Nhất trọng thiên đan đạo xuống dốc, nhưng là ai cũng không biết có hay không lánh đời luyện đan thế gia, nếu thật sự có, như vậy vị này bạch điện hạ phi thường có khả năng liền tới tự nơi nào. Ngài mới nói, vô luận vật gì, tại hạ nhất định giúp ngài tâm tưởng sự thành. Doan quản sự nghiêm túc nói, thật cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật, chính là một phen cầm. Bạch Hinh vũ thấy doan quản sự nghiêm túc biểu tình không khỏi mở miệng nói. Cầm. Doan quản sự nghi hoặc nhìn bạch Hinh vũ. một quả lục phẩm đan dược chỉ vì tìm kiếm một phen cẩm kia cây đàn này đến là có bao nhiêu chân quý a liên ở doan quản sự không ngừng não bổ thời điểm bạch hình vũ lại lần nữa mở miệng không câu nghệ là cái gì cẩm chỉ cần dùng thuận tay nhìn thuận mắt liền hảo cái này doan quản sự minh bạch trọng điểm chính là câu kia nhìn thuận mắt chỉ cần ta xem thuận mắt chẳng sợ chỉ là một phen bình thường đàn cổ đều có thể đủ đổi đi này cái lục phẩm đan dược ở bạch hình vũ đi rồi doan quản sự chạy nhanh đem chuyện này thông chi chính mình bổ ra lăng xương các sau lưng chủ nhân chính là nhất trọng thiên số một số hai đại tộc gia cắt thế gia ở biết được một quả lục phẩm đan dược liền vì đổi một phen nhìn thuận mắt cầm thời điểm đối phương luôn mãi xác nhận tin tức chuẩn xác mãi cho đến doan quản sự lấy ra bạch hình vũ cho hắn lục phẩm đan dược gia cắt thế gia người hoàn toàn tin sau đó bọn họ liền bắt đầu mệnh lệnh thủ hạ người đi tìm cầm đủ loại cầm vô luận như thế nào đều phải bắt lấy này cái lục phẩm ngọc thanh đan hiện giờ đan dược ở bọn họ trong tay như vậy bọn họ liền có ưu thế Ngọc Thanh đan tin tức càng vãn thả ra đi càng tốt. Còn có kia 30 cái ngũ phẩm đan dược, lấy vật đổi vật, bọn họ lăng xương các cũng có thể à, làm gì một hai phải tổ chức đấu giá hội. Bất quá nhân ra nếu nói như vậy, bọn họ cũng không hảo nói cái gì nữa, dù sau này đấu giá hội bọn họ cũng có thể đủ tham gia. Hơn nữa này đó đan dược nếu là đối phương luyện chế, bọn họ lăng xương các lại cùng đối phương có trường kỳ hợp tác, nói không chừng về sau có thể thường xuyên ở trong tay đối phương được đến ngũ phẩm đan dược cũng nói không chừng. Đầu giá hội chuẩn bị yêu cầu thời gian, nhưng là tin tức lại là sớm liền thả đi ra ngoài, chẳng qua tạm thời mơ hồ lục phẩm đan dược tồn tại. Chỉ là nói cuối cùng một kiện trụ phẩm sẽ trao đổi một phen cầm, đến nỗi cùng ai trao đổi còn lại là quyết định bởi với bán ra. Tạm trước không đề cập tới áp trục rốt cuộc là thứ gì, chỉ cần chính là kia 10 loại đan dược lấy ra là có thể đủ kinh rất mọi người cảm. Tất cả mọi người ở nghị luận, lang xương các lúc này đây sợ không phải bỏ vốn gốc, thế nhưng lấy ra suốt 30 cái ngũ phẩm đan dược trong khoảng thời gian ngắn sở hữu biết tin tức tông môn thế gia toàn bộ đều hướng lên trên thanh thành tới rồi chính là vì tham gia lần này đấu giá hội bởi vì quy tắc thượng giành mạch viết này đây vật đổi vật vì thế thậm chí có người đem nhà mình bảo khố đều cấp mang lên sợ so bất quá những người khác do đó bỏ lỡ đang dược ở khoảng cách thượng thanh thành gần nhất tây lam trong thành một người thanh niên hưng phấn đẩy tới thư phòng đại môn đi vào phụ thân ta nghe nói có tẩy linh đan cùng tẩy tủy đan tin tức có phải hay không lam phụ nhìn thất thố nhi tử lại không có trách cứ đối phương, đồng thời cũng minh bạch nhi tử vì cái gì sẽ như thế kích động. Tây Lam Thành, tất cả mọi người biết Lam ra người thừa kế duy nhất ở vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm liền tao ngộ người đối diện đánh lén, đến nay tu vi không được tiến thêm. Nhưng là sự thật lại là Lam mặc tiêu ở thí nghiệm linh căn thời điểm thí nghiệm ra tới kết quả là thượng đẳng hỏa linh căn, nhưng là ở lại ở bắt đầu tu luyện thời điểm phát hiện ở hắn trong cơ thể còn có ẩn linh căn. Nay bản lĩnh một chuyện tốt. nhưng là hư liền phá hủy ở này ẩn linh căn là điều băng linh căn độ tinh khiết ở hỏa linh căn phía trên nước lửa bất lưỡng lập không chi là hỏa cùng băng dưới loại tình huống này cũng chỉ có thể vứt bỏ một cái linh căn nói cách khác trừ phi đương cả đời người thường nếu không cuối cùng kết cục cũng chỉ có thể là nổ tan xác mà chết nhưng là lam mặc tiêu tình huống thật sự là đặc thù hai điều linh căn một minh một ám độ tinh khiết đều không thấp hơn nữa là minh nhờ cám cường tại đây loại tình huống dưới trực tiếp dùng tẩy linh đan là không có tác dụng một cái làm không hảo còn sẽ thương cập căn bản biện pháp tốt nhất chính là trước dùng tẩy tủy đan đem hai điều linh căn độ tinh khiết tăng lên tới giống nhau độ tinh khiết lại dùng tẩy linh đan mà tẩy tủy đan tự nhiên chính là tốt nhất nhanh nhất đồng thời cũng là nhất hữu hiệu, hiệu hơn nữa không có tác dụng phụ lựa chọn tiêu nhi ngươi yên tâm lúc này đây vi phụ liền tính là táng gia bại sản cũng muốn vì ngươi đem tẩy tủy đan cùng tẩy linh đan mang về tới lam phụ nhìn chính mình anh tuấn đĩnh bạt nhi tử sau đó ngữ khí kiên định nói Bên kia ở thượng thanh thành cao huyện Ánh tự nhiên cũng biết lăng xương các muốn bán đấu giá tẩy linh đan tin tức. Ngay từ đầu nàng cho rằng này đó đều phải đều là xuất từ bạch hình vũ lúc sau, nàng như vậy hoài nghi tự nhiên cũng là có lý do. Bạch hình vũ bên này mới vừa trở thành ngũ cấp luyện đan sư, lăng xương các liền bắt đầu bán đấu giá ngũ phẩm đan dược. Trên thế giới nơi nào có như vậy xảo sự tình? Nhưng là đang nghe nói, lúc này đây lăng xương các dùng một lần lấy ra 30 cái ngũ phẩm đan dược tới bán đấu giá thời điểm. trong lòng cái này mới được liền không khỏi dao động. Tựa như bạch hình vũ chính mình theo như lời, nàng mới vừa trở thành ngũ phẩm luyện đan sư, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng lấy ra nhiều như vậy ngũ phẩm đan dược. Hiện tại quan trọng nhất chính là nàng muốn như thế nào lừa dối an diệu ý kìa giúp nàng chụp được đấu giá hội thượng kia tam cái tẩy linh đan, nếu có thể, hơn nữa kia tam cái tẩy tủy đan liền càng tốt. Lúc này an diệu ý, ý đã bị cao huyền ánh tẩy nào thành công hơn phân nửa. Dư lại kia một nửa còn lại là An Diệu y, y Hoa Si Gen ở trước sau thủ vững trận địa Ai làm cao huyền đánh ở dung mạo này hạng nhất thượng cùng Bạch Hinh Vũ quả thực chính là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Bất quá đối với cao huyền ánh khẩn cầu nàng vẫn là đồng ý. Vì tạo thành lần này sự kiện đầu sỏ gây tội Bạch Hinh Vũ, lúc này đang ở thành thơi thành thơi uy cá. Đến nỗi nàng vì cái gì ở cuối cùng đống nhiên xông ra phải dùng một quả lục phẩm đan dược đổi một phen cầm, đó là bởi vì ở nàng phi thăng thời điểm. Kiểu ca liền rời đi nàng trong cơ thể về tới nó nguyên bản hào phóng đi. Kiểu ca bồi ở bên người nàng mấy trăm năm, càng là nàng đi vào thánh nguyên đại lục thời điểm đạt được đệ nhất kiện vũ khí, đông nhiên rời đi tự nhiên là có chút không thích ứng, cho nên liền nghĩ lại tìm kiếm một phen nhìn thuận mắt cầm. liền ở bạch hình vũ tự hỏi thời điểm, một cái thật lớn màu đen bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở bạch hình vũ trên đầu, sau đó thật lớn đầu lưỡi rôi ra, liền đem nàng trên bản đồ ăn trở thành hư không. Tiểu xương mù linh sinh ra đã có mấy tháng. Tiểu Xương Mù Linh hình thể lớn lên bay nhanh, từ nguyên bản một trường lớn nhỏ, biến thành hiện giờ hơn 10 mét trường. Bất quá so với nàng Mẫu thân vẫn là kém xa, hiện tại nó tuy rằng thật lớn, nhưng là cũng tuyệt đối đã không dậy nổi một tòa thành. Thấu chương xong. Chương 483 Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Chương 483 Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vừa mới sinh ra Tiểu Xương Mù Linh cũng không phải như nó Mẫu thân giống nhau màu đỏ tươi, mà là thanh sắc, quanh thân còn đàn sen vờn quanh hai vòng thủy hoàn. thân thể cũng sẽ không tự động tụ tập mây mù nếu không phải bạch hinh vũ tận mắt nhìn thấy nó sinh ra căn bản là sẽ không đem nó cùng thân hình khổng lồ toàn thân đỏ tươi biển mây cá voi khổng lồ liên hệ ở bên nhau theo không lâu phía trước vân hải thành rất xuống vân hải thành phiêu phù ở không trung bí mật cũng không hề là bí mật vân hải thành rất nhiều người đều khó mà tin được chính mình cư nhiên vẫn luôn ở tại một con linh thú trên người bạch hinh vũ sở sở tiểu xương mù linh thân thể từ sinh ra gần nhất Nàng liền không có đem tiểu xương mù linh buộc chặt trong không gian mà là làm nó sinh hoạt ở trên bầu trời kia chỉ biển mây cá voi khổng lồ bên người. Dù sao hiện tại tiểu xương mù linh hình thể con nhỏ, dấu ở mây mù bên trong cũng không dễ dàng bị phát hiện, hơn nữa tiểu xương mù linh cũng phi thường thích như vậy ăn bài. Ở đem bạch hình vũ trên bàn điểm tâm một ngụm ăn sạch lúc sau, tiểu xương mù linh vung cái đuôi lại lần nữa về tới không trung bên trong. Ngắn ngủ mấy tháng thời gian. này phiến thiên địa đã bị bạch hinh vũ cấp cải tạo thành tựa như nhân gian tiên cảnh giống nhau tồn tại. Trên cây kết đầy các loại linh quả, linh hoa, linh thảo càng là khắp nơi đều có. liền ở ngay lúc này, bạch hinh vũ chú ý tới kết giới bên ngoài lại dị động, tựa hồ là có người muốn mạnh mẽ xâm nhập kết giới trong vòng. bạch hinh vũ nơi núi non chính là thuộc về đan viện, nơi này một thảo một mục ở không có được đến đan viện cho phép giới đều là không thể đủ chạm vào, càng đừng nói tự tiện xông vào tư nhân lãnh địa. kết giới bên ngoài. Một người thân xuyên phấn y hề thiếu nữ, phía sau còn có một người thiếu niên, khai lên hẳn là vừa mới bước vào tu luyện, nhưng là lại ăn mặc đạo hoa học viện phục sức. Lạc ca ca, chúng ta nỗ lực hơn, thực mau là có thể đủ đem kết giới đánh vỡ. thẩm thải tuyết đối với bên người thiếu niên nói. Tuyết nhi, ngươi xác định nơi này có thứ tốt sao? Lạc Minh Nam mở miệng hỏi. Đương nhiên rồi, ngươi phải tin tưởng ta, thẩm thải tuyết vẻ mặt kiên định nói. Nha đầu, cẩn thận một chút. Ta nhận thấy được cái này kết giới bên trong tựa hồ có người tồn tại. Thẩm thải tuyết giấu ở trên cổ vòng cổ lóe lóe sau đó đối với nàng nói. Cái gì? Bắt được đã bị người cấp nhanh chân đến trước. Thẩm thải tuyết trong mắt hiện lên một mạng tác động. Các ngươi đang làm gì, còn không mau dừng tay. Còn không đợi hai người phá vỡ kết giới, liền có người đổi tới nơi này ngăn trở hai người. Người tới thấy thẩm thải tuyết cùng lạc minh nam hai người đang ở công kích kết giới, tức khác sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Cùng hắn cùng nhau theo tới còn có một đám cùng thẩm thải tuyết hai người không sai biệt lắm đại đệ tử. Thích sư minh, là tuyết nhi phát hiện nơi này linh khí đầy đủ, hẳn là có cái gì bảo vật, cho nên mới tới nơi này nhìn xem. Nhìn xem, các ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Thích trạch sinh vẻ mặt phẫn nộ nói, nơi này còn không phải là một mảnh bình thường núi non sao. Lạc minh nam không phục nói, mà thẩm thải tuyết còn lại là trầm mặc không nói. Bởi vì từ vừa mới thích trạch sinh thái độ bên trong nàng liền đoán được bọn họ lần này tựa hồ thả đại sai. Thích trạch sinh cũng là bị lạc minh nam cấp khí điên rồi, này đều khi nào, cư nhiên còn bưng cái giá, thật cho rằng nơi này vẫn là dự bị học viện sao. Người câm miệng cho ta. Lạc minh nam vẻ mặt không phục còn muốn lại nói điểm cái gì, nhưng là liền ở ngay lúc này, bọn họ sau lưng kết giới xuất hiện một tia gọn sóng, ngay sau đó, bạch hình vũ thân ảnh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thích trạch sinh ở nhìn đến bạch hình vũ thời điểm Dọa mặt mũi trắng bệnh, như thế nào liền như vậy xui xẻo cố tình gặp được hiện tại đan viện nhất không thể cho người. Đệ tử gặp qua bạch sư tỷ Thích trạch sinh cung kính nói. Vừa mới là chuyện như thế nào. Bạch hình vũ nhìn nhìn thích trạch sinh phía sau đi theo mọi người. Cốt linh phần lớn đều ở 15 tuổi tả Hữu nhỏ nhất 12 tuổi, tu vi cũng mới vừa luyện khí kỳ mà thôi. nay vẫn là bạch hình vũ lần đầu tiên ở nhất trọng thiên nhìn thấy luyện khí kỳ tu sĩ. Bạch sư tỷ. này đó đều là vừa rồi từ dự bị học viện thăng lên tới chuẩn bị chuẩn bị đưa tới đan viện làm đan đồng đệ tử đến nỗi vừa mới kia đều là hiểu lầm thích trạch sinh xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh nói đan đồng bạch Hinh vũ sử dụng hư vọng chi mắt thấy xem hắn phía sau những cái đó nơm nớp lo sợ đệ tử quả nhiên những người này linh căn phần lớn đều là hỏa thuộc tính mục thuộc tính đích xác thật là phi thường thích hợp làm đan đồng nhưng là đương nàng giảng ánh mắt chuyển hướng vừa mới công kích kết giới thẩm thải tuyết thời điểm lại phát hiện nàng cư nhiên là thượng đẳng thủy linh căn làm thủy linh căn đệ tử tới cấp luyện đan sư đương đan đồng dự bị học viện viện trưởng là nghĩ như thế nào bạch huynh vũ lời này vừa nói ra tất cả mọi người bắt đầu hai mặt nhìn nhau thủy linh căn vui đùa cái gì vậy thủy linh căn sao có thể cấp luyện đan sư đương đan đồng phát sinh hỏa hoạn thời điểm dập tắt lửa sao nay đó có thể bị mang tiếng đan viện đệ tử phần lớn đều có được không tầm thường bối cảnh sở dĩ nguyện ý tới nơi này đương đan đồng một là muốn học tập luyện đan Nhìn xem có hay không luyện đan thiên phú. Có kia tự nhiên tốt nhất, sẽ bị lưu tại đan viện trở thành một người chính thức luyện đan sư, nếu không có cũng có thể đủ nhiều hơn nhận thức một ít luyện đan sư, về sau không lo đan dược. Ở nhất trọng thiên tất cả mọi người biết cùng một người luyện đan sư trở thành bạn tri kỷ, như vậy ngươi liền có được một đám luyện đan sư bằng hữu. Bất quá muốn trở thành đan đồng kia cũng là có yêu cầu, cần thiết phải có hỏa linh căn hoặc là một linh căn một trong số đó mới được. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. suy đoán rốt cuộc là ai là thủy linh căn chỉ có biết chân tướng thẩm thải tuyết túi đầu sắc mặt trắng bệnh kỳ thật thủy linh căn cũng không có gì nếu là thủy một song linh căn vẫn là có có thể tiến vào đan viện nhưng là thẩm thải tuyết sắc thật chỉ một thủy linh căn thẩm thải tuyết lao lực tâm tư tiến vào đan viện vì chính là kết giao một vị luyện đan sư nàng sư phó nói qua nàng là có luyện đan thiên phú nhưng là bị quản chế với linh căn thuộc tính muốn học tập luyện đan nhất định phải muốn thu phục dị hỏa mới được nhưng là dị hỏa lại không phải tiểu tiểu thương bán món đồ chơi tùy ý đều là thích trạch sinh ở bạch hình vũ ánh mắt nhìn về phía thẩm thải tuyết thời điểm liền minh bạch bất quá hắn lại không có lập tức phát hỏa rốt cuộc bạch hình vũ còn ở hắn nếu là phát hỏa vạn nhất chọc giận vị này tổ tông vạ lây cá trong chậu kia đã có thể không hảo bạch sư tỷ ta đây liền trở về hảo hảo si cha bảo đảm sẽ không ở có lần sau nói xong còn hung tợn nhìn thẩm thải tuyết liếc mắt một cái từ bạch hình vũ xuất hiện lúc sau Thẩm Thải Tuyết vẫn luôn muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là lại phát hiện chính mình căn bản là phát không ra thanh âm. trơ mắt nhìn chính mình bị vạch trần, nàng trong lòng lần đầu tiên cảm thấy một tia kinh hoàng. Một bên lạc Minh Nam nhìn thấy chính mình người trong lòng chịu ủy khuất, trong cơ thể nhanh chóng xuất hiện ra một cổ hồng hoàng chi lực. Hắn mới mặc kệ trước mắt rốt cuộc là người nào. Đối với Bạch hình Vũ lớn tiếng nói, Tuyết Nhi rõ ràng có luyện đan thiên phú. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ bằng nàng là Thủy Linh căn liền phủ định nàng. Chẳng lẽ ngươi là sợ Tuyết Nhi hồi vượt qua các ngươi? cho các người mặt mũi mất hết sao. Mặt mũi mất hết. Ta liền tính là cho nàng một ngàn năm thời gian nàng cũng không đổi kịp ta. Vừa dứt lời, Hồng Liên nghiệp hỏa xuất hiện, đem mọi người bao quanh vây quanh, rõ ràng là ở thiếu đốt, nhưng là chung quanh cây cối lại không có chút nào tổn thương, nhưng là bọn họ lại phản phất đặt mình trong với địa ngục bên trong. Thấu chương song. Chương 484 ma tộc trưởng lão. Chương 484 ma tộc trưởng lão. Đặc biệt là lạc minh nam, mặc dù hắn là hỏa linh can. Cũng căn bản là không chịu nổi thiên hỏa bỏng cháy. Bạch Hinh Vũ lửa giận thực mau liền kinh động Đan viện trưởng lão. Nhìn thấy trưởng lão đã đến, Bạch Hinh Vũ rất phối hợp thu hồi chính mình Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đại trưởng lão lạnh giọng hỏi, nhưng là cái này lửa giận lại không phải hướng về phía Bạch Hinh Vũ phát. Ở bọn họ xem ra có thể làm Bạch Hinh Vũ khí mấy ngày liền hỏa đều vận dụng, nhất định là những người này sai. Rơi vào đường cùng. thích trạch sinh đem vừa mới phát sinh sự tình toàn bộ đều một năm một mười nói một lần đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đều đẩy đến thẩm thải tuyết trên người đại trưởng lão nhìn thoáng qua thẩm thải tuyết vẻ mặt khinh thường nói chỉ bằng ngươi cũng muốn trở thành luyện đan sư người si nói mộng còn có bổn tọa nhớ rõ đã sớm cùng dự bị học viện nói qua về sau không cần lại đưa đan đồng tới ta đan viện không phải cái gì a miêu a cầu đều thu lại đến một cái bạch nhãn lang đan viện nhưng không thể mất mặt như vậy được Thích Trạch Sinh bị Đại trưởng lao hấn đến sừng suốt sừng sốt sắc mặt khó coi mang theo phía sau mọi người rời đi. Bạch Hinh Vũ nhìn Thích Trạch Sinh mang theo mọi người rời đi, lại nghĩ tới Đại trưởng lao theo như lời lại đến một cái bạch nhã lang, cảm thấy chuyện này nhất định không đơn giản. Ở trên đường trở về, phục hồi tinh thần lại thẩm Thải Tuyết vẫn luôn ở kêu gọi chính mình vòng cổ bên trong sư phó. Sư phó, ta nên làm cái gì bây giờ a? Ngươi cứu cứu ta a sư phó. Nhưng là vô luận nàng như thế nào kêu gọi, đều giống như châu đất xuống biển. không có tin thức. Lúc này thẩm thải tuyết còn không biết nàng sư phó sớm đã bị bạch Hinh vũ giống gà con giống nhau nắm chặt ở trong tay. Một bên cách đó không xa thẩm dị bạch, nhìn thấy thẩm thải tuyết kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, trong lòng ám sảng. Đồng hành tất cả mọi người đem sự tình hôm nay tính ở thẩm thải tuyết cùng lạc minh nam trên người, rốt cuộc nếu không phải bọn họ hai người không thể hiểu được ở trong núi chạy loạn, còn quấy nhiễu một người luyện đan sư, bọn họ những người này lại sao có thể sẽ mất đi trở thành luyện đan sư cơ hội đâu? nguyên bản cho tới nay mọi người đối với thẩm thải tuyết cảm quan là phi thường tốt nhưng là trải qua sự tình hôm nay lúc sau phía trước hảo cảm nháy mắt hóa thành hư hảo mà trở lại kết giới nội bạch hinh vũ ở một bên trên bàn đá bậc lửa một chiếc đèn bước đèn thiêu đốt này đúng là hồng liên nghiệp hỏa nhan sắc mà ở ngọn lửa bên trong một bóng người đang ở thừa nhận liệt hỏa đốt người chi khổ bạch hinh vũ thấy không sai biệt lắm vung tay lên đem đang ở bị nướng nướng linh hồn cấp tốn ra tới ngã trên mặt đất. nguyên bản còn thập phần kiêu ngạo tiểu lão đầu ở trải qua quá hồng liên nghiệp hỏa nướng nướng lúc sau rốt cuộc thành thật có lẽ là ý thức được trước mặt bạch hình vũ không phải thẩm thải tuyết như vậy hảo lựa hơn nữa vừa mới những cái đó nướng nướng hắn hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng rút đi nhưng là lại như cũ ở hắn chung quanh vân quanh làm hắn muốn chạy trốn cũng chưa biện pháp trốn Người là người nào bạch hình vũ mở miệng hỏi lão phu bất quá là một giới tán tu mà thôi bất hạnh bỏ mạng chỉ có thể đem linh hồn sống nhờ ở kia nữ hoa hoa vòng cổ bên trong Cơ hồ là ở lão nhân vừa mới dứt lời, nguyên bản ở trung quanh lười nhác Hồng Liên Nghiệp Hỏa lập tức hướng tới lao nhân tụ lại, độ ấm cũng ở dần dần lên cao. "Ta muốn nghe chính là nói thật, mà không phải ngươi biên ra tới chuyện xưa, ngươi những cái đó bất nhập lưu tiểu xiết ở ta nơi này chính là một chút dùng đều không có." Bạch Hình Vũ hiếp hiếp mắt cười nói, "Ngươi, ta." Rõ ràng Bạch Hình Vũ tu vi chỉ ở thiên tiên cảnh, nhưng là hắn lại sinh không ra bất luận cái gì ý tứ lòng phản kháng. "Nếu ngươi không biết nên như thế nào nói?" Vậy để cho ta tới cho ngươi khai cái đầu đi, ngươi căn bản là không phải cái gì tán tu, mà là ma tổng người, vừa mới thẩm thải tuyết cũng là ở ngươi chỉ dẫn dưới đi vào ta nơi này, nếu không phải ngươi kiềm chế không được âm thầm ra tay, có lẽ ta thật đúng là phát hiện không được ngươi. Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được? lão nhân vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch huynh vũ. Phải biết rằng thân phận của hắn, liền tính là đạo hoa học viện viện trưởng ở chỗ này cũng không nhất định nhìn thấu, cái này tiểu nha đầu là làm sao mà biết được? Vấn đề của ngươi quá nhiều, còn dám không nói lời nói thật, ta liền đem ngươi còn sót lại linh hồn thiêu liền hôi đều không dư thừa. Lão nhân biết Bạch Hình Vũ không phải thẩm thải tuyết, nàng nếu nói như vậy, như vậy liền chứng minh nàng thật sự dám làm như thế. Lão Phu là ma tộc tam đại trưởng Lão yêu ma quỷ quái Trung Si. Nghe được Lão nhân giới thiệu, Bạch Hình Vũ không khỏi nhún mày, không nghĩ tới địa vị của ngươi còn rất cao, rồi lại như thế nào sẽ biến thành hiện giờ này phó dáng vẻ. Nghe được Bạch Hình Vũ nói Si trưởng Lão không khỏi thê lương cười. Ngài có điều không biết, Lao Phu tuy rằng người ở bên ngoài xem ra ở ma tộc địa vị rất cao, nhưng là kỳ thật cũng không có cái gì thực tế quyền lợi, sở hữu quyền lợi đều tập trung ở ma vương trong tay, bằng không ta cũng sẽ không ủy khuất chính mình tránh ở thẩm thải tuyết cái kia nha đầu trên người. Các ngươi ma tộc khi nào xuất hiện một vị ma vương, ta nhưng chưa bao giờ có nghe nói qua. Nói này, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền lại lần nữa hướng tới si trưởng Lao đến gần rồi một phân. Lúc này ta xác thật không có lửa ngài, ma vương là ở mấy tháng trước xuất hiện. vừa xuất hiện liền lấy phi thường cường ngạnh thủ đoạn thống nhất ma tộc hơn nữa phong tỏa chính mình tin tức lại nói tiếp hắn sở dĩ biến thành cái dạng này vị kia ma vương muốn phụ chủ yếu trách nhiệm liền ở si trưởng lão muốn tiếp tục nói cái gì thời điểm một cổ khói đen đột nhiên xuất hiện đem si trưởng lão linh hồn nháy mắt cắn ướt hoàn toàn không có cấp bạch hình vũ phản ứng cơ hội bạch hình vũ nhặt lên rơi trên mặt đất màu đen cánh hoa có chút xuất thần mãi cho đến bên ngoài thanh âm vang lên lúc này mới làm bạch hình vũ hoàn hồn Là vừa rồi rời đi thẩm thải tuyết. Cùng nàng cùng nhau trở về tựa hồ cũng không chỉ có nàng một người, còn có phía trước vẫn luôn đi theo bên người nàng lạc minh nam cùng một cái khác nữ hài nhi cùng với thích trạch sinh. Nghĩ đến đối phương trở về lý do, Bạch Hình Vũ mở ra kết giới thả bốn người tiến vào. Vừa đi tiến kết giới bốn người nháy mắt đã bị trước mắt cảnh tượng cấp chấn động tới rồi, này cùng kết giới bên ngoài hoàn toàn chính là hai cái bất đồng thế giới. Ánh mắt có thể đạt được chỗ toàn bộ đều là các loại linh dược, trong nước du cũng là hy hữu linh cá. Nơi này hết thể đối với bọn họ hiện giờ tu vi vô cùng hữu ích. Nếu có thể ở chỗ này tu luyện, nhất định có thể đem bạn cùng lứa tuổi ném rất xa. Các người đi mà quay lại, là vì chuyện gì? Bạch Hình Vũ mở miệng hỏi. Nghe được Bạch Hình Vũ thanh âm, bốn người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bạch Sư tỷ, Tuyết Nhi vừa mới ở chỗ này ném một kiện đồ vật, không biết ngài hay không xem qua. Lạc Minh Nam mở miệng nói. Vẫn chưa nhìn đến, hơn nữa liền tính là ném cũng chỉ là ở kết giới bên ngoài. Sau đó bạch hình vũ đem chính mình ánh mắt chuyển hướng thẩm thải tuyết, ngươi nhưng kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút ngươi vứt đồ vật rốt cuộc là bộ dáng gì. Nay thẩm thải tuyết khẽ cắn môi, không biết muốn nói như thế nào, nàng tổng không thể nói chính mình vứt là chính mình sư phó đi. Biết chân tướng thẩm diệt bạch lại bên cạnh mở miệng nói, đúng vậy muội muội ngươi phía trước không chịu nói ngươi vứt rốt cuộc là thứ gì, hiện giờ làm cho bạch sư tỉ mặt luôn là có thể nói đi. Thấu chương xong Chương 485 nhị điện hạ tuyển phi Chương 485 nhị điện hạ tuyển phi Bạch Hinh Vũ nhìn về phía Thẩm Diệp Bạch, thần hồn dao động so người bình thường cường một chút, nhưng cũng không phải trọng sinh, cũng không phải đoạt xá. Thông qua phía trước vị kia Si Trường Lão, Bạch Hinh Vũ cũng nhiều ít đã biết này đối tỷ muội Tri Gian ân đoán, mà này Thẩm diệt Bạch đối Đại Thẩm Thải Tuyết trước sau thái độ có thể nói là khác nhau như trời với đất, điểm này làm Bạch Hinh Vũ không thể không hoài nghi. Bất quá nếu nhìn không ra cái gì khác biệt, vậy vẫn là không cần rút dây động dừng hảo. bên kia thẩm thải tuyết tấp úng nói không nên lời cái nguyên cớ không biết chính mình ném thứ gì liền tới tùy tiện quấy dày chỉ cần chỉ bằng điểm này khiến cho thích trạch sinh đối nàng ấn tượng càng kém một chút trước khi rời đi thẩm thải tuyết không cam lòng quay đầu lại nhìn nhìn chung quanh phát hiện tại đây kết giới bốn phía đều nở khắp không biết tên màu lam đóa hoa hay chỉ màu trắng tiểu hồ ly cùng với một con màu cam miêu đang ở bùi hoa bên trong chơi đùa đùa giỡn ở gặp qua nơi này đầy đủ linh khí cùng với tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh thời điểm Thẩm Thải tuyết liền trướng mắt học viện cung cấp hoàn cảnh, kỳ thật liền ở vừa mới nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, chính mình sư phó không hồi phục chính mình rất có khả năng là bị vừa rồi ngọn lửa gây thương tích lâm vào ngủ say, là chính mình nhất thời nóng vội mất đi đúng mực mới có thể biến thành như bây giờ. Tiến đi mấy người lúc sau, Bạch hình Vũ bắt đầu lấy ra phía trước mua tới thoại bản tử mùi ngon nhìn lên, này đó thoại bản tử bên trong nội dung không giống như là chống dông tưởng tượng, ngược lại càng như là tác giả tự mình trải qua quá. Mà bên kia. Tiên vực vương đỉnh, một người thân xuyên huyền y y nam tử ngồi ở vương tọa phía trên, phía dưới là quỳ một gối xuống đất cấp dưới. Nhị điện hạ, thuộc hạ đã hỏi tham qua, gần nhất cũng không có gọi là bạch hình vũ tu sĩ từ hạ giới phi thăng đi lên. Nga không có, kia bạch thần hy đâu? Cũng không có tìm được sao? Huyền y y nam tử hỏi. Không có, hơn nữa thuộc hạ dựa theo ngài phân phó tìm kiếm có được gâm dương vô cực linh căn chủ nhân thời điểm phát hiện thiên cản tông cư nhiên cũng đang tìm kiếm Bạch Thần Hy Huyền y rìa nam tử nghe xong nguyên bản nhẹ nhàng thanh âm giống như rốt cuộc nhiễm một tia hứng thú có biết bọn họ tìm kiếm người này nguyên nhân theo thuộc hạ biết tia thiên càn tông tông chủ nữ nhi linh căn xuất hiện vấn đề trong thiên hạ chỉ có âm dương vô cực linh căn có thể bổ cứu nghĩ đến hẳn là vì chuyện này Huyền ý rìa nam tử dùng chính mình thon dài tay không ngừng cọ sắt trong tay ngọc bội đói nga sau đó chậm rãi nói ừ bọn họ nhưng thật ra từ mỹ chuyên mệnh lệnh của ta làm phía dưới người đình chỉ tìm kiếm lại phái người đi nhìn chầm chầm thiên càn tông thả ra một ít lầm đạo bọn họ manh mối là thuộc hạ minh bạch hắn tuy rằng không rõ vì cái gì điện hạ cùng thiên càn tông như thế khẳng định bạch thần hy có được gâm dương vô cực linh can nhưng là tổng cảm thấy từ lần này thức tỉnh lúc sau điện hạ tựa hồ thay đổi rất nhiều huyền y hiền nam tử trường một chương cùng mạch ngọc giống nhau như lúc mặt chẳng qua giữa chán nhiều một mạt màu đỏ cấp nguyên bản xuất trần vô song khí chất tăng thêm một mạt yêu dị đây là tiên vực vương đình nhị điện hạ dung lẫm lúc này dung lẫm nhìn trong tay ngọc bội phát ốc này cái cửu tiêu ngọc bội cùng bạch hình vũ trong tay chính là một đôi lại khoảng cách nhất định trong vòng có thể cảm nhận được đối phương tồn tại hiện giờ ngọc bội không hề phản ứng nay liền chỉ có thể tỏ vẻ chính mình cùng tiểu vũ mao chi gian khoảng cách quá xa hơn nữa hắn từ thức tỉnh lúc sau liền bắt đầu mã bất đình để tìm kiếm bạch hình vũ rơi xuống tên không được liền dùng dùng tên giả dùng tên giả lại tìm không thấy liền mỗi người một chương bức họa Lại vô dụng liền dựa theo Linh Căn sàng chọn Nhưng là mấy tháng tới nay liền một đinh điểm đối phương tin tức đều không có, cái này làm cho Dung lẫm không khỏi cảm thấy lúc này đây bạch hình vũ có phải hay không còn cùng mới tới Thánh Nguyên Đại Lục khi như vậy chẳng những thay đổi một bộ bộ dạng, liền chính mình thiên phú cũng đi theo thay đổi. Dung Lâm càng nghĩ càng có cái này khả năng, vội vàng gọi một khắc danh thuộc hạ. Dung nhất. Điện hạ, ngài có cùng phân phó. Ngươi đi đem toàn bộ nhất trọng thiên 500 tuổi một chút nữ tu sửa sang lại ra một phần danh sách giao cho ta. Đúng vậy. Dung nhất mang theo nhà mình chủ tử mệnh lệnh vượng vượng hồ hồ đi ra ngoài. Phải biết rằng nhà hắn chủ tử chính là có tiếng không gần nữ sắc, lần này là làm sao vậy? Vừa ra quan liền bắt đầu làm người tìm kiếm bạch hinh vũ cùng bạch thần hy. Nhìn hai cái tên hẳn là một đôi tỉ muội. chẳng lẽ là nhà hắn điện hạ rốt cuộc thông suốt? Nghĩ đến đây. Dung nhất tựa hồ rốt cuộc vì này trước dung lắm khắc thường hành vi tìm được rồi một cái thích hợp lý do. Đến tận đây tiên vực vương đình nhị điện hạ muốn tuyển phi sự tình lập tức truyền khắp toàn bộ nhất trọng thiên sở hữu 500 tuổi một chút nữ tu đều bắt đầu nóng lòng muốn thử. Toàn bộ nhất trọng thiên ai không biết tiên vực vương đình nhị hoàng tử diện mạo tuấn mỹ thiên phú không ai theo kịp là tiên vực vương đình chi chủ khâm định đời kế tiếp người thừa kế. Nói cách khác nếu có thể bắt lấy nhị hoàng tử dung lắm là có thể đủ trở thành tiên vực vương đình sau này. Chỉ là trước đó, nhị hoàng tử dung lấm một lòng chỉ có tu luyện, căn bản là không gần nữ sắc, có mấy cái lá gan đại người toàn bộ đều bị dung lấm cấp thân thủ thu thập. Từ đây tất cả mọi người thu hồi chính mình tiểu tâm tư, cũng may là dung lấm bên người mất tích không có xuất hiện quá một nữ nhân. Sở hữu hái mộ dung lắm người vâng chịu ngươi không chiếm được ta cũng không chiếm được, đem dung lấm trở thành thần tượng giống nhau tồn tại, chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Hiện giờ này giống như thần giống nhau nhân vật cư nhiên muốn đích thân đi xuống thần đàn đem mọi người chi gian cân bằng nhất cử đánh vỡ này có thể nào làm người không điên cuồng trong khoảng thời gian ngắn mọi người đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm dung lẫm sợ chính mình bỏ lỡ lần này cơ hội mà xa ở thượng thanh thành bạch hinh vũ tự nhiên cũng được đến tin tức này bất quá là doãn quản sự nói cho nàng doãn quản sự sở dĩ đem tin tức này nói cho bạch hinh vũ tự nhiên cũng không phải bởi vì bạch hinh vũ cũng là ái mộ dung lẫm trong đó một viên liền tính là dung lẫm bị nói vô cùng kỳ diệu bạch hinh vũ cũng không cảm bạo cũng cùng nàng không quan hệ, nhưng là nếu chuyện này ảnh hưởng đấu giá hội này đã có thể cùng Bạch Hinh Vũ có đại quan buộc lại. Bởi vì tin tức này, nháy mắt đem lăng xương các tổ chức đấu giá hội tin tức cấp bài trừ mọi người tầm mắt, đấu giá hội không chiếm được mong muốn kết quả, cho nên Doãn quản sự mới có thể như thế nôn nóng tới tìm Bạch Hinh Vũ. Bạch Hinh Vũ nhìn vì thế gấp đến độ xoay quanh Doãn quản sự, nếu chuyện này đã đã xảy ra, như vậy liền thử đem chuyện này tăng thêm lợi dụng, đem sự tình chuyển biến thành đôi chính mình có lợi xu thế. Doãn quản sự Hiện giờ bán đấu giá danh sách còn có thể điều chỉnh. Bạch Hinh Vũ hỏi đến. Cái này tự nhiên là không có vấn đề. Doãn Quản sự tuy rằng không biết Bạch Hinh Vũ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng là vẫn là thành thật trả lời nói. Vậy là tốt rồi. Nói, Bạch Hinh Vũ lại lần nữa lấy ra mấy cái bình ngọc, sau đó mở miệng giới thiệu. Vậy phiền thoái Doãn Quản sự lại làm sóng tuyên truyền đem này chú Nhan Đan, Trăm Hương Đan, Mỹ Đan gia nhập đến bán đấu giá đơn tử bên trong. Này! Này doan quản sự nhìn bạch hình vũ lấy ra tới đan dược bị kinh nói không nên lời lời nói, ngay cả tay đều đang run rẩy. Thấu chương xong Chương 486 tính cách cổ quái luyện đan sư. Chương 486 tính cách cổ quái luyện đan sư. Này đó đan dược toàn bộ đều là ngũ phẩm đan dược, quan trọng nhất chính là luyện chế này đó đan dược tài liệu phi thường khó tìm. Đặc biệt là mị đan, nữ tử dùng lúc sau sẽ vô hình bên trong thay đổi một người khí chất. nếu lại phối hợp thượng chú nhan đan cùng với trăm hương đan công hiệu nháy mắt phiên bội tuy rằng này đó đan dược cũng không có chữa thương hoặc là tăng lên thực lực hiệu quả nhưng là lại như cũng là một đan khó cầu đặc biệt là ở ngay lúc này lấy ra tới bán đấu giá này giá cả phòng chừng còn sẽ hướng lên trên phiên chiêu thức ấy chẳng những giải quyết phía trước đấu giá hội gặp được khó khăn càng sâu đến còn mượn dùng dung lắm sự tình nhân cơ hội đại kiếm lời một bút ở bạch hình vũ rời khỏi sau doan quản sự lập tức đem ba loại đan dược tin tức cấp thả đi ra ngoài Ngáy mắt liền ở nhất trọng thiên khiến cho sóng to gió lớn. Phía trước lăng xương các muốn bán đấu giá ngũ phẩm đan dược bên trong cũng không có này ba loại đan dược bóng dáng. Hiện giờ đột nhiên thả ra vì chính là cái gì không cần nói cũng biết. Quả thực là liền kém đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này bốn chữ viết ở trên mặt. Nhưng là liền tính là đã biết thì tính sao đâu, nên mua còn không phải làm theo mua. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản liền thập phần náo nhiệt thượng thanh thành trở nên càng thêm chen trúc. bạch hình vũ thậm chí ở đạo hoa học viện thấy được không thuộc về đạo hoa học viện đệ tử gương mặt hơi chút hỏi thăm một chút mới biết được nguyên lai là tới tham gia đấu giá hội thượng thanh thành không chỗ ở chỉ có thể tới đạo hoa học viện bằng hữu nơi này tễ một tễ ngàn trơ văn trơ rốt cuộc ở năm ngày lúc sau đấu giá hội rốt cuộc bắt đầu rồi bạch hình vũ cầm doán quản sự cho nàng kim sắc thiệp mời tiến vào đấu giá hội lúc này đây đấu giá hội cũng không phải ở lăng sương các nội cử hành mà là ở một chỗ không gian pháp bảo nội cử hành cái này không gian pháp bảo nghe nói là lăng xương các cô ý chế tạo ra tới dùng cho lần này đấu giá hội. bất quá bạch hình vũ cảm thấy cái này đồn đãi hơi nước rất lớn, nhưng là cũng mặt bên chứng minh rồi lăng xương các là cỡ nào coi trọng lần này đấu giá hội. ở chỗ này có thể hoàn mỹ che giấu chính mình thân phận sẽ không bị tiết lộ, trừ bỏ lăng xương các người ở ngoài sẽ không có người biết mua phương gương mặt thật. bởi vì bạch hình vũ lấy chính là kim sắc thiềm mời, cho nên bị người hầu cung kính đưa tới tầng cao nhất phòng. tầng cao nhất tổng cộng chỉ có bốn cái phòng. Phân biệt là Đông Tây Nam Bắc các một cái, Bạch Hình Vũ bị đưa tới phía Tây Phòng, mà mặt khác ba cái tựa hồ cũng đã có người ở. Hôm nay trận này bán đấu giá nhất dẫn người chú ý tự nhiên là đăng dược, trong đó ngay từ đầu 30 viên đan dược đều là thông qua lấy vật đổi vật phương thức tới bán đấu giá, mà chú Nhan đang chờ ba loại đăng ăn dược, đồng dạng là mỗi loại các tăng, cái còn lại là thông qua bình thường bán đấu giá phương thức bán đấu giá, cùng với cuối cùng áp trụ, tuy rằng đồng dạng này đây vật đổi vật, nhưng là lại là chỉ định vật phẩm. bất quá lần này bán đấu giá lăng xương các tự nhiên là không có khả năng ngay từ đầu liền đem đan dược lấy ra tới bán đấu giá đầu tiên lên sân khấu chính là một khối phi thường hy hữu luyện khí tài liệu sao trời xa sao trời xa sở dĩ hy hữu là bởi vì nó tuy rằng là hạt các trạng nhưng là dùng nó luyện chế ra tới khôi giáp chẳng những dị thường kiên cố hơn nữa mặc ở trên người không có bất luận cái gì trọng lượng quả nhiên vật ấy vừa xuất hiện liền lập tức bị ở đây mọi người tranh đoạt giá cả càng là nhanh chóng bò lên Như vậy Bạch Hình Vũ không thể không cảm thán nhất trọng thiên người là thật sự có tiền A. Bất quá Bạch Hình Vũ hôm nay tới mục đích cũng không phải là tới tham gia đấu giá hội, nàng là tới làm trọng tài. Rốt cuộc trừ bỏ chú nhan đan linh tinh đan dược, còn lại toàn bộ đều là lấy vật đổi vật, hơn nữa Bạch Hình Vũ còn không có thuyết minh rốt cuộc muốn đổi chút cái gì. Cảm giác này giống như là thời cổ hoàng thượng tuyển phi giống nhau. Mà ở bạch hình vũ đối diện ghế lô bên trong ngồi đúng là thiếu chút nữa làm hại nàng tổ chức không thành đấu giá hội đầu sỏ gây tội dung lắm. Lúc này rung lắm trong tay cầm kia khối không ngừng sáng lên cựu tiêu ngọc bội, không nghĩ tới chẳng qua là bị thủ hạ xối dục tới tham gia dị thường đấu giá hội, cư nhiên sẽ có như vậy thu hoạch. Sau đó hắn đối với bên người cấp dưới nói, dung tam, người đi hỏi làng xương các muốn một chút lần này tham gia bán đấu giá khách khứa danh sách. Đúng vậy, tư điện hạ lần này xuất quan lúc sau. Hành vi cử chỉ liền biến phi thường kỳ quái. Dung nhất cái kia trong đầu thiếu căn huyền gia hỏa cho rằng điện hạ là thông suốt, muốn tuyển phi, nhưng là dung tam hiển nhiên không như vậy tưởng. Thông suốt hẳn là khai, nhưng là tuyển phi đó là tuyệt đối không có khả năng, bọn họ điện hạ gần nhất hành động nhìn qua nhưng thật ra càng như là ở tìm người. Bên kia, đệ nhất kiện trụ phẩm sao trời xa lấy đánh ra 500 vạn giá cả. Bạch Hinh Vũ đối với luyện khí cũng không phải thực tinh thông. Nhưng là kia nho nhỏ một lọ sao trời xa là có thể đủ bán ra như thế giá trên trời, này giá cả cũng thực sự là có chút cao. Bất quá nghe nói chụp được đấu giá hội đệ nhất kiện bảo vật đại biểu cho may mắn, như vậy nghĩ đến tựa hồ cũng liền có thể nghĩ thông suốt. Kế tiếp cái thứ hai chụp phẩm là tẩy tùy đan, một viên phẩm tướng cực hào đan dược bị người thật cẩn thận dùng khay đưa tới mọi người trước mặt, ở đan dược mặt ngoài, còn có thể đủ nhìn đến như ẩn như hiện kim sắc đan văn. Nói vậy chư vị tới phía trước đã đều đã biết. Lần này bán đấu giá chúng ta lăng xương cách chỉ tiếp thu lấy vật đổi vật, các vị lấy ra tới bảo vật đem từ luyện chế đan dược luyện đan sư tự mình chọn lựa, lựa chọn ai, như vậy này cái đan dược liền với ai. Nghe được doan quản sự đem quy tắc nói xong, trong sân khó được lâm vào một mảnh yên tĩnh, thường lui tới luyện đan sư bán đấu giá chính mình luyện chế đan dược cũng sẽ chọn dùng lấy vật đổi vật phương pháp, nhưng là đại đa số như cũng là giới cao giả. Nhưng là lúc này đây xác thật toàn bằng luyện đan sư yêu thích. chính là luyện đan sư yêu thích là như vậy hảo cân nhắc sao? Còn nhớ rõ đã từng có người mang theo vô số chân bảo hướng đi một vị luyện đan sư xin thuốc lại bị cự chi môn ngoại, nhưng là một cái tán tu lại gần là dùng mấy chục khối linh thạch, vài quặng linh dược liền đổi lấy cứu mạng đan dược, đương bị hỏi cập lý do thời điểm, vị kia luyện đan sư thực trực tiếp tới một câu, ngươi lớn lên quá xấu, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà câu chuyện này vai chính cũng không phải người khác, đúng là đan viện đời trước viện trưởng Luyện đan sư tính cách cổ quái chuyện này cũng là từ hắn nơi đó bắt đầu dần dần bắt đầu nổi danh. Vốn dĩ có một ít luyện đan sư cảm thấy này căn bản chính là ở bôi đen luyện đan sư, bất quá ở nếm đến tính cách cổ quái ngon ngọt thời điểm, loại này phản đối thanh âm cũng liền dần dần biến mất. Thật sự là mỗi ngày tới xin thuốc người quá nhiều, một đôi hắn tính tình hảo điểm đi hắn đặng cái mũi lên mặt, trực tiếp cự tuyệt đối phương lại đau khổ cầu xin. Hiện tại này tính tình cổ quái thanh danh vừa ra, ái sao tích sao tích, một bộ bất chấp tất cả bộ dáng Ngược lại là làm những cái đó xin thuốc người biết thu liễm. Tựa như hiện tại, quỷ biết cái này luyện chế đan dược luyện đan sư thích thứ gì, nguyên bản tin tưởng tràn đầy mọi người trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Tại hạ muốn dùng vật ấy tới trao đổi trên đài này cái tẩy tùy đan. Nói này, một khối bất quy tắc lại cả người tối đen cục đá xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nay thoạt nhìn giống như là một khối bình thường màu đen cục đá, nơi đó như là một kiện bảo vật. Ngay sau đó người nọ mở miệng nói, này tảng đá là ta ngẫu nhiên đoạt được. Tuy rằng nhìn bình thường, nhưng là nó chung quanh nhưng vẫn vờn quanh một cổ linh lực. Thấu chương xong Chương 487 một cục đá, một quả đan dược. Chương 487 một cục đá, một quả đan dược. Nghe được đối phương nói như vậy, có rất nhiều người thần thức đảo qua kia tảng đá, xác thật là như hắn theo như lời, mặt ngoài có một cổ linh lực. Nhưng là này cổ linh lực lại phi thường mỏng manh, căn bản là không có cách nào phụ trợ tu luyện. Hơn nữa kia tảng đá thoạt nhìn bản thân chính là một khối phi thường bình thường cục đá. giống như vậy cục đá tùy tiện đều có thể đủ ở ven đường nhặt được trên tảng đá linh lực cũng sẽ thực mau tiêu tán cho nên mọi người căn bản là không có đem lấy ra này tảng đá chủ nhân trở thành một chuyện ghế lô nội lam phụ đối với lam mặc tiêu nhẹ nhàng lắc lắc đầu ý bảo hắn không cần nói nữa nếu nói chỉ là đua tài lực lam phụ có tin tưởng vì chính mình nhi tử chụp được tẩy linh đan cùng với tẩy tùy đan nhưng là hiện tại hoàn toàn chính là chạm vào vật khí huống chi lam mặc tiêu không trải qua chính mình đồng ý liền lấy ra kia tảng đá Rất có khả năng trực tiếp đưa tới luyện đan sư chán ghét. Chính là Lam mặc Tiêu cũng vẻ mặt không phục, hắn lấy ra kêu tảng đá nhưng cũng không phải bình thường trên tảng đá mặt vờn quanh linh khí mười mấy năm cũng không có tiêu tán, sao có thể chỉ là một khối bình thường cục đá. liền tại hạ một giây, doan quản sự thanh âm vang lên, chúc mừng 51 hào ghế lô trụ được đệ nhất cái tẩy tùy đan. Tin tức này không thể nghi ngờ là ở trong đám người ném một cái đại bom. Cái gì? Kẻ hèn một cục đá liền bắt lấy một quả ngũ phẩm tẩy tùy đan vui đùa cái gì vậy? Đồng dạng không thể tưởng tượng còn có Lam gia phụ tử, phụ thân, 51 hào ghế lô, chúng ta còn không phải là 51 hào ghế lô sao? Lúc này Lam phụ đều đã choáng váng, con của hắn dùng một khối phá cục đá, không những không có đắc tội đối phương, ngược lại là thành công chụp được tẩy tùy đan. Nghe bên ngoài truyền đến một đám khiếp sợ thanh âm, doan quản sự tâm đang nhỏ máu, một cục đá liền đổi đi rồi một quả tẩy tùy đan, này nếu là bọn họ lăng xương các người làm, bảo đảm lập tức làm đối phương về nhà ăn chính mình đi. Bất quá tương đối với không dám tin tưởng, mọi người trong lòng càng nhiều vẫn là hối hận, ngươi thích cục đá sớm nói a, Mãi cho đến tẩy tùy đan bị đưa đến lam gia phụ tử trong tay thời điểm, hai người đều còn không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà bên kia, doan quản sự tự mình đưa tới kia khối màu đen cục đá, nhìn đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, có phải hay không rất tò mò ta vì cái gì phải dùng tẩy tùy đan đổi một cục đá. Doan quản sự gật gật đầu. Tới phía trước hắn cũng xác thật hoài nghi chính mình có phải hay không đối này tảng đá nhìn lầm, nhưng là ở kiểm tra rồi vô số lần lúc sau, hắn lại lần nữa xác nhận đây là một khối bình thường không thể lại bình thường cục đá. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn trường chỉ có hắn một người ra giá, ta không cùng hắn đổi, còn có thể cùng ai đổi. Bạch Hình Vũ đôi tay một quán, bất đắc dĩ nói, doãn quản sự suy nghĩ vô số lý do, toàn không nghĩ tới sự tình cư nhiên là như thế này. hắn biết những người đó sở dĩ không có ra giá là bởi vì bị lấy vật đổi vật quy tắc cấp dọa tới rồi nhưng là nếu làm những người này biết bởi vì chính mình nhất thời do dự bạch bạch đem một quả tẩy tùy đan để cho người khác nhặt tiện nghi phòng trừng đến nôn chết một cái khác lý do tự nhiên chính là nó đáng giá bất quá những lời này đã rời đi doãn quản sự cũng không có nghe được doan quản sự rời khỏi sau đấu giá hội còn ở tiếp tục đệ nhất cái đan dược bị thành công giao dịch lúc sau cái này mọi người rốt cuộc không hề chần chờ tẩy tùy đan chỉ có hai quả hiện giờ đã bị người đổi đi rồi một quả dư lại bọn họ tự nhiên là không có khả năng bỏ lỡ mà rời đi ghế lô doãn quản sự lại bị ra tới làm việc dung tam cấp ngăn cản doãn quản sự nhìn thấy dung tam lập tức cung kính nói không biết có phải hay không điện hạ có cái gì phân phó người khác có lẽ không biết nhưng là làm lần này đấu giá hội tổ chức người doãn quản sự chính là phi thường rõ ràng chúng ta điện hạ muốn hỏi doãn quản sự muốn một chút lần này tham gia bán đấu giá tất cả nhân viên danh sách này Này nhưng xác thật đúng không doán quản sự cấp khó ở, này nếu là đổi làm là mặt khác đấu giá hội, doan quản sự cũng sẽ không như vậy rồi dám, thống thống khoái khoái liền cho, rốt cuộc hắn một cái nho nhỏ quản sự nhưng đắc tội không nổi tiên vực vương đình. Nhưng là lúc này đây không ngừng là tiên vực vương đình, phóng nhãn nhìn lại, cái nào không phải tông môn thế ra, đều không phải hắn có thể đắc tội khởi, đặc biệt là lần này đấu giá hội lăng xương các cao tầng đều phi thường coi trọng, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một đinh điểm sai lầm. Chuyện này ta xác thật vô pháp làm chủ, còn xin cho tam đại người thay ta hướng nhị điện hạ bồi tội. Dung tam thấy doãn quản sự như thế, cũng cũng không có làm khó doãn quản sự, dù sao những việc này cũng là có thể điều tra ra tới, sở dĩ tới hỏi doãn quản sự chỉ là bởi vì tương đối phương tiện mà thôi. Trở lại trong sân doán quản sự lấy ra đệ nhị cái đan dược, lúc này đây trong sân trở nên phá lệ náo nhiệt. Nếu luyện đan sư đại nhân thích cục đá, ta nơi này cũng có một khối, bảo đảm so với kia tiểu mao hài hảo. Không biết luyện đan sư đại nhân ý hạ như thế nào. Nói này, một khối lập lòe ngũ sắc quang mang cục đá xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nay tảng đá sắc thật là như người nọ theo như lời, so với kia khối đen tuyển cục đá đẹp nhiều. Ngay sau đó có một người mở miệng nói, một cục đá mà thôi, ta hách liên ra nguyện dùng này thất vân mộng sa trao đổi một quả tẩy tùy đan. Vân mộng sa vừa ra, tức khắc làm ở đây người đều hít ngược một hơi khí lạnh, đặc biệt là những cái đó nữ tu. Toàn bộ đều ánh mắt sáng lấp lánh nhìn kia thất như ngộng ảo Vân Ngọng Sa. Đang ở lầu một ghế lô cao huyền ánh đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn trên đài Vân Ngọng Sa. Tiên vực vương đình nhị hoàng tử dung lẫm muốn tuyển phi tin tức nàng tự nhiên cũng là biết đến, lúc này cao huyền ánh không cấm ảo tưởng, nếu chính mình có thể mặc vào dùng Vân Ngọng Sa làm quần áo, có phải hay không cũng có thể làm dung lẫm đối nàng vừa gặp đã thương. Một bên an diệu ý ý nhìn ra cao huyền ánh đối với Vân Ngọng Sa si mê Trước nay đều là muốn gió được gió muốn mưa được mưa tiểu công chúa căn bản là không hiểu tâm tình của nàng. Ở An Diệu Y xem ra, thích liền đi lấy, vì cái gì muốn đi áp lực chính mình, từ nàng hiểu chuyện tới nay, bên người người trước nay đều sẽ không cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, duy nhất ngoại Y muốn có lẽ chính là Bạch Linh Vũ. Lại lần nữa nhìn về phía trên đài vân Mộng Sa, thứ này An Diệu Y ở Vân Lai Đại Lục cũng trước nay đều không có gặp qua, chỉ cảm thấy làm quần áo hẳn là sẽ thật xinh đẹp. An Diệu Y theo bản năng muốn đi tìm Bạch Hình Vũ hỗ trợ, nhưng là tưởng tượng đến phía trước Bạch Hình Vũ không lưu tình chút nào cự tuyệt, nàng liền cảm thấy sự tình không thể liền như vậy tính, nàng mới không cần dẫn đầu tối đầu, rõ ràng làm sai sự lại không phải chính mình. Nghĩ như vậy, đồng thời An Diệu Y thì cũng không có quên chính mình lần này tới nơi này mục đích là trợ giúp Cao Huyền Ánh tới chụp được tẩy linh đan, chỉ là những người này như thế nào như vậy trưởng. Lúc này Cao Huyền Ánh nhìn về phía một bên An Diệu Y thì Ngay từ đầu cao huyền ánh chỉ là muốn làm an diệu ý ỉa giúp chính mình chụp được kia ba viên tẩy linh đan, nhưng là ở nhìn đến tẩy tùy đan thời điểm, nàng không khỏi thay đổi chủ ý, nếu càng đủ hơn nữa tẩy tùy đan, như vậy chính mình thiên phú nhất định có thể nâng cao một bước, vượt qua cao như nguyệt. Nghĩ đến đây, cao huyền ánh đôi mắt không khỏi xoay chuyển, tức khắc nảy ra ý hay. Thấu chương xong. Chương 488 không hiểu nhân gian khó khăn tiểu công chúa. Chương 488 không hiểu nhân gian khó khăn tiểu công chúa. Diệu Y, ta có một cái yêu cầu quá đáng, ngươi có thể hay không giúp giúp ta? Cao Huyền Ánh khẽ cắn môi, thanh âm cũng là nhu nhu nhược nhược, làm người nhìn căn bản là không đành lòng cự tuyệt nàng thỉnh cầu. An Diệu Y thì tự nhiên cũng là như thế, Huyền Ánh chúng ta là bằng hữu, ngươi có cái gì khó khăn liền cứ việc nói, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Là cái dạng này, ngươi cũng biết ta là cao gia thứ nữ, cùng tỷ tỷ quan hệ luôn luôn không tốt, cho nên ta muốn chụp được một quả tẩy tùy đan đưa cho tỷ tỷ tới chữa trị chúng ta chi gian quan hệ. chính là, ngươi cũng biết, ta, cao huyền ánh nói rõ ràng, không nghi ngờ có hắn an diệu y lập tức tỏ vẻ, ta lúc ấy chuyện gì đâu, dù sao đều phải giúp ngươi chụp được kia tam cái tẩy linh đan, lại nhiều chụp được một viên lại có cái gì khó khăn. thấy an diệu y tính sẵn trong lòng, cao huyền ánh lập tức nín khóc mỉm cười, không ngừng đối an diệu y hề nói cảm ơn, lại an diệu y hề nhìn không thấy địa phương, cao huyền ánh trên mặt lộ ra một mặt thực hiện được mỉm cười. nếu bạch Hình vũ ở chỗ này. Có lẽ sẽ hối hận chính mình lúc trước xen vào việc người khác, An Diệu Y ý cái kia bằng hữu cùng vị hôn phu có lẽ là lừa An Diệu Y đi, hề, nhưng là nhiều ít bọn họ còn sẽ phỏng trừng An Diệu Y đi hề thân phận. Nhưng là cái này Cao Huyền ánh sắc thật một con dưỡng không thân bạch nhãn lang, một cái trùng hút máu. Nếu đáp ứng rồi Cao Huyền ánh, An Diệu Y đi tự nhiên liền không hề là làm xem diễn, nàng đứng lên, mở miệng nói, ta nguyện ý lấy hai quả ngũ phẩm đoán cốt đan trao đổi một quả tẩy tùy đan. Lời này vừa nói ra, Nháy mắt khiến cho không nhỏ hành động. Nhị đổi một, này sợ không phải cái ngốc tử đi, cũng không biết là nhà ai như vậy xui xẻo bồi dưỡng ra như vậy cái bại ra tử tới. Đối với An Diệu Y thì hành động Cao Huyền Ánh cũng là trực tiếp liền xem ngây người, nàng không nghĩ tới An Diệu Y trong tay cư nhiên cũng có ngũ phẩm đan dược, khó trách nàng như vậy chú định có thể trợ giúp chính mình chụp được muốn đan dược. Diệu Y hề, nếu trên người của ngươi có đan dược, lại vì cái gì muốn tới lăng xương các tham gia bán đấu giá đâu? Cao Huyền Ánh hỏi đến, Mà An Diệu Y thì còn lại là vẻ mặt vô tội nói, rời đi ra phía trước phụ hoàng cho ta không ít bảo mệnh đan dược, nhưng là này đó đan dược bên trong lại không có tẩy tùy đan, cũng không có tẩy linh đan, bằng không ta liền trực tiếp tặng cho ngươi. Ở Vân Lai Đại Lục Thượng, Luyện Đan Sư tuy rằng đồng dạng thực thưa thớt, nhưng là nhất Vân Lai Đại Lục Thượng lớn nhất thế lực Vân Lai Hoàng Triều Tiểu Công Chúa, nào biết đâu rằng cái gì nhân gian khó khăn, lại chân quý tài nguyên chỉ cần nàng mở miệng cũng có người ba ba đưa đến nàng trước mặt tới. bất quá nàng như vậy hành vi ở bạch hình vũ xem ra xác thật phi thường giá rẻ an diệu y ề lấy ra tới đan dược cũng không biết là ai luyện chế hình thể so bạch hình vũ luyện chế đan dược cước chừng thiếu một vòng trên người cũng là gồ ghề lồi lõ một chút đều không mệt mà như vậy đan dược uy cá phỏng chừng cá đều không ăn mắt khác thấy vậy cũng đều sôi nổi nghỉ ngơi tâm tư nhị đổi một như vậy mua bán nếu là bọn họ cũng khẳng định sẽ không sai quá này cái đan dược là cùng bọn họ vô duyên chỉ có thể chờ tiếp theo cái Liên ở An Diệu y ghi hề mãnh liệt lòng tin thời điểm, Doan Quản sự lại đem đan dược đưa đến 76 hào ghế lô, cũng chính là hách liên gia ghế lô. Chúc mừng hách liên gia chủ, đạt được này để nhị cái tẩy tùy đan. Tại đây đồng thời Vân Ngộng Sa cũng bị đưa đến Bạch Hinh Vũ ghế lô. Lúc này đây tiến vào như cũng là Doan Quản sự, vương đồ vật lúc sau, Bạch Hinh Vũ ở hắn bên thai nói nói mấy câu, Doan Quản sự nghe xong lúc sau gật gật đầu, sau đó rời khỏi ghế lô. từ lúc bắt đầu doãn quản sự liền biết bạch hinh vũ sẽ không lựa chọn kia hai quả đan dược tuy rằng nhị đổi một ở bất luận kẻ nào xem ra đều sẽ không cự tuyệt nhưng là phải biết rằng bạch hinh vũ bản thân chính là luyện đan sư nghĩ muốn cái gì đan dược không có hơn nữa ở bạch hinh vũ giao cho doãn quản sự 10 loại đan dược bên trong liền có luyện cốt đan tồn tại hơn nữa phẩm chất muốn xa xa cao hơn đài kia hai quả ngay sau đó doãn quản sự lấy ra đệ tam cái cũng là cuối cùng một quả tẩy tùy đan đây là cuối cùng một quả tẩy tùy đan chư vị có thể ra giá. Ở lâu một ghế lô An Diệu Y lần đầu tiên bị như vậy xem nhẹ, trong lòng khí không được, quan trọng nhất chính là những người này cư nhiên làm nàng ở bằng hưu trước mặt ném mặt núi Hồi tưởng khởi chính mình phía trước lời nói, An Diệu Y liền cảm giác một cái bàn tay đánh vào chính mình trên mặt. Lúc này đây nàng đoạt ở mọi người phía trước mở miệng nói, ta dùng năm cái luyện cốt đan, đổi trên đài này cái tẩy tùy đan. Trong sân nháy mắt lại lần nữa nên đón thật lâu yên lặng, doan quản sự như cũng là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó phảng phất không có nghe được vừa mới nói giống nhau ta muốn dùng vật ấy đổi lấy này cuối cùng một quả tẩy tùy đan một thanh em đột nhiên nhớ tới một cái màu thủy lam cục đá bị bắt được trên đài ở số hai ghế lô thẩm thải tuyết đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài kia cái màu lam cục đá không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy này tảng đá vận mệnh chú định cùng nàng có này thiên ti vạn lũ liên hệ này hẳn là thuộc về nàng cuối cùng ở mọi người nhìn chăm chú dưới cuối cùng một quả tẩy tùy đan bị này cái màu lam cục đá chủ nhân bắt lấy tam cái tẩy tùy đan trong đó hai quả bị đâu ra lấy tới thay đổi cục đá luyện chế này đó đan dược luyện đan sư tựa hồ đối với cục đá yêu sâu sắc đi lập tức cấp trong tộc truyền đi tin tức nhìn xem đem sở hữu cục đá trạng bảo vật đều lấy lại đây đối với kết quả này nhất không tiếp thu được lỗ thai phòng trường chính là an diệu y Điề, nhận hết sùng ái tiểu công chúa khi nào chịu quá loại này bị khuất vì cái gì vì cái gì không cùng ta đổi chẳng lẽ là chướng mắt ta lấy ra tới đan dược sao an diệu y Y lớn tiếng nói đến hảo diệu y không cần náo loạn có lẽ nhân ra là thật sự thích kia khối màu lam cục đá ngươi muốn tẩy tùy đan về sau còn sẽ có cơ hội cao huyền ánh nhân cơ hội an ủi đến còn thuận tay đem nổi ném cho an diệu y bị trấn an xuống dưới an diệu y thì không hề có nhận thấy được cao huyền ánh tiểu tâm tư còn vẻ mặt tày này nói thực xin lỗi a huyền ánh không có giúp ngươi chụp đến tẩy tùy đan Cao Huyền Ánh tuy rằng trong lòng cũng phi thường đáng tiếc, nhưng là như cũ giả bộ một bộ không sao cả thái độ nói, không quan hệ, ngươi đã tận lực. Sau đó giọng nói vừa chuyển, lại lần nữa nói đến, kỳ thật cũng không nhất định phải tẩy tùy đan, ta chỉ là cảm thấy ngũ phẩm đan dược như vậy chân quý, đưa cho tỷ tỷ nàng nhất định sẽ phi thường vui vẻ. Sau đó An Diệu ý nghĩa giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, mở miệng nói, đúng vậy, muốn đưa đan dược làm gì một hai phải đưa tẩy tùy đan, ta này đó đan dược tặng cho ngươi. Sau đó An Diệu Y liền đem chính mình vừa mới dùng để cùng tẩy tùy đan lấy vật đổi vật năm cái luyện cốt đan toàn bộ giao cho Cao Huyền Oánh. Lúc này Cao Huyền Oánh trong lòng đã sớm nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt như cũng là giả bộ vẻ mặt khó xử bộ dáng. Này sao được đâu, luyện cốt đan như vậy chân quý, ta không thể lấy. Nghe được Cao Huyền Oánh nói như vậy, An Diệu Y lập tức liền không làm, vì cái gì không thể lấy, ngươi là của ta bằng hữu mẫu hậu nói qua bằng hữu chi gian nên hỗ trợ lẫn nhau, mấy viên đan dược mà thôi Ta tin tưởng về sau ta gặp nạn huyền đánh ngươi cũng nhất định sẽ không đứng nhìn bằng quan, trừ phi, ngươi không đem ta đương bằng hữu. Thấu chương xong, Chương 489 nội đấu hách liên ra. Chương 489 nội đấu hách liên ra. Cuối cùng, ở An Diệu Y Kiên Trì Dưới, cao huyền đánh cố mà làm nhận lấy kia 5 cái đan dược. Mà phòng đấu giá thượng, tẩy tủy đan đã bán đấu giá xong rồi, doan quản sự lại sai người lấy tới tân đan dược. Chỉ một lần không hề là từng miếng ra bên ngoài cầm. Mà là lập tức khiến cho người lấy ra tam cái. Không biết doan quản sự có phải hay không cố ý, lúc này đây lấy ra tới đan dược đúng là luyện cốt đan. Mặc kệ doan quản sự hay không là cố ý, dù sao là An Diệu Y ở nhìn đến trên đài luyện cốt đan thời điểm, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Mà một bên cao huyền ánh giống còn lại là An Diệu Y thì còn có thể hay không giúp chính mình chụp được tam cái tẩy linh đan, bất quá dự tính của nàng chú định là muốn thất bại. Nếu là con giống chỉ lấy như vậy lấy đan dược đổi đan dược rõ ràng không có khả năng, trừ phi an diệu y, y có thể lấy ra so ngũ phẩm đan dược càng thêm cao cấp đan dược. Cùng phía trước an diệu y, y lấy ra tới so sánh với, rõ ràng bạch hình vũ luyện chế ra tới phẩm chất muốn cao hơn rất nhiều. Hai quả tương đồng đan dược đặt ở cùng nhau, một cái là thân cường thể kiện người bình thường, mà một cái khác còn lại là dinh dưỡng bất lương đậu giá. Ở nhìn thấy doan quản sự lấy ra tới tam cái rèn cốt đan, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch vị này luyện đan sư vì cái gì không đồng ý dùng năm cái rèn cốt đan đổi lấy một quả chính mình tẩy tùy đan này sợi bông chính là trướng mắt rõ ràng chính mình có thể luyện chế ra phẩm tướng càng tốt đan dược vì cái gì còn muốn lựa chọn người khác luyện chế dưa vẻo táo nước đâu mà doãn quản sự sở dĩ lập tức đem tam cái đan dược toàn bộ lấy ra tới kỳ thật cũng là tiếp nhận rồi bạch hình vũ đề nghị dù sao mỗi loại đan dược cũng chỉ có tam cái một viên một viên bán ngược lại dễ dàng làm những người này giấu rốt đơn giản không bằng dùng một lần toàn bộ đều lấy ra tới quả nhiên bạch hình vũ biện pháp này là hiệu quả lúc này đây mọi người lấy ra tới đồ vật rõ ràng muốn cao hơn một mảng lớn đồng dạng làm như vậy cũng có thể đủ hữu hiệu tránh cho sở hữu đan dược bị một người bao viên khả năng ở này đó đồ vật bên trong bạch hình vũ lại lần nữa thấy được kia cái tản ra ngũ sắc quang mang cục đá không chỉ như vậy lúc này đây lấy ra tới bảo vật phần lớn đều lớn lên rất giống cục đá đối với kia một quả tản ra ngũ sắc quang mang cục đá Bạch Hình Vũ lựa chọn trực tiếp lực quá. Thứ này tuy rằng trước mắt không có người nhận thức, thoạt nhìn giống cái bà bối, nhưng là Bạch Hình Vũ lại biết này chỉ là năm loại thuộc tính bất đồng khoáng thạch bởi vì nào đó cơ duyên xảo hợp dưới dung hợp ở bên nhau, bản thân không có gì giá trị. Cuối cùng, Bạch Hình Vũ ở Đông đảo lựa chọn bên trong lựa chọn dệt ngọc cẩm dùng để phối hợp phía trước được đến Vân Ngộ Sa, còn có một khối hắc kim, đến nỗi cuối cùng một kiện đồ vật, nàng lựa chọn một trường khế đất, một trường núi non khế đất. Mà lấy ra này trương khế đất người như cũng là hách liên gia, bất quá lúc này đây bất đồng chính là, lúc này đây là hách liên gia dòng bên. Hách liên gia dòng bên cùng dòng chính bất hòa này ở toàn bộ nhất trọng thiên cũng không phải cái gì bí mật, phía trước dòng chính dùng một con vân ngộng xa đổi đi rồi một quả tẩy tùy đan, lúc này đây dòng bên liền dùng một trương khế đất đổi đi rồi một quả luyện cốt đan. Không cần muốn bạch huynh vũ nói, lúc này đây như cũng là dòng chính thắng. bởi vì lúc này đây bị lựa chọn tam kiện vật phẩm bên trong dệt ngọc cẩm cũng đồng dạng là dòng chính lấy ra tới vân mộng sa phối hợp dệt ngọc cẩm luyện chế ra tới pháp y muốn so đơn độc dùng vân mộng sa hoặc là dệt ngọc cẩm luyện chế ra pháp y lý phải đẹp mấy chục lần nay liền hình như là tính hảo giống nhau bất quá dòng bên bên này một tòa sơn mạch nói đưa liền tặng cũng đủ rồi nhìn ra này tài đại khí thô kế tiếp mấy buổi đấu giá hội cơ hồ liền thành hách liên ra dòng chính cùng dòng bên âm thầm phân cao thấp chiến trường mà bạch Hình vũ cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình ở lúc sau lựa chọn bên trong đều sẽ lựa chọn hai bên trong đó một cái vô hình bên trong trở nên gây gắt hai lần mâu thuẫn ở mười loại đan dược bán đấu giá một nửa tả hưu thời điểm doan quản sự quyết định cấp những người này một chút thời gian làm cho bọn họ có thời gian đi lấy ra càng thêm chân quý bảo vật cho nên ở thứ sáu loại đan dược lấy vật đổi vật bán đấu giá bắt đầu phía trước hắn lấy ra đồng dạng bị vạn chúng chú mục chú nhan đan trăm hương đan cùng với mỹ đan Mỗi dạng tam cái, này tổng cộng 9 cái đan dược, doan quản sự là tính toán mỗi dạng một quả phân thành tam tổ tới bán đấu giá, như vậy chẳng những giảm bớt thời gian, còn có thể đủ xào nhiệt trong sân tức giận. Rốt cuộc phía trước phần lớn đều là hách liên gia nội chiến, mấy chàng xuống dưới nhiều ít sự có chút thẻ ngắt. Mà ở kế tiếp, các nam nhân rốt cuộc câm miệng, kế tiếp chính là nữ nhân chiến trường. Mỗi một tổ đan dược khởi chụp giá cả là 500 vạn, chỉ cần chính là một cái khí khởi chụp giá cả liền đủ rồi làm đông đảo người trốn bước Sáu trăm vạn, bảy trăm vạn, tám trăm vạn, một ngàn vạn, tám nghìn năm trăm vạn. Thành giao, doan quản sự một chú ý rơi xuống, đệ nhất tổ đan dược bị lấy tám nghìn năm trăm vạn linh thạch giá cả bị trục được. Tám nghìn năm trăm vạn, này cũng không phải là trung phẩm linh thạch, mà là thượng phẩm linh thạch, chỉ là một chữ dưới, này trung gian giá cả liền kém một trăm lần. Đến tận đây, trong sân tức giận rốt cuộc là trọc giận lên, có thể dự đoán đến, này tám nghìn năm trăm vạn chẳng qua là nóng người mà thôi. không có mua được người chỉ biết càng thêm điên cuồng, mà dư lại hai tổ đan dược giá cả chỉ biết chỉ cao không thấp. Đệ nhị tổ bị đánh ra 100 triệu hai ngàn vạn giá cả, mà đệ tam tổ càng là khoa trương, trực tiếp liền phiên gấp đôi nhiều 200 triệu bảy nghìn vạn, giống như ở này đó người kia xem ra này đó linh thạch bất quá là một con số mà thôi. Chờ đến tam tổ đan dược toàn bộ đều bán đấu giá xong lúc sau, doan quản sự lại lần nữa mệnh lệnh thủ hạ bưng lên tam cái đan dược. Muốn nói ở bạch hình vũ lấy tới sở hữu đan dược bên trong, Trừ bỏ nhất áp trục kia một quả lục phẩm đan dược, trong đó nhất hấp dẫn người tự nhiên chính là tẩy linh đan. Tẩy linh đan tuy rằng là ngũ phẩm đan dược, nhưng là khí luyện chế phức tạp trình độ lại muốn rất xa vượt qua mặt khác ngũ phẩm đan dược. Cho nên ở luyện đan sư chi gian cũng truyền lưu như vậy một cái cách nói, nói là nếu ngươi có thể thuần thục luyện chế tẩy linh đan, như vậy ngươi liền có thể lấy lục phẩm luyện đan sư tự xưng. Điểm này đều không khoa trương, tẩy linh đan có bao nhiêu khó luyện chế. Hiện giờ nhất trọng thiên luyện đan sư chờ điểm đó là thất phẩm luyện đan sư, cho dù là thất phẩm luyện đan sư muốn luyện chế ra một quả tẩy linh đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa liền tính là luyện chế ra tới phẩm chất cũng không nhất định hảo đi nơi nào, như vậy tẩy linh đan ăn xong đi khả năng căn bản là khởi không đến cái gì tác dụng, ăn cũng là ăn không trả tiền. Bất quá ở kiến thức qua trước những cái đó đan dược phẩm chất lúc sau, mọi người đối với kế tiếp tẩy linh đan có thể nói là tràn ngập chờ mong. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có thiên vị văn bối, nhưng là cái này văn bối thiên phú lại tạm được người. Ở mọi người nhìn trăm chủ dưới doãn quản sự như cũ là sai người bưng lên tam cái đan dược. Đồng dạng là hình thể mượt mà, đan dược mặt ngoài có chứa rõ ràng đan văn, như vậy đan dược có thể tẩy đi linh căn sát xuất thành công cơ hội là trăm phần trăm. Bên kia, nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ đan dược, cao uyển ánh sắc mặt lại biến phi thường khó coi. Thấu chương xong Chương 490 thiên vân lệnh. Chương 490 Thiên Vân lệnh Bởi vì dựa theo hiện tại cái này tình thế, vận khí tốt nói chính mình nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể được đến một quả tẩy linh đan, chính là chính mình chính là có ba điều phế linh căn Một bên An Diệu Y thì nhìn ra Cao Huyền Ánh lo lắng, không khỏi mở miệng an ủi đến, Huyền Ánh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi đem tăm cái tẩy linh đan toàn bộ đều lấy về tới. Đối mặt An Diệu Y tin tưởng tràn đầy bảo đảm, Cao Huyền Ánh đến tột cùng tin nhiều ít chỉ có nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Mà ở một cái khác ghế lô nội, Lam gia phụ tử cũng là lấy ra chính mình lớn nhất thành ý, hy vọng có thể đổi đến một quả tẩy linh đan. Phụ thân, cái này thật sự có thể được không? Lam mặc tiêu có chút không xác định hỏi. Ở phía trước bán đấu giá bên trong, trừ bỏ ngay từ đầu nhặt của hời kia cái đan dược ở ngoài, bọn họ không còn có bất luận cái gì thu hoạch. Không phải bọn họ lấy ra đồ vật không tốt, trải qua bọn họ quan sát, vị này luyện đan sư ở lựa chọn thượng căn bản là không hề kết cấu, toàn bằng chính mình yêu thích làm việc. Lựa chọn đồ vật cũng là hoa hòe loẹ loẹn, căn bản là từ giữa nhìn không ra yêu thích. Duy nhất có thể xác định chính là, vị này luyện đan sư tựa hồ là nữ. Nhưng là gần là biết điểm này cũng không có gì dùng. Lúc này đây làm phụ vì làm chính mình nhi tử có thể bình thường tu luyện có thể nói là bỏ vương gốc, Phu thân, thật sự phải dùng cái kia đồ vật sao? Nhà chúng ta con nối roi điêu tàn, ta cũng chỉ có người như vậy một cái nhi tử. Này thiên vân lệnh lưu tại chúng ta trong tay cũng không có gì dùng. nói không chừng còn sẽ trêu chọc mầm tai họa chi bằng chắp tay tưởng đưa vì ngươi bắt một cái tiền đồ thiên vân lệnh đại biểu cho cái gì bọn họ cũng đều biết nhưng là nếu không ai có thể sử dụng nói thiên vân lệnh liền trước sau đều là một khối lệnh bài cùng với như vậy chi bằng đem nó no biến thành một cái lợi thế an diệu ít ỉa bởi vì không nghĩ muốn ở cao huyền oánh trên người lại mất mặt cùng nhau dưới cư nhiên đem nàng phụ hoàng cho nàng ở khẩn cấp thời điểm báo bảo mệnh mấy thứ bảo bối đều cấp lấy ra tới nếu ngươi trướng mắt ta đang dược Như vậy này ba thứ ngươi tổng nên thấy đủ đi. An Diệu Y mở miệng nói, bất quá hiển nhiên những lời này cũng không phải cùng trên đài doán quản sự nói, mà là nói cho Bạch Hinh Vũ cái này luyện đan sư nghe. Bạch Hinh Vũ nhìn đối phương lấy ra tới ba thứ, mỗi một kiện đều có được phi thường cao lực phong ngự, vừa thấy chính là An Diệu Y phụ thân để lại cho nàng bảo mệnh đồ vật. Thật muốn không rõ cao tuyển ánh rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể làm An Diệu Y vì nàng làm được tình trạng này. Đồng dạng không hiểu còn có khai tâm cùng khai hóa bọn họ đồng dạng tham gia lần này đấu giá hội bất quá bọn họ cũng không phải hướng về phía những cái đó đan dược tới bọn họ lại tự mình hiểu lấy biết liền tính là lại mắt thèm này đó đan dược bọn họ cũng căn bản không chiếm được bọn họ lần này tới chẳng qua là nghĩ đến được thêm kiến thức mà thôi cái này an diệu y y rốt cuộc suy nghĩ cái gì chúng ta đối nàng đào tim đào phổi nàng quay đầu liền vì một cái cao huyền ánh liền đem chúng ta cấp vứt bỏ chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới cái kia cao huyền ánh chính là một cái quỷ hút máu sao Khai tâm vẻ mặt tức giận nói, hiện giờ an diệu y thường xuyên cùng cao huyền đánh ở bên nhau, nàng cái loại này đặc thù thể chất tự nhiên cũng liền ảnh hưởng không đến người khác, thời gian dài, cái loại này không dễ phát hiện thiên vị biến mất, khai tâm đối với an diệu y bằng đánh giá tự nhiên cũng liền trở nên càng thêm khách quan đi lên. Ngươi cũng không cần như vậy sinh khí, tốt xấu chúng ta quen biết một hồi, người ta cũng đều khuyên quá nàng, cũng coi như là tận tình tận nghĩa, ngày sau thiếu với nàng tiếp xúc là được, huống chi không phải còn có hạ hạ sao. Nhắc tới bạch hinh vũ, nguyên bản khai tâm kích động tâm tình nháy mắt liền bình tĩnh xuống dưới, ca, ngươi nói không sai, an diệu y đi nên làm nàng ăn chút đau khổ, ta phía trước còn nghe nói nàng vì cao huyền ánh còn đi hạ hạ nơi nào làm nàng hỗ trợ luyện chế tẩy linh đan, cũng không biết nàng lúc trước là như thế nào mở miệng, không được, trở về lúc sau ta muốn đi nhắc nhở một chút hạ hạ, làm nàng tiểu tâm không cần bị cao huyền ánh cấp tính kế. Thấy chính mình mội mội an tính lại, khai hóa cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đã chịu An Diệu Y ảnh hưởng tương đối thiếu, đặc biệt là ở biết được Bạch Hình Vũ cùng An Diệu Y quen biết quá trình thời điểm hắn liền biết cái này nữ Hải nhi không thể thâm giao. Chính mình bằng hữu cùng vị hôn phu, liền bởi vì Bạch Hình Vũ nói mấy câu, An Diệu Y ngay cả rảo biện cơ hội đều không cho, toàn bộ phủ định. Mặc dù Bạch Hình Vũ theo như lời đều là lời nói thật, nhưng là người như vậy đặt ở bên người, khó bảo toàn tương lai một ngày nào đó sẽ không bởi vì người khác nói mấy câu liền toàn bộ phủ định bọn họ. Người này liền tính không phải hiện giờ cao huyền ánh, cũng sẽ là tương lai bất luận cái gì một người. Nhìn An Diệu ý khi lấy ra kia tam kiện đồ vật, mọi người tuy rằng cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lại không có lúc mới bắt đầu chờ khiếp sợ, rốt cuộc từ phía trước đối phương đủ loại hành vi tới nói, này hẳn là chính là cái bị trong nhà sủng ra tới hải tử. Loại này từ nhỏ liền sinh trưởng ở trong vại mật mặt người, giống nhau sẽ không có cái gì đại tiền đồ. Hơn nữa người này phía trước hành vi nói không chừng ở cũng đã đem tên kia luyện đan sư cấp đắc tội. Liên tính là lấy ra tái hảo đồ vật cũng căn bản là không diễn. Liên ở ngay lúc này, còn đã xảy ra một kiện phi thường có hí kịch tính sự tình. Hách liên ra dòng chính vì trao đổi một quả tẩy tùy đan lấy ra một cái luyện đan đỉnh, mà đồng dạng, dòng bên bên kia cũng đồng dạng lấy ra một cái luyện đan đỉnh. Hai cái luyện đan đỉnh vô luận là phẩm chất vẫn là ngoại hình, lại hoặc là luyện chế tài liệu đều là cực kỳ tương tự. Trong sân tức giận tức khắc gian trở nên phi thường xấu hổ, rốt cuộc vật lấy hi vi quý. Nếu là đơn độc một cái luyện đan đỉnh có thể nói là cực phẩm, nhưng là hai cái từ trong tới ngoài đều hiện giờ giống nhau luyện đan đỉnh nhiều ít liền có điểm hạ giá. Không biết thứ này, có không đổi lấy một quả tẩy linh đan. Vừa dứt lời, một cái tạo hình cổ xưa thẻ bài liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Đang xem rõ ràng thẻ bài gương mặt thật thời điểm, mọi người tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, bao gồm rung lẫm ở bên trong mặt khác ba cái ghế lô chủ nhân cũng rốt cuộc là có động tĩnh. Phía nam ghế lô. Một vị thân xuyên màu làm áo gấm nam nhân mở miệng nói, có ý tứ, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy thiên vân lệnh, đi tra một chút, người này là ai. Nam nhân diện mạo cùng dung lẫm có 5 phần tương tự, nhưng là quanh thân lại tản ra một loại không giận tự uy khí phách. Điện hạ, thuộc hạ phía trước ở bên ngoài gặp phải dung tam, nghĩ đến nhị điện hạ hẳn là cũng ở chỗ này, chuyện này có thể hay không cùng nhị điện hạ có quan hệ. Không nghĩ tới dung lẫm cũng tới, trong khoảng thời gian này hắn lên trời xuống đất tìm nữ nhân. Các người nhưng có phát hiện cái gì? Hồi điện hạ, cái gì cũng không có phát hiện, tuy rằng tìm được rồi mấy cái trùng tên trùng họ, nhưng là nhị điện hạ người sắc thật trước một bước tìm được, ở xác nhận không phải lúc sau còn lệnh cưỡng chế đối phương sửa lại tên. Thông đạo chính mình thuộc hạ nói như vậy, dung thước trên mặt lộ ra một mặt nghiền ngấm tươi cười, hắn cái này nhị đệ nhìn như hiền hòa, nhưng là trên thực tế tính tình lại là phi thường bá đạo, nếu thật sự đối người để bụng, ngay cả tên cũng không cho phép xuất hiện lặp lại. Chỉ là Thấu chương xong Chương 491 cuối cùng bán đấu giá? Chương 491 cuối cùng bán đấu giá? Chỉ là Vì cái gì sẽ là hai cái tên? Chuyện này làm phía dưới tiếp tục tra, bất quá đừng làm ta kia nhị để biết. Dung thước đối với nhận lấy phân phó nói. Đúng vậy nói xong người nọ liền biến mất ở ghế lô bên trong. Mà ở một cái khác ghế lô dung lắm lại ở do hỏi thuộc hạ mặt khác một sự kiện. Ta nhớ rõ xuất quan là lúc phụ hoàng đã từng đưa tới rất nhiều đồ vật, bên trong cũng có một khối cùng loại lệnh bài. đi theo dung lắm bên người dung nhị nghĩ nghĩ xác thật là có như vậy một chuyện bất quá lúc trước bọn họ điện hạ trong đầu tưởng đều là mỹ nhân đối với những cái đó đưa tới đồ vật xem đều không xem một cái tùy tay liền ném tới rồi trong một góc mặt mà ở mấy thứ này bên trong chân quý nhất liền phải số kia một khối thiên vân lệnh dung nhị đột nhiên phát hiện bọn họ anh minh thần võ nhị điện hạ cư nhiên cũng có làm hôn quân tiềm chất đây chính là thiên vân lệnh a lúc trước đại hoàng tử cùng tam hoàng tử vì một khối thiên vân lệnh trả giá bao lớn đại giới chính là tới rồi bọn họ Điện Hạ Nhưng Hảo, trực tiếp ném đến một bên ăn hôi đi. Ghế lô nội Bạch Hình Vũ cũng là đồng dạng sửng sốt, tuy rằng tới nhất trọng thiên thời gian không dài, nhưng là thiên vân lệnh đại biểu cho cái gì nàng vẫn là biết đến. Đổi, cần thiết đổi, không đổi là ngốc tử. Đối với trong đó một quả tẩy linh đan rơi vào đối phương trong tay, ở đây mọi người đều có đoán trước, rốt cuộc đây chính là thiên vân lệnh, sao có thể sẽ có người cự tuyệt. Lam gia phụ tử ở bắt được tẩy linh đan lúc sau một khắc đều không có ch Lập tức rời đi phòng đấu giá Mà dư lại hai quả tẩy linh đan còn lại là bị Bạch Hinh Vũ lấy tới trao đổi một cái còn không có bắt đầu khai thác mạch khoáng Cùng với một cái linh mạch Ngược lại là nguyên bản tin tưởng tràn đầy hách liên gia cùng với An Diệu Y thì cùng tẩy linh đan lỡ mất dịp tốt Hách liên gia dòng chính cái dòng bên nhưng thật ra còn hảo Phía trước đã bắt lấy mấy cái đăng dược Tuy rằng sai mất tẩy linh đan có chút đáng tiếc Nhưng là cũng đã vậy là đủ rồi Nhưng lại An Diệu Y thì lại không như vậy tưởng phải biết rằng lúc trước nàng chính là vô bộ ngực bảo đảm nhất định sẽ vì huyền ánh được đến tẩy linh đan một bên cao huyền ánh cũng xác thật là có chút toán trách Đan rượu y ỉa nói mạnh miệng bất quá nàng lại không có biểu hiện ra ngoài trong lòng còn lại là tính toán một khác sự kiện không có việc gì huyền ánh còn không phải là mấy cái tẩy linh đan sao hạ hạ thiên phú như vậy cao cũng nhất định có thể luyện chế ra tẩy linh đan cao huyền ánh vẻ mặt cảm động cảm ơn ngươi rượu y ỉa sở hữu đan dược đều bán đấu giá xong rồi Nhưng là mọi người lại không có rời đi, đều ở lặng lặng chờ đợi. Trên đài, Doan Quản sự mở miệng nói, cuối cùng, chính là lần này bán đấu giá áp trục trục phẩm. Theo hắn thanh âm, thị nữ bưng lên một cái dùng màu đỏ lụa bố che lại khay. Xúc lên lụa bố, Doan Quản sự mở miệng nói, lần này đấu giá hội áp trục trục phẩm chính là một quả lục phẩm ngọc thanh đan. Này cái đan dược cùng phía trước đan dược đến từ cùng cùng danh luyện đan sư, bán đấu giá phương thức đồng dạng này đây vật đổi vật. Bất quá lần này dùng để trao đổi vật phẩm cần thiết là cầm. Nghe được Doan Quản sự nói như vậy, tiến đến tham gia đấu giá hội mọi người nháy mắt liền nhớ tới ở lăng xương cắt chuyển ra muốn tổ chức đấu giá hội thời điểm lăng xương cắt sau lưng ra cắt ra liền bắt đầu nơi nơi thu thập đủ loại cầm. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút buồn bực, nhưng là hiện giờ mở ra, lăng xương cắt là muốn đem này cái lục phẩm ngọc thanh đan chính mình lưu lại. Này ra cắt ra thật là quá gà tặc, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Ngươi hiện tại lập tức cấp gia tộc truyền tin tức làm cho bọn họ giảng vô âm lấy tới. Cổ Hiến đối với bên người cấp dưới nói. Chính là thiếu chủ, kia vô âm không phải một phen ách cầm sao. Thuộc hạ có chút lo lắng nói. Không có người biết cổ gia có một phen tuyệt thế hảo cầm, mà sở dĩ không có người biết là bởi vì nó là một phen ách cầm, cổ gia không ai có thể đem nó đạn vang. Bất quá trừ cái này ra đơn từ bề ngoài thượng xem, này đem vô âm cầm ở chế tạo thời điểm nhất định là hao phí vô số tâm huyết. Thì tính sao? Cổ Yến hơi hơi mỉm cười, nàng muốn bất quá là một phen cầm, có hay không nói cây đàn này nhất định có thể bắn ra thanh. Này chỉ sợ sẽ chọc giận đối phương. Thuộc hạ cắn chặt răng nói, rốt cuộc đây là một người luyện đan sư, hơn nữa cổ gia hiện giờ loạn trong giặc ngoài đắc tội một người lục phẩm luyện đan sư tuyệt đối không có chỗ tốt. Bất quá là một người lục phẩm luyện đan sư, nếu không phải phụ thân bị thương yêu cầu nhu cầu cấp bách ngọc thanh đan, ngươi cho rằng ta sẽ đem nàng để vào mắt, còn không mau đi dựa theo ta nói làm. Là, doan quản sự bên kia vừa dứt lời, liền có mấy cái ghế lô đều sôi nổi lấy ra từng người chuẩn bị đàn cổ, những người này phía trước một chút động tĩnh đều không có, hiện giờ đột nhiên ra tay vừa thấy chính là lăng xương các chính mình người. Bất quá dù sao cũng là áp trục trục phẩm, trước đó không có khả năng một chút tin tức đều không có tiết lộ, cho nên không ít người trên người đều là mang theo cầm. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới cuối cùng áp trục sẽ là một quả lục phẩm đan dược A, biết sớm như vậy bọn họ liền sẽ không như vậy có lệ. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận, duy nhất bổ cứu biện pháp chính là đem tin tức này mau chóng truyền sẽ gia tộc, mà bọn họ còn lại là cầu nguyện vị kia luyện đan sư không cần nhanh như vậy làm ra lựa chọn. Ở ghế lô nội dung lắm ở nghe được bạch hinh vũ muốn đổi một phen cầm thời điểm, không khỏi lâm vào tới rồi nào đó hồi ức bên trong. Cuối cùng mở miệng đối với bên người dung nhị nói, ngươi đi đem ta rất sớm phía trước sử dụng kia đem một cầm lấy tới. Điện hạ, ngài là nói ngươi đã từng thân thủ điêu khắc kia đem cầm dung nhị biểu tình vi diệu nói ta trừ bỏ kia đem cầm còn có mặt khác cầm sao dung lấm nhướng mày nói dung nhị biến mất ở ghế lô trong vòng nhưng là không một lát sau lại lại lần nữa xuất hiện trong tay còn cầm một phen dùng miếng vải đen bao vây cầm mở ra miếng vải đen một phen hoàn toàn dùng đầu gỗ điêu khắc cầm xuất hiện ở hai người trước mặt nếu dùng bốn chữ tới hình dung cây đàn này nói như vậy chính là thảm không nỡ nhìn chỉnh đem cầm trừ bỏ những cái đó cầm huyền ở ngoài căn bản là nhìn không ra đây là một phen cầm Cầm có lẽ không phải hảo cầm, nhưng là này cầm huyền sát thật cực phẩm. Dung Dung nhị tới nói, tốt như vậy cầm huyền dùng ở như vậy một phen cầm thượng thật sự phí phạm của trời. Một cầm mặt trên bảy cùng cầm huyền cũng không biết điện hạ là từ địa phương nào được đến, nước lửa không xâm, cũng khó trách bọn họ điện hạ đối cây đàn này bảo bối đến không được. Phía dưới bán đấu giá trên đài doãn quản sự bởi vì bạch hình vũ chậm chạp không làm lựa chọn, trong lòng liền phi thường khẩn trương. Mấy ngày nay bọn họ lang xương các siêu tập vô số hảo cầm. hiện giờ lấy ra tới tới đều là tốt nhất nếu này đều không thể vào đối phương mắt mà ghế lô nội bạch huynh vũ nhìn kia đủ loại cầm sắc thật hoàn toàn không có hứng thú liền ở ngay lúc này một phen dùng đầu gỗ điêu khắc hoàn toàn nhìn không ra là cầm cầm xuất hiện ở mọi người trước mặt mà ở cây đàn này xuất hiện kia một khắc làm bạch huynh vũ không khỏi trong lòng run lên bất quá nàng để ý cũng không phải cầm bản thân mà là kia bảy căn cầm huyền bạch huynh vũ tổng cảm thấy này bảy căn cầm huyền không nên xuất hiện ở một cầm phía trên Thấu chương xong Chương 492 cầm danh di âm. Chương 492 cầm danh di âm. Liên ở ngay lúc này, một khắc đem cầm xuất hiện ở mọi người thực hiện bên trong, cùng kia đem một cầm so sánh với, này hoàn toàn là một cái bầu trời một cái trên mặt đất. Cầm thân đơn giản hào phóng, Nguyệt Văn ở cầm trên người như ẩn như hiện, đem cây đàn này điểm suyết gãi đúng châu ngứa. Không thể không nói, nhìn đến cây đàn này, bạch hình vũ tâm động, nhưng là tổng cảm thấy cây đàn này cầm huyền phi thường trước mắt. giống như là một cái thành thục đại nhân lại xuyên một thân thời trang trẻ em, trang ngập không khỏe cảm. nếu này hai thanh cầm có thể kết hợp một chút thì tốt rồi. bạch hình vũ ánh mắt ở vô âm cầm cùng một cầm chi gian dao động, âm thầm nghĩ đến. bất quá loại tình huống này dưới nàng không có khả năng lại lấy ra một quả lục phẩm đan dược. cuối cùng bạch hình vũ lựa chọn kia đem từ cổ ra lấy ra vô âm cầm. được đến bạch hình vũ hồi đáp lúc sau, doan quản sự trong lòng xẹt qua một tia mất mát, bất quá thực mau liền lại tỉnh lại lên. hiện giờ chỉ có bọn họ lăng xương các biết bạch hinh vũ chân chính thân phận chỉ cần giữ gìn hảo này đoạn quan hệ chẳng lẽ còn sợ không có lục phẩm đan dược sao? chờ đến cầm bị đưa đến bạch hinh vũ trước mặt thời điểm cùng đưa tới còn có kia đem một cầm Doan quản sự đây là có chuyện gì? bạch hinh vũ nhìn bị cùng nhau đưa tới một cầm hỏi Doan quản sự tự nhiên biết này đem một cầm chủ nhân là tiên vực vương đỉnh nhị điện hạ dung lắm nhưng là ở tới phía trước đối phương cố ý phân phó qua không cần lộ ra thân phận hồi đại nhân này đem một cầm chủ nhân thác ta đem cây đàn này đưa cho ngài nói tuy rằng thật đáng tiếc không có làm ngài lựa chọn nhưng là vẫn là muốn đem cây đàn này đưa cho ngài coi như làm lưu cái kỷ niệm bạch hình vũ đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn doãn quản sự đem hắn xem vừa ra mồ hôi lạnh thấm vào thương trường nhiều năm trước nay đều là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ doãn quản sự ở bạch hình vũ trước mặt luôn có một loại không chỗ che giấu tâm tư bị nhìn thấu cảm giác bất quá mãi cho đến cuối cùng bạch hình vũ cũng không có nói cái gì nữa Cái này làm cho Doãn quản sự không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Vinh Vũ có được thất khiếu linh lung tâm, Doãn quản sự có việc gạt nàng điểm này, nàng tự nhiên là biết đến, bất quá xem hắn cái dạng này, liền tính là chính mình hỏi cũng hỏi không ra cái gì, đơn giản liền mang theo hai thanh cầm trực tiếp rời đi. Nguyên bản tổ chức cái này đấu giá hội chẳng qua là muốn chơi chơi mà thôi, lại không có nghĩ đến lập tức thu hoạch lớn như vậy. Mà bên kia, Thẩm thải tuyết mãi cho đến đấu giá hội kết thúc đều vẫn luôn là ở vào một loại mất hồn mất vía cảm giác bên trong. một bên lạc minh nam nhận thấy được nàng không thích hợp vẻ mặt quan tâm hỏi tuyết nhi ngươi làm sao vậy thấy thế nào lên mất hồn mất vía thẩm thải tuyết nhìn về phía lạc minh nam che lại ngực một bộ khó chịu đến không được bộ dáng đáng thương hề hề mở miệng nói lạc ca ca không biết vì cái gì ta tổng cảm thấy chính mình trong lòng không lao lao thật giống như là mất đi thứ gì giống nhau lạc minh nam nhìn đến như vậy nhu nhược đáng thương thẩm thải tuyết nháy mắt đau lòng học rồi vội vàng đem thẩm thải tuyết ôm vào trong ngực trấn an Thân xuyên một bộ áo choàng đen thẩm diệt Bạch từ lăng xương các đi ra liền vừa vặn nhìn đến này tình trạng ý thiết một màn, nàng không có ra tiếng mà là nhanh chóng xoay người rời đi. Thẩm Diệp Bạch, Thẩm Thải Tuyết tỷ tỷ, này hai người chuyện xưa phía trước cái kia Si trưởng lão đã từng đã nói với Bạch Hinh Vũ, chính là một cái chính thê cùng chân ái, đích nữ cùng tư sinh nữ chi gian chiến tranh. Thẩm diệt Bạch cùng nàng mẫu thân tự nhiên chính là đích nữ cùng chính thê, mà có được một cái chết sớm mẫu thân Thẩm Thải Tuyết tự nhiên chính là Thẩm phụ cùng chân ái sở sinh tư sinh nữ. cùng sở hữu tiểu thuyết giống nhau từ nhỏ đến lớn thẩm diệt bạch ở thẩm thải tuyết trên người ăn qua vô số lần mệt, lại ở gần nhất tính cách đột nhiên phát sinh thay đổi bất quá cái này thẩm diệt bạch cũng không phải trọng sinh cũng không phải xuyên qua mà là nàng có thể mơ thấy tương lai tuy rằng chỉ là không lâu lúc sau sẽ phát sinh sự tình hơn nữa toàn bộ đều là về thẩm thải tuyết nhưng là này cũng như vậy đủ rồi tựa như lúc này đây thẩm diệt bạch dùng để cùng lấy vật đổi vật màu lam cục đã ở trong ngậu vốn dĩ hẳn là thẩm thải tuyết cơ duyên nhưng là lại bị nàng trước một bước được đến bất quá nàng là hỏa muộc song linh căn cùng kia khối màu làm cục đá thuộc tính không hợp tái hảo đồ vật thuộc tính không hợp kia cũng là cùng phế vật không hai dạng nhưng là liền tính là như vậy nàng cũng không nghĩ muốn tiện nghi thẩm thải tuyết đơn giản trực tiếp lấy ra tới trao đổi một quả tẩy tùy đan phế vật lợi dụng thẩm thải tuyết mấy năm nay ngươi ủy vào người kia sớm chết nương ở thẩm ra làm bậy làm hại ta mẫu thân suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt hiện tại nên tới rồi ngươi trả giá đại giới lúc an diệu y cùng cao huyền ánh đồng dạng đi ra lăng xương cát vừa lúc nhìn đến rửa và ở lạc minh nam trong lòng ngực thẩm thải tuyết cao huyền ánh cùng thẩm thải tuyết ánh mắt trong lúc lơ đãng va chạm hai cái tương đồng người nháy mắt liền thấy rõ đối phương chi tiết chính cái gọi là đồng tính tương xích có lẽ các nàng đối với chính mình thủ đoạn dương dương tự đắc nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không thích cùng chính mình giống nhau người hai người nhanh chóng rời đi ánh mắt cũng ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ đối phương bộ dáng bên kia bạch huynh vũ trở lại chính mình chỗ ở đem lần này thu hoạch toàn bộ đều đem ra vân mộng sa cùng dệt ngọc cẩm còn lại là trực tiếp cho phiêu miểu hiện giờ phiêu miểu trừ bỏ ngẫu nhiên luyện khí cùng chiếu cố trong không gian linh thu ở ngoài dư lại nhiệm vụ chính là chiếu cố bạch hinh vũ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày lúc sau chính là kia hai thanh cẩm đem hai thanh cẩm lấy ra tới sau đó toàn bộ đặt ở trước mặt gần gũi xem cái loại này không khỏe cảm càng thêm rõ ràng một cái như là người trưởng thành xuyên tiểu hài tử quần áo mà một cái khắc còn lại là như là tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo bạch Hình vũ thuần thục đem một cầm thượng bảy căn cầm huyền nhất nhất gỡ xuống đặt ở một bên nguyên bản còn có chút ánh sáng một cầm quanh thân nháy mắt trở nên ảm đạm không ánh sáng hoàn toàn biến thành một khối chết mục sau đó nàng lại đem một khắc đem cầm mặt trên cầm huyền gỡ xuống ở lấy phía trước bạch Hình vũ còn cố ý bắn một chút lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm đây là một phen ách cầm hoặc là nói là cây đàn này cảm thấy này đó cầm huyền không xứng với chính mình cho nên mới không có thanh âm đem sở hữu cầm huyền gỡ xuống lúc sau nguyên bản có chút ảm đạo nguyệt văn thế nhưng trở nên rõ ràng lên quả nhiên như thế sau đó bạch Hình vũ đem từ một cầm thượng gỡ xuống tới cầm huyền một cây một cây thật cẩn thận trang bị tại đây đem cầm thượng theo cầm huyền bị một cây một cây trang bị cây đàn này thượng không khỏe cảm rốt cuộc biến mất không thấy mà ở cầm mặt bên cũng xuất hiện hai chữ di âm chính là cây đàn này tên lắp ráp hoàn thành lúc sau bạch hình vũ thử đàn tấu một chút Tán âm tùng trầm mà xa xăm chống trải làm người khởi viễn cổ chi tư này âm bội tắc như tiếng trời có một loại thanh lãnh nhập tiên cảm giác ấn âm tắc phi thường phong phú ngón tay hạ âm nhu dư vị rất nhỏ dài lâu khi như người ngữ có thể đối thoại khi như nhân tâm chi tự mở mịt hay thay đổi âm bội tượng thiên ấn âm như người tán âm tắc cùng đại địa xưng là thiên địa người tâm lại theo bạch hình vũ tiếng đàn nhớ tới nguyên bản sinh trưởng ở kết giới chung quanh màu lam ác mộng theo tiếng đàn lắc lư Vô số màu lam đóa hoa cạnh tương nở rộ. Ngay cả trong nước con cá đều sôi nổi nhảy ra mặt nước, bọt nước thanh âm cùng với tiếng đàn, thành tốt nhất điểm suýt. Thấu chương xong, Chương 493 luận võ đại hội. Chương 493 luận võ đại hội. Quả nhiên, như vậy mới là cây đàn này gương mặt thật, này một cầm chủ nhân hẳn là biết chuyện này, cố ý đem cây đàn này giao cho chính mình. Bạch Hình Vũ vuốt ve trước mặt cây đàn này, sau đó mở miệng lầm bầm lầu bầu nói đến, tính. Coi như là thiếu ngươi một ân tình hảo. Đem cầm thu hồi tới lúc sau, Bạch Hình Vũ lại lấy ra cái kia trao đổi tới linh mạch. Đem toàn bộ linh mạch dung nhập chính mình kết giới bên trong, trong nháy mắt, kết giới nội linh khí tăng cường vài lần, ngay cả dược phố bên trong linh dược cũng tựa hồ là tinh thần rất nhiều. Ngay sau đó, ở Bạch Hình Vũ trước mặt xuất hiện hai khối cục đá, một khối là màu đen, một khác khối còn lại là màu thủy lam. Này khối màu đen cục đá chính như Lam mặc Tiêu theo như lời đang ở quần quận không ngừng ra bên ngoài giải phát ra linh khí, tuy rằng này cổ linh khí đối với bạch hình vũ tới nói có thể xem nhẹ bất kể. Thứ này là một khối rách nát vực thạch, một chỉnh khối vực thạch hơn nữa ngũ hành căn nguyên có thể luyện chế ra một cái cùng loại với bạch hình vũ như vậy tùy thân không gian. Chỉ cần chính là một việc này liền cũng đủ chứng minh vực thạch chân quý. Bất quá bạch hình vũ trong tay này khối vực thạch cũng không phải hoàn chỉnh. Hơn nữa muốn gom đủ ngũ hành chi nguyên nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Rách nát vực thạch muốn luyện chế tùy thân không gian đó là không có khả năng, nhưng là nó lại có thể đem chính mình dùng kết giới vòng lên địa phương luyện chế thành một mảnh tiểu thiên địa. Chuyện này không cần bạch hình vũ nhọc lòng, phiêu miểu cùng xí dương hai người đem đem chuyện này cấp làm. Chủ nhân, cái này thủy chi nguyên có chút vấn đề, vẫn là trước không cần dung đi vào, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý mớn. Xí dương nhìn trên bàn một khắc khối màu lam cục đã nói Bạch Hinh Vũ đem kia khối màu lam cục đá kia ở trong tay, cảm giác băng băng lương lương, rồi lại có chứa một loại khắc thường nóng rực cảm. Xắc thật như xí Dương theo như lời, này cái thủy chi nguyên hẳn là tồn tại nào đó vấn đề. Đem trong tay màu lam cục đá nhắm ngay Thái Dương, dưới ánh nắng chiếu xạ dưới trở nên trong suốt lên. Xuyên thấu qua quang, Bạch Hinh Vũ có thể rõ ràng nhìn đến cục đá bên trong có một cái bông tuyết hình dạng, mà liền ở ngay lúc này, vừa mới ăn hồng liên nghiệp hỏa cửu thiên hồ hỏa cũng bắt đầu ngo dục dịch lên. Bất quá có thể là bởi vì ăn hồng liên nghiệp hỏa ăn no căng, nó ngue rục dịch không có động lên, liền lại lâm vào yên lặng, bất quá này cũng đủ biểu lộ này tảng đá tuyệt đối không đơn giản. Chỉ bằng nó có thể khiến cho cựu thiên hồ hỏa hứng thú. Trên thế giới này, có thể làm cựu thiên hồ hỏa cảm thấy hứng thú đệ nhất chính là bạch hình vũ, đệ nhị chính là thiên hỏa, một cái là nó chủ nhân, một cái là nó yêu nhất đồ ăn. Bạch hình vũ đem trong tay màu làm cục đá thu hồi tới, liền tính nơi này thật sự phong ấn thiên hỏa. Sao nói cũng muốn chờ cửu thiên hồ hỏa tiêu hóa tiêu hóa, vạn nhất ăn no căng làm sao bây giờ? ông ý nghĩ như vậy, Bạch Hình Vũ đi ra kết giới, đi vào đan viện viện trưởng nơi địa phương. Ở nhất trọng thiên, ngũ phẩm luyện đan sư là một cái khảm, chỉ cần trở thành ngũ phẩm luyện đan sư là có thể đủ có được chính mình tôn hảo. Liên tỷ như hiện giờ đan viện viện trưởng, nhất trọng thiên duy nhất một vị bác phẩm luyện đan sư, hắn tôn hảo chính là một cái một chữ độc nhất nguyên, cũng bị thế nhân xưng là nguyên đan tôn. Sớm tại Bạch Hình Vũ thành công luyện chế ra đệ nhất cái ngũ phẩm đan dược thời điểm, viện trưởng liền cùng nàng nói qua có thể xác định chính mình tôn hào, rốt cuộc Bạch Hình Vũ chính mình cho chính mình lấy tên có điểm quá mức kiêu ngạo. Ngay lúc đó Bạch Hình Vũ bởi vì đang muốn đi cùng doán quản sự thương lượng đấu giá hội sự tình, liền tùy tay đem chuyện này giao cho đan viện viện trưởng cùng với vài vị trưởng lão. Vốn là tùy tay mà làm, nhưng là nguyên bản ở chung mấy ngàn năm mấy người lại thiếu chút nữa vì một cái tên trở mặt. Vì cấp bạch hình vũ tưởng một cái dễ nghe tôn hào, những người này có thể nói là so với lúc trước cho chính mình lấy tên còn phải dùng tâm. Chờ đợi bạch hình vũ đi vào đan viện thời điểm, liền nhìn đến đại trưởng Lao đem một khối mộc bài giao cho tới rồi tay nàng thượng. Lệnh bài mặt trái điêu khắc từng điều đan văn, mà ở chính diện, còn lại là bọn họ ngày đêm tơ tưởng ra tới tên Ngọc Hành. Tên này kỳ thật cũng là có chú trọng, là dựa theo bắt đầu thất tinh tới bài. Ở bạch hình vũ phía trước, đã có bốn gã có thiên phú đệ tử đi ra ngoài. đi nhị trọng thiên, phân biệt là thiên su, thiên toàn, thiên cơ, thiên quyền, nàng còn lại là thứ năm cái ngọc hành. bất quá cùng phía trước bốn người so sánh với bạch hình vũ thiên phú không thể nghi ngờ là tối cao, huống chi phía trước đại trưởng lão còn gặp qua bạch hình vũ sử dụng thiên hỏa, một cái luyện đan sư có được thiên hỏa, kia không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. cho nên đan viện tự cấp nàng xác định tôn hảo thời điểm ở hồi xuất hiện khác nhau, bất quá cuối cùng mấy người vẫn là quyết định dùng ngọc hành tên này, đương nhiên. Nếu Bạch Hình Vũ không thích, bọn họ còn chuẩn bị mặt khác. Chính là ai biết căn bản là không dùng được. Đối với tên này, Bạch Hình Vũ tiếp thu nhưng thật ra phi thường tốt đẹp. Tiếp nhận lệnh bài bên trong, Bạch Hình Vũ ở lệnh bài phía trên in lại chính mình hơi thở, mà Ngọc Hành tên này cũng chính thức xuất hiện ở luyện đan sư hiệp hội, ngũ phẩm luyện đan sư danh sách phía trên. Làm xong này hết thể lúc sau, Bạch Hình Vũ cáo từ rời đi đan viện hướng tới đạo hoa học viện nội viện đi đến. Trừ bỏ đan viện rõ ràng thuộc về đạo hoa học viện rồi lại cố tình không chịu đạo hoa học viện quản lý ở ngoài, còn lại phân viện đều nghiêm khắc tuân thủ đạo hoa học viện quy củ, buổi sáng buổi chiều đều phải ngoan ngoãn đi học. Cái này làm cho Bạch Hình Vũ không chỉ có may mắn chính mình lúc trước lựa chọn tiến vào đan viện, không cần dậy sớm, cũng sẽ không có người truy ở phía sau thúc giục chính mình tu luyện, còn không thể cùng người khác ở cùng một chỗ, này đãi ngộ quả thực không cần quá hảo. Nguyên bản Bạch Hình Vũ là trước muốn đi tìm khai tâm cùng khai hóa bất quá đi đến một nửa lại thay đổi chủ ý. Bởi vì ở đi trên đường, Bạch Hinh Vũ nghe nói một tin tức, Lăng Thiên học viện bỗng nhiên tìm tới Đạo Hoa học viện, yêu cầu tổ chức một hồi Tân Sinh luận võ đại hội. Đạo Hoa học viện đã đáp ứng xuống dưới, nhiều năm trước tới nay, Đạo Hoa học viện cùng Lăng Thiên học viện vẫn luôn đều chỉ là duy trì mặt ngoài bình tĩnh, nội bộ đã sớm đã là sóng ngầm mấy liệt. Lăng Thiên học viện làm nhất trọng thiên chỉ ở sau Đạo Hoa học viện học viện, mấy năm nay tới nay vẫn luôn muốn siêu việt Đạo Hoa học viện. nhân gia đều đem mặt rối lại đây đánh, tia đạo hoa học viện tự nhiên cũng không có sợ đạo lý. Dựa theo ngày thường, bạch hình vũ đối với chuyện này là không có gì hứng thú, nhưng là cố tình lúc này đây lăng thiên học viện cùng đạo hoa học viện chiêu đến tân sinh nhân số tương đồng, cho nên đối phương yêu cầu sở hữu tân sinh cần thiết muốn tham gia, đây là cưỡng chế tính. đã biết đạo hoa học viện căn cơ ở viên nguyện quốc nội, mà lăng thiên học viện căn cơ lại ở bán nguyện quốc nội, cho nên lúc này đây thi đấu cũng tương ngộ hai cái quốc gia tỷ có thể dự kiến. Lần này đại hội sẽ là xưa nay chưa từng có long trọng, sẽ có không ít có uy tín danh dự nhân vật tới quan khán, hai cái học viện viện trưởng đều sẽ tới, thậm chí viên nguyệt quốc cùng bán nguyệt quốc hoàng đế cũng tới. Lần này đại hội thượng biểu hiện ưu dị, trừ bỏ được đến khen thưởng, còn khả năng được đến một ít đại nhân vật hoặc là cường giả lau mắt mà nhìn, có lẽ sẽ bị nhìn trúng nạp vì chính mình kỳ hạ hoặc là sẽ bị thu đồ đệ. Cho nên rất nhiều người đều đối lần này đại hội tràn đầy chờ mong, thậm chí đã bắt đầu xoa tay hầm hẻ. thấu chương xong Chương 494 tam quan đi theo ngũ con đi Chương 494 tam quan đi theo ngũ con đi Bất quá những việc này lại đả động không được bạch hình vũ Nàng thậm chí cảm thấy này Lăng thiên học viện có phải hay không có bệnh Này tân đệ tử đều nhập học vài tháng Hiện tại mới nhớ tới tổ chức tân sinh giao lưu đại hội Liền không thể sớm một đoạn thời gian Nếu là như vậy nàng còn có thể đủ nương bế quan tránh được đi Nàng là thật sự không có hứng thú tham gia cái gì luận võ đại hội sát lại không thể giết Xuống tay còn không thể đủ quá nặng, chú trọng điểm đến tức ăn, loại này thi đấu ở Bạch Hình Vũ xem ra liền cùng tiểu hài tử quá mọi nhà giống nhau. Đánh thắng dễ dàng bị người hận, đánh thua, ta dựa vào cái gì muốn đánh thua. Hơn nữa cũng không thể đủ giống ở rèn luyện thời điểm một bao mê dược đều cấp hôn mê. Ai? Năm nay đạo hoa học viện tổng cộng chiêu tân sinh 1.000 danh, hai cái học viện tự nhiên là không có khả năng nhường 1.000 danh tân sinh toàn bộ đều tham gia, 1.000 thêm 1.000 kiếp nhưng chính là 2.000 người. Này nếu là toàn bộ đều tham gia này muốn đánh tới khi nào. Cho nên ở hai viện đánh nhau phía trước trước phải tiến hành chính là bên trong sàng trọn. Hai cái học viện từng người tuyển ra chính mình ưu tú nhất 50 danh đệ tử lúc sau, sau đó lại cùng nhau tiến hành trăm người đại chiến. Ở Bạch Hinh Vũ chuẩn bị đi xem chính mình đối thủ tin tức thời điểm, rồi lại bị cho biết một cái kinh hỉ lớn. Làm đan viện năm nay duy nhất một người tân thu đệ tử, nàng phi thường vinh hạnh bị cử đi học. Bạch Hình Vũ kỳ thật rất tưởng nói nàng không nghĩ muốn cái gì cử đi học, nàng có thể hay không không tham gia cái này tân sinh luận võ, nhưng là đáp án hiển nhiên là không thể. Rốt cuộc đạo hoa viện trưởng là kia nàng coi như là vũ khí bí mật tới đối đãi, Làm Bạch Hình Vũ trực tiếp bị cử đi học kỳ thật cũng là đạo hoa viện trưởng suy nghĩ sâu xa con đường quen thuộc kết quả. Rốt cuộc Bạch Hình Vũ là luyện đan sư, không có vài người nguyện ý cùng luyện đan sư đánh nhau, gần nhất đắc tội với người không nói. Nếu luyện đan sư linh lực hao hết một quả đan dược lập tức đem huyết hồi mãn, những người khác chính là không có nhiều như vậy đan dược. Đang muốn rời đi thời điểm, đi ngang qua nhiệm vụ đường nhìn đến trên cùng một cái tìm kiếm dược góc nhiệm vụ. Mấy ngày hôm trước dược cơ tìm được chính mình, nói muốn muốn rửa góc mật ong cùng độc châm luyện dược, nàng ở trong không gian tìm không thấy dược ong, muốn Bạch Hình Vũ ở bên ngoài thời điểm lưu ý một chút. Muốn nói linh dược linh quả Bạch Hình Vũ trong không gian có thể nói là muốn gì có gì, nhưng là dược vẫn là lần đầu nghe nói. Lúc sau bạch hình vũ còn cố ý đi tra quá, dừa cong là một chung cả người thúy lục sắc con mật, hình thể cùng bình thường ong mật không sai biệt lắm, nhưng là cùng mặt khác ong mật bất đồng chính là, loại này ong mật đối phấn hoa không có hứng thú, chúng nó sẽ đem có thể tìm được linh dược toàn bộ đều mang về tổ ong sau đó đem linh dược củ thành mật ong. Dùng linh dược củ ra tới mật ong đồng dạng cũng là thúy lục sắc, cho nên chỉ cần có rửa cong nơi địa phương, chung quanh sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một gốc cây linh dược. Luyện đan sư đối với loại này ong mật là tránh chi e sợ cho không kịp, bởi vì chỉ cần bọn người kia xuất hiện, liền đại biểu cho chúng quanh linh dược toàn bộ đều phải tao đường, không có linh dược, còn lấy cái gì luyện đan. Bất quá dược ong cũng không phải toàn vô chỗ tốt, dược ong mật ong lại phi thường được ăn nên, bởi vì là dùng các loại linh dược củ mà thành, có đôi khi cũng có thể đủ coi như thuốc giải độc sử dụng. Bạch Huynh Vũ nhìn một chút nhiệm vụ này, mặt trên chỉ nói là tìm kiếm dược ong, hơn nữa nói do nói cần thiết là sống long hậu. phỏng chừng là muốn dưỡng dưỡng xem bạch hình vũ không cấm cảm thán cái này tuyên bố nhiệm vụ người là đến có bao nhiêu đại một mảnh hiệu thuốc mới có thể đủ chịu được rửa cong hoắc hoắc. hiện tại nếu chính mình đã bị cử đi học lâu như vậy thừa dịp dư lại 49 người còn không có tuyển ra tới thời điểm đi tìm xem cái kia rửa cong đi bất quá nàng lại không có tiếp cái kia nhiệm vụ quá xa địa phương bạch hình vũ là không tính toán đi cho nên nàng đi vào phía trước võ thí kia làm núi non tòa sơn mạch này bên trong linh dược đông đảo là rửa cong lý tưởng gia viên Hạ hạ, một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên truyền đến, Bạch Hình Vũ xoay người vừa thấy, cư nhiên là An Diệu Y đi hề. ở nàng phía sau còn đi theo Cao Huyền Ánh, cùng với Thẩm Thải Tuyết, Thẩm Diệp Bạch cùng Lạc Minh Nam, mấy người này như thế nào hội tụ ở bên nhau, còn không kịp nghĩ lại, An Diệu Y Y liền phát lại đây ôm Bạch Hình Vũ cánh tay, một bộ thân mật khang khít bộ dáng. Hạ hạ, ngươi như thế nào ở chỗ này, là luyện đan khuyết thiếu cái gì linh dược sao? An Diệu Y thì quan tâm hỏi, còn không đợi Bạch Hinh Vũ mở miệng. một bên cao huyền oánh cũng đã dẫn đầu nói diệu ý ỉa ngươi đang nói cái gì vui đùa lời nói đâu hạ hạ sao có thể sẽ thiếu linh dược nàng chính là ngũ phẩm luyện đan sư nghĩ muốn cái gì linh dược chỉ cần nói một tiếng không phải được rồi cao huyền oánh dùng chính là nói dỡn dường như ngữ khí nhưng là nghe vào người khác lỗ thai chính là như vậy trói thai ta yêu cầu cái gì linh dược tự nhiên sẽ chính mình đi thải còn dùng không đến những người khác bố thí cao huyền oánh có chút lời nói cũng không nên nói bậy. bạch huynh vũ mở miệng lạnh lùng nói Bạch Hinh Vũ lướt qua sắc mặt khó coi, người Cao Huyền Ánh lập tức hướng tới trong núi đi đến, mà An Diệu Y còn lại là đi theo Bạch Hinh Vũ phía sau, giống như là không có nhìn đến Cao Huyền Ánh nan kham giống nhau. Cao Huyền Ánh ở phía sau nhìn hai người bóng dáng, gắt gao cắn miệng mình. Trong khoảng thời gian này, nàng hao hết tâm lực tại đây An Diệu Y trước mặt châm ngòi ly rán, nhưng là ở nhìn thấy Bạch Điện Hạ kia một khắc, nàng sợ làm nỗ lực nháy mắt hóa thành hư ảo. Cao Huyền Ánh vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. an diệu y từ nhỏ liền sinh hoạt ở một cái nhan giá trị tức chính nghĩa hoàn cảnh bên trong nàng tam quan luôn luôn đều là đi theo ngũ con đi mặc dù là phía trước bạch hình vũ cự tuyệt nàng thỉnh cầu làm nàng nghĩ trăm lần cũng không ra thậm chí sinh ra oán trách chi tâm nhưng là lại lại lần nữa nhìn thấy bạch hình vũ thời điểm trong lòng kia một chút bất mãn đã sớm bị nàng ném đến cách xa vạn dặm ở ngoài đi hạ hạ ngươi là tới nơi này làm gì đó a nhìn an diệu y vẻ mặt vô tâm không phổi bộ dáng bạch hình vũ mở miệng nói ta là tới tìm kiếm dược ông luyện đan thời điểm yêu cầu dùng đến như vậy xảo chúng ta cũng là tới tìm kiếm dược ông bất quá chúng ta muốn tìm chính là ông hầu bạch hình vũ cùng an diệu y ở phía trước đi dư lại người đều ở phía sau đi theo từ bạch hình vũ xuất hiện lúc sau thẩm thải tuyết liền vẫn luôn chuyên chú nhìn chằm chằm bạch hình vũ bóng dáng bên hai cũng vẫn luôn chuyển đến cứu cứu ta cứu cứu ta như vậy thanh âm thanh âm thực mỏng manh nhưng là thẩm thải tuyết lại nghe phi thường rõ ràng tuyết nhi người làm sao vậy Lạc Minh Nam nhận thấy được thẩm thải tuyết mất hồn mất vía, không khỏi mở miệng hỏi. Thẩm thải tuyết lắc lắc đầu, sau đó nhỏ giọng mở miệng hỏi, Lạc ca ca, ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Hai người chi gian khoảng cách dựa vào phi thường gần, thoạt nhìn giống như là tình nhân chi gian ở cho nhau kể thái nói nhỏ. Thanh âm? Cái gì thanh âm? Ta cái gì cũng không có nghe được a. Nghe thấy cái này trả lời, thẩm thải tuyết trong lòng xác thật một trận bực bội. Trong khoảng thời gian này tới nay, Thầm thải tuyết có thể nói là mọi việc không thuận, đầu tiên là vẫn luôn chỉ đạo nàng lao sư lâm vào ngủ say đến nay còn không có tỉnh lại, sau đó chính là gần nhất không lao lao, thật giống như là mất đi cái gì giống nhau, sau đó chính là hôm nay, mơ hồ nghe được bạch Hinh vũ trên người chuyển đến thanh âm. Thấu chương xong, chương 495 chúng độc, chương 495 chúng độc, hơn nữa thanh âm này tựa hồ chỉ có chính mình có thể nghe được. Thầm thải tuyết trực giác luôn luôn thực chuẩn, mà hiện tại trực giác nói cho nàng. cái này bạch điện hạ trên người có nàng yêu cầu đồ vật vẫn luôn ở trộm chú ý thẩm thải tuyết thẩm diệt bạch tự nhiên là không có sai quá trên mặt nàng hiện ra một trận bực bội trong lòng ám sảng đã không có kia khối màu làm cục đá thẩm thải tuyết thủy linh căn vĩnh viễn cũng chỉ là thủy linh căn vĩnh viễn vô pháp biến thành băng linh căn càng không thể đạt được chỉ có băng linh căn mới có thể đủ có được dị hỏa huyền thiên sương lạnh chỉ cần nàng thẩm diệt bạch ở nàng liền vĩnh viễn đều không cần tưởng trở thành luyện đan sư mấy người vẫn luôn đi mang buổi tối cũng như cũ không có tìm được rửa con tung tích bạch huynh vũ nhưng thật ra không có gì tìm không thấy liền tính ngược lại là thẩm diệp bạch vẫn luôn ở cố ý vô tình đem mấy người hướng một cái khác phương hướng mang chuẩn xác mà nói nàng vẫn luôn ở ý đồ cùng mọi người tách ra đi mà thẩm thải tuyết không biết là ở vào cái gì tâm lý chính là vẫn luôn tún thẩm diệp bạch không bỏ rõ ràng hai người đều là cho nhau nhìn không thuận mắt rồi lại muốn cho nhau dây dưa đây là hà tất đâu thừa dịp bóng đêm bạch huynh vũ đem hồ bạch cùng tiểu hồ ly phóng ra làm chúng nó đi một cái khác phương hướng tìm xem xem nàng tổng cảm thấy cái này thẩm diệt bạch hẳn là biết rửa gong ở địa phương nào nhưng là lại không biết ở vào cái gì nguyên nhân không nghĩ làm các nàng tìm được buổi tối thời điểm mấy người tụ ở bên nhau sưởi ấm cao huyền oánh ở trước mặt mọi người đối với an diệu y phi thường chiếu cố ở chiếu cố an diệu y y đồng thời còn có thể đủ thuận lợi mọi bề trừ bỏ bạch hình vũ cùng thẩm thải tuyết ở ngoài ngay cả trong mắt chỉ có thẩm thải tuyết lạc minh nam đều đối cao huyền oánh cảm giác tốt đẹp Bạch huynh vũ nhưng thật ra con hảo, ngay từ đầu liền đối cao huyển oánh kính nhi viễn chi, ngược lại là cao huyển oánh cùng thẩm thải tuyết chi gian ở chung, liền giống như là hai cái ảnh hậu ở đua diễn giống nhau, đó là thật sự cao thủ so chiêu. Tới tuyết nhi, đây là ta cố ý cho ngươi khảo, ở chỗ này ngươi tu vi thấp nhất, lại là thủy linh căn ngươi ăn trước đi, không cần ủy khuất chính mình. Cao huyển oánh đem một chuỗi nướng tốt thịt nướng đưa đến thẩm thải tuyết trước mặt, vẻ mặt thiện giải nhân y nói, không biết vì sao. rõ ràng bị nướng màu sắc mê người thì nướng thẩm thải tuyết lại liều mạng chịu đựng tưởng phun cảm giác thấy thẩm thải tuyết chậm chạp không tiếp cao huyền ánh vẻ mặt thương tâm nói tuyết nhi sư muội có phải hay không ghét bỏ ta vẫn là nói ngươi còn ở vì này trước sự tình sinh khí nếu là như thế này ta đây cho ngươi xin lỗi đều là ta không đúng cao huyền ánh nói vẻ mặt thành khẩn cùng ủy khuất tựa hồ là thật sự bị thẩm thải tuyết thái độ cấp thương tới rồi một bên ăn thịt nướng an rượu y thì thấy cao huyền ánh chịu ủy khuất lập tức liền không làm dỗi tay lấy quá kia xuyến nướng tư tư mạo du thì nướng sau đó cắn một ngụm lớn tiếng lời bình đến ăn ngon thật nào đó người nếu như vậy lòng dạ hẹp hòi vậy không cần ăn miễn cho bạch bạch lãng phí ăn ngon như vậy thì nướng nghe được lời này lạc minh nam lập tức không vui an sư tỷ ngươi như thế nào có thể nói như vậy tuyết nhi tốt xấu xem như người sư muội an diệu ý ý nhìn thoáng qua lạc minh nam bên người thẩm thải tuyết hừ, ở sư phó thật sự thu nàng vì đệ tử phía trước ta sẽ không thừa nhận có như vậy một cái sư muội Lúc này thẩm thải tuyết bởi vì muốn liều mạng nhịn xuống ghê thởm, cho nên sắc mặt trắng bệnh, thấy cao huyền ánh ở chính mình trước mặt diễn kịch trong lòng cũng là phẫn hận không thôi. Phải biết rằng thường lui tới đều là chính mình như vậy đối người khác, suốt ngày bắt ưng, hôm nay lại bị ưng mùa mắt. Đặc biệt là nàng hiện tại cái này chẳng uống, rõ ràng là bị người nào cấp tính kế. Cao sư tỷ đây là nói nơi nào lời nói, phía trước sự tình ta đã sớm đã quên mất, hiện tại ta xác thật là có chút không thoải mái, vừa mới sự tình còn thỉnh thứ lỗi. lúc này thẩm thải tuyết sắc mặt trắng bệnh đang nói xong những lời này lúc sau liền lập tức hôn mê bất tỉnh tuyết nhi tuyết nhi ngươi không sao chứ ngươi không cần làm ta sợ a lạc minh nam đông đưa này thẩm thải tuyết thân thể hô ngươi không nghĩ làm nàng bỏ mạng liền không cần lại lộn xộn thân thể của nàng bạch hinh vũ đi vào thẩm thải tuyết bên người ngăn lại lạc minh nam động tác từ vừa mới bắt đầu bạch hinh vũ liền đã nhận ra thẩm thải tuyết không thích hợp nguyên bản chỉ là cho rằng một ít tiểu đánh tiểu tính Lại không có nghĩ đến là chính mình đã đoán sai. Đem thẩm thải tuyết quần áo cởi bỏ, liền nhìn đến ở nàng xương quay xanh chỗ có một chỗ có chút phạm lục điểm, như là bị thứ gì cấp chất quá giống nhau. Đây là ong mật chập quá dấu vết, hơn nữa chập nàng ong mật chính là rửa gong, Cao huyền ánh phi thường khẳng định nói, sở dĩ như vậy khẳng định là bởi vì chỉ có rửa gong chập hơn người lúc sau, mới có thể lưu lại rõ ràng màu xanh lục dấu vết. Sao có thể? Tuyết nhi vì cái gì sẽ bị rửa gong chập đến mà chúng độc Lạc Minh Nam vẻ mặt không thể tưởng tượng nói. giữa cong độc tính phi thường lợi hại, hơn nữa thẩm thải tuyết tu vi tương đối thấp, có thể chống được hiện tại đã là phi thường không dễ dàng. Bọn họ những người này cả ngày đều đang tìm kiếm dựa cong tung tích đều không có tìm được, hiện giờ này lại là sao lại thế này? Hẳn là bởi vì cái này. Nói này bạch Hinh vũ từ thẩm thải tuyết bên trong quần áo lấy ra một cây linh dược, xem này linh dược mới mẻ trình độ, hẳn là vào núi lúc sau mới trích, dựa cong lấy linh dược vì thực hẳn là chính là che khuất linh dược hấp dẫn dược ong. lạc minh nam nhìn đến này châu linh dược lúc sau ánh mắt hung tợn nhìn về phía đứng ở phía sau thẩm diệt bạch thẩm diệt bạch ngươi như thế nào có thể như vậy ngon độc tuyết nhi chính là muội muội của ngươi thẩm diệt bạch vẻ mặt khó chịu ta lại làm gì lại không phải ta làm hại nàng thông đạo thẩm diệt bạch nói lạc minh nam nháy mắt trở nên càng thêm kích động như thế nào không phải ngươi làm hại này cây linh dược rõ ràng chính là ngươi phát hiện nghe được lạc minh nam như vậy đúng lý hợp tình nói Thẩm diệp bạch khinh thường cười, ngươi còn biết đây là ta trước phát hiện, kia còn có nhớ hay không, là không thân thủ đem này cây linh dược từ trong tay ta cướp đi, hiện tại xảy ra chuyện ngược lại là quái ở ta trên đầu, lạc minh nam, ngươi có phải hay không, cái nam nhân. Thẩm diệp bạch buổi nói chuyện đem lạc minh nam nói á khẩu không trả lời được, chính như hắn theo như lời, này cây linh dược là thẩm diệp bạch phát hiện, nhưng là liền bởi vì tuyết nhi muốn, hắn liền thân thủ từ thẩm diệp bạch trong tay cấp cường lại đây, nếu hắn lúc trước không có làm như vậy nói. Liên ở lạc minh nam ảo não khoảnh khắc, Bạch Hinh Vũ đã dùng châm đem thẩm thải tuyết trong cơ thể độc bức ra một bộ phận. Một bên thẩm diệt Bạch nhìn thấy thẩm thải tuyết như vậy đều không có hết hy vọng trung âm thẩm đáng tiếc, nếu như vậy cư nhiên còn bất tử. Quả nhiên, trong ngộng phát sinh một chút sự tình là có thể thay đổi, nhưng là cũng có một ít quy tắc là không thể đủ thay đổi. Từ nhìn thấy trong ngộng không có xuất hiện quá điện hạ thời điểm, thẩm diệt Bạch liền biết lúc này đây thẩm thải tuyết là không chết được. Bất quá cũng may nàng không có nhờ họa được phúc được đến rửa cong ong chúa bất luận cái gì, cũng không xem như toàn vô thu hoạch. Ta đã đem một bộ phận nọc cong từ nàng trong cơ thể bước ra một bộ phận, còn có một chút tiểu bộ phận lưu lại trong thân thể, chỉ có hảo đến rửa cong mật ong mới có thể đủ hoàn toàn giải độc. Rửa cong có độc, mà mật ong chính là tốt nhất giải dược. Thấu chương song. Chương 496 tàn nhẫn ong hầu. Chương 496 tàn nhẫn ong hầu. Tới rồi ngày hôm sau sớm thành, thẩm thải tuyết lúc này mới chậm lại nghĩ đến lúc sau, thẩm thải tuyết hiện thực cấp bạch huynh vũ nói lời cảm tạ, tạ nàng ân cứu mạng. lại nghe qua chính mình chúng độc nguyên nhân lúc sau, thẩm thải tuyết cũng không có phát biểu ý kiến đến gì. nếu là trước đây nói, nàng tất nhiên là sẽ không đi hoài nghi thẩm diệt bạch. rốt cuộc thẩm diệt bạch liền cùng nàng cái kia mẫu thân giống nhau nốc, nhưng là trải qua trong khoảng thời gian này, nàng lại không dám lại coi khinh chính mình cái này đích tỷ, trước kia vụng về chẳng lẽ đều là trang sao? trên thế giới này thật sự có như vậy trình diễn tích thủy bất lậu người sao? Thẩm thải tuyết trên người độc cần thiết phải nhanh một chút thanh trừ, bằng không liền sẽ ảnh hưởng đến về sau tu luyện con đường. Lúc này đây đã không có thẩm diệp bạch cố ý dẫn đường, mấy người bắt đầu hướng tới phía trước tiểu hồ ly cùng hồ bạch rời đi phương hướng đi đến. Tới rồi đại khái giữa chưa tả hữu, đã đi ra ngoài thời gian rất lâu hai chỉ tiểu hồ ly lén lút về tới nàng bên người. Chúng nó cấp bạch hình vũ mang về không ít rửa con mật ong cùng với rửa con thi thể. Nó cong tự nhiên là muốn từ này đó thi thể nội lấy ra. ở xác nhận quá sở hữu rửa ong đều chết thấu thấu lúc sau bạch hình vũ lúc này mới dám đem chúng nó tính cả mật ong giao cho trong không gian dược cơ đa tạ lạp vội vàng nói lời cảm tạ lúc sau dược cơ liền mang theo bạch hình vũ giao cho nàng đổ vật lại lần nữa đắm chìm ở chế dược bên trong tới rồi ngày hôm sau mấy người rốt cuộc là ở một cái huyền nhai trên vách đá phát hiện một cái màu xanh biết tổ ong chẳng qua cái này tổ ong ở các nàng tới phía trước cũng đã bị thứ gì cấp phá hủy Nguyên bản hẳn là diện tích rất lớn tổ ong bị phá hư chỉ còn lại có một chút, xem ra là bị người nhanh chân đến trước ca, Bất quá dư lại mật ong hẳn là cũng đủ giải độc. Bạch Hinh Vũ nhìn tổ ong vị trí, còn sót lại tổ ong mặt ngoài có thực rõ ràng trào ấn, này hẳn là chính là tiểu hồ ly cùng hồ bạch làm. Tổ ong bị hủy ngay cả những cái đó hẳn là kết bẹ kết đội dừa cong đều có vẻ có chút hề và hiệu xỉu Nàng ý tứ thực rõ ràng, thẩm thải tuyết muốn giải độc, này đó dư lại mật ong vừa vặn tốt cũng đủ một người phân. Bất quá lúc này Thẩm Thải Tuyết nhưng bất chấp này đó nàng hiện tại thân thể thân thể trạng huống cần thiết muốn lập tức giải độc mới được. Thẩm Thải Tuyết nhìn một vòng Bạch Hinh Vũ hứng thú thiếu thiếu cao uyển ánh cùng nàng không đối phó Thẩm Diệc Bạch càng là tưởng đều không cần tưởng đến cuối cùng có thể giúp nàng cũng cũng chỉ có Lạc Minh Nam An Diệu Y còn không có quên chính mình là tiếp nhiệm vụ đường nhân vật cho nên ở Lạc Minh Nam lấy mật ong cái này thời điểm khắp nơi tìm kiếm ong hầu phía trước ở cha tìm có quan hệ với rửa con tư liệu thời điểm. Mặt trên đã từng nói qua rửa cong ong hậu là một cái phi thường đặc thù tồn tại. Ong hậu sẽ không ngủ mật ong, đồng thời bọn họ đồ ăn cũng không phải mật ong, đồng thời ong hậu cũng không cần mặt khác rửa cong phục sức, bởi vì ong hậu đồ ăn chính là rửa cong. Ong hậu sẽ bảo hộ chính mình tổ ong, cũng không phải bởi vì những cái đó sự nàng hài tử, nàng con dân, mà là bởi vì những việc này nó đồ ăn. Này thật đúng là tàn nhẫn mẫu thân. Phía trước tiểu hồ ly đánh lén tổ ong thời điểm liền chịu qua ong hậu tập kích. Bất quá hai chỉ tiểu hồ ly ra lông quá dày, cho nên liền tính là ong hậu cũng lấy bọn họ không có bất luận cái gì biện pháp, cuối cùng xám xịt chạy. Bất quá hẳn là chạy không xa, liền ở gần đây. Chờ đến lạc minh nam thật vất vả thu hồi mật ong vị thẩm thải tuyết giải độc lúc sau, nguyên bản sắc mặt tái nhợt thẩm thải tuyết rốt cuộc có một kia hương luận. Lúc này An Diệu Y cũng vẻ mặt mất mát đi rồi trở về, nàng cùng cao huyền ánh phiên biến cái này địa phương, cũng không có tìm được ong hậu tung tích. An Diệu y nhìn về phía đồng dạng trở về thẩm Diệp Bạch, Tiểu Bạch, ngươi có hay không tìm được con hậu a? Bị gọi là Tiểu Bạch thẩm Diệp Bạch đầu tiên là sửng sốt, sau đó lắc lắc đầu, không có tìm được đâu, hẳn là bị kia đánh lén tổ hong linh thú cấp giết chết đi. Một khi đã như vậy vậy chạy nhanh trở về đi. đã ra tới mấy ngày rồi, Bạch Hinh Vũ chính là còn không có quên chính mình còn có một cái thi đấu đâu. Trở lại đạo hoa học viện, lúc này còn thừa 49 người còn không có tỉ thí ra tới. Nói là một ngàn người tham gia, nhưng là kỳ thật những cái đó thực lực vô dụng người sớm liền lựa chọn từ bỏ thi đấu, liền tỷ như an diệu ý ỉ Lấy nàng tu vi, liền tính là lên rồi, cũng cũng chỉ có thua phân, đơn giản liền thẳng thiết bỏ quyền. Mà cao huyền ánh còn lại là bởi vì xui xẻo ở trận đầu liền gặp được chính mình tỷ tỷ cao như nguyệt, đồng dạng cũng là bất chiến mà bại. Liền tính là cao huyền ánh lại như thế nào không cam lòng, nàng cũng không thể không thừa nhận, nàng đánh không lại cao như nguyệt. Liên tính là thật sự chạm thượng tỉ thí đài trừ bỏ bị đối phương nhục nhã ở ngoài, không có bất luận cái gì chỗ tốt. Mấy ngày sau, Lăng Thiên Học Viện 50 danh học sinh cùng một ít đạo sư cùng với viện trưởng đi tới Đạo Hoa Học Viện. Trong khoảng thời gian ngắn, Đạo Hoa Học Viện trở nên náo nhiệt lên. Mà ở Lăng Thiên Học Viện đệ tử tới phía trước, đạo sư nhóm lần nữa dặn dò không thể sinh sự, có cái gì ân đoán lưu đến thi đấu thời điểm lại nói. Mặt ngoài Đạo Hoa Học Viện đệ tử còn là phi thường nghe lời, nhưng là... Nếu là Lăng Thiên học viện chủ động chọn sự, cái này hẳn là liền không trách bọn họ đi. Cho nên ở Lăng Thiên học viện tới ngày hôm sau, ở học viện cổng lớn, liền có chuyện. Nhưng mà sự tình chính là như vậy xảo chính là khó được ra cửa Bạch Hình Vũ cũng ở đây. Mấy ngày hôm trước Bạch Hình Vũ luyện dược, vừa lúc thiếu một loại linh dược, chính là như vậy xảo, trong không gian cũng không có chữ hàng. Loại này linh dược còn xem như tương đối hi hữu, Bạch Hình Vũ tìm khắp toàn bộ đan viện núi non đều không có tìm được. cũng chỉ có thể tới nhiệm vụ đường tuyên bố nhiệm vụ. Nay không, nàng mới vừa nhận được thông chi, nói là Linh Dược tìm được rồi, đang muốn đi lấy, trở về trên đường liền gặp được trước mắt một màn. Nên diện đi tới ba cái lăng thiên học viện học sinh, cầm đầu cái kia thanh niên một đầu tóc dài, dùng ngọc quan thúc khởi, diện mạo anh Tuấn, mặt bộ đường con góc cạnh rõ ràng, ánh mắt kiệt ngạo không hấn, bối thượng một phen sắp có hắn cao trọng kiếm, bên hông còn có một phen nhẹ kiếm, rất là thấy được. Liền kém đem lão tử không hảo nhận này nằm chữ viết ở trên mặt. Hắn bên người hai người, đều lạc hậu hắn nửa bước, đi theo hắn hai bên trái phải. Hai người cũng là giống nhau trang điểm, bối thượng đều là một phen trọng kiếm, bên hông một phen nhẹ kiếm, nhưng là xem chất lượng rõ ràng liền so phía trước cái kia thanh niên kém một đoạn. Rõ ràng này hai người địa vị thấp hơn thiếu niên này, ở nhất trọng thiên các học viện vì bồi dưỡng đệ tử độc lập tính, cho nên đều là không cho phép mang tùy tùng. Nhưng là chính cái gọi là là hạ có chính sách. Thượng có đối sách, nếu không cho phép mang tùy tùng, như vậy liền đem tùy tùng cũng từ nhỏ hảo hảo bồi dưỡng, đến lúc đó cùng nhau thi đậu cùng cái học viện, đây cũng là có thể. Đối này học viện một phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc nhân ra là quang minh chính đại thi được tới, tưởng đi theo ai bọn họ cũng không thể đủ ngăn cản. Còn có chính là, này đó thiếu gia tiểu thư ở trong nhà bị hầu hạ quán, thói quen tiền hô hậu ủng, muốn cho bọn họ độc lập. Chỉ sợ liền quần áo dạy đặt ở địa phương nào bọn họ đều làm không rõ ràng lắm. Học viện tôn chỉ là dạy học và giáo dục, cũng không phải là bảo bảo độc lập huấn luyện ban, chỉ cần không quá phận là được. Thấu chương xong. Chương 497 Anh hùng không thành thành cầu hùng. Chương 497 Anh hùng không thành thành cầu hùng. Cầm đầu thiếu niên ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ thời điểm, nháy mắt ánh mắt sáng lên. Hắn hai vị tùy tùng vừa thấy đến Bạch Hinh Vũ bộ dáng cũng ám đạo muốn tao, bọn họ thiếu chủ kia kia đều hảo. chính là giống nhau thích mỹ nữ liền trước mặt nữ tử này diện mạo quả thực chính là lớn lên ở nhà bọn họ thiếu chủ thẩm mỹ điểm thượng vị này mỹ lệ cô nương xin hỏi phương danh có hay không hứng thú cùng tại hạ giao cái bằng hữu đối trọng kiếm thanh niên chắn bạch hinh vũ trước mặt hai mắt sáng lên nhìn nàng bạch hinh vũ nhìn trước mặt thanh niên hơi hơi mỉm cười cười đối phương nháy mắt trong lòng lộn nhạo trong mắt chỉ có trước mắt nàng điểm mỹ tươi cười ngay cả đối phương hai cái tùy tùng đều không khỏi ngây dại không có hứng thú bạch Hinh vũ thập phần dứt khoát nói nghe được bạch Hinh vũ trả lời đối phương đầu tiên là sửng sốt sau đó tiếp theo mở miệng nói hiện tại không có hứng thú không quan hệ chờ đến ngươi chân chính hiểu biết ta lúc sau nói không chừng ngươi liền có hứng thú ta kêu dạ vân đỉnh hai cái tùy tùng nhìn nhà mình thiếu chủ kia mặt dậy mày dạn nói chuyện phương thức đều không cấm âm thầm che mặt bọn họ thiếu chủ là có tiếng không có kiên nhẫn lại duy độc đối mỹ nhân kiên nhẫn mười phần nếu cái này mỹ nhân vừa lúc như hắn mắt vậy thật là đối phương giết người hắn đệ đao đối phương phóng hỏa hắn tới du đối phương chôn người hắn liền đi đem mà dâm thật trước mắt xem nhà mình thiếu chủ đối với trước mặt nữ tử này thái độ có thể tưởng tượng chờ đến đạo hoa học viện cùng lăng thiên học viện thi đấu xong lúc sau phỏng chừng lại muốn ăn vạ đạo hoa học viện không đi rồi lớn mật các ngươi tưởng đối nàng làm cái gì dạ vân đình ngăn lại bạch hình vũ động tác đưa tới không ít người nghỉ chân quan khán cũng có không ít người nhận ra bạch hình vũ thân phận liền nghĩ tới vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân thậm chí người kia mới vừa tới gần đã bị dạ vân đình một cái xoay người cấp đá bay đi ra ngoài ở không trung sẹt qua một cái xinh đẹp đường họa dạ ổn. phía sau hai cái tùy tùng vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình bất luận cái gì quấy dày bọn họ thiếu chủ liêu một người đều là nhà bọn họ thiếu chủ định nhân không nhất kiếm chém kia đều là sợ dọa đến mỹ nhân đá xong người còn không quên trào phúng liền ngươi như vậy còn tưởng chơi anh hùng cứu mỹ nhân ngươi liền làm bản thiếu chủ rút kiếm tư cách không không có thương tổn tính không lớn Vũ Nhục tính cực cường. Nghe được lời này, người chung quanh sôi nổi căm tức nhìn dạ vân đỉnh, học viện đạo sư là dặn dò quá bọn họ không cần gây chuyện xa lạ, nhưng là này tuyệt đối không phải nói bọn họ đạo hoa học viện sợ phiền phức. Hiện giờ đối phương đều như thế khiêu khích, chẳng lẽ bọn họ còn muốn làm như không thấy, càng sâu đến là này một nửa mặt bị đánh xưng lên, còn muốn tiện hề hề đem mặt khác một nửa vói qua, làm đối phương tiếp tục đánh. Khinh người quá đáng, người đương nơi này là người lăng thiên học viện sao. Tự nhiên như thế không coi ai ra gì. Nghe được lời này, dạ vân đình không cấm cười nhạo ra tiếng, bản thiếu chủ không coi ai ra gì làm sao vậy, đem các ngươi những người này để vào mắt, bản thiếu chủ còn sợ trường lô kim đâu, thực lực chẳng ra gì, vô nghĩa đặc biệt nhiều. Dạ vân đình này một phen lời nói có thể nói là hoàn toàn dẫn phát rồi nhiều người tức giận. Các ngươi lăng thiên học viện chính là như vậy không biết lễ nghĩa không coi ai ra gì sao. Có người đã không thể nhịn được nữa, rút ra kiếm. Hôm nay ta tới lĩnh giáo một chút các ngươi lăng thiên học viện thực lực. Bất quá đáng tiếc, người này có tâm huyết, lại không có tương đối thực lực. Dạ vân đỉnh thoáng như người, liền vừa vặn tránh thoát đối phương công kích, phản phất đã sớm xem thấu đối phương chiêu thức, liền nhiều một tốc đều lười trốn. Lúc này đây như cũ không có rút kiếm, chỉ là một chân, liền đem cái này đối hắn ra tay người chuẩn xác không có lầm đá tới rồi phía trước người kia trên người. Ở đây mọi người thậm chí có thể nghe được thân thể va chạm phát ra trầm đủ. có người vội vàng đi dịu hắn lên sau đó căm tức nhìn dạ vân đình mà dạ vân đình thật là không đau không ngứa thậm chí liền cái ánh mắt không lười đến bố thí đối phương động tác lười biếng sửa sang lại một chút vừa rồi bởi vì đánh người mà bị lộn loạn quần áo Hảo cường người chung quanh đều kinh ngạc nhìn về phía dạ vân đình cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trong ánh mắt càng là tràn ngập kiên kỵ quay đầu vừa mới còn vẻ mặt hung tướng đá người dạ vân đình quay người lại ở đối mặt bạch hinh vũ thời điểm lại thay một bộ lấy lòng sắc mặt Giống một con chờ đợi khích lệ đại cầu cầu Bạch Hình Vũ đem vừa mới dạ Vân Đình Động tác xem ở trong mắt Không khỏi nhúng mày Cái này thoạt nhìn cả lơ phất phơ ra hỏa Không nghĩ tới thực lực cư nhiên như vậy cường Mỹ nữ, xem ở ta giúp ngươi giải quyết Phiền toái phân thượng có không nói cho ta tên của ngươi Dạ Vân Đình như cũ là cười hì hì nói Ta kêu điện hạ Bạch Hình Vũ mở miệng nói Nguyên lai like ngươi kêu điện hạ à Tên này thật là dễ nghe Bất quá xem hạ hạ ngươi khí chất bất phàm Này toàn bộ nhất trọng thiên có họ điện thế ra sao? Lấy bạch hình vũ kia xuất trần thoát tục khí chất, chỉ cần không hạt, đều sẽ không cho rằng nàng đến từ gia đình bình dân. Ta không họ điện, ta họ bạch. Nói liền phải rời đi. Đối lại cái này dạ vân đỉnh, bạch hình vũ có thể nói thượng là kiên nhẫn cực kỳ. Tuy rằng người này một ngụm một vị mỹ nữ kê nhưng là nàng lại không có ở đối phương trong mắt nhìn đến một chút dục nghiệm, có tri thức đơn thuần thưởng thức. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hình Vũ nguyện ý dừng lại nghe người này nói một đống vô nghĩa nguyên nhân. Thấy Bạch Hình Vũ rời đi, dạ vân đình nơi nào còn quản đối phương là họ Điện vẫn là họ Bạch, chạy nhanh đổi kịp. Đối với vừa mới cái kia muốn anh hùng cứu Mỹ Nhân, lúc này lại nằm trên mặt đất không ngừng rên gì cầu Hùng, hai người càng là liền một ánh mắt đều lười bố thí. Dạ vân đình hai cái tùy tùng lại ở nghe được Bạch Hình Vũ tên thời điểm, trên mặt sôi nổi lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Bạch Điện hạ Này còn không phải là bọn họ tới thời điểm ra chủ ngàn dặn dò vạn dặn dò muốn mượn sức người sao. Xem nhà mình thiếu chủ dáng vẻ kia, phỏng chừng là căn bản không có hướng kia phương diện tưởng, còn có chính là có lẽ thiếu chủ căn bản là không có đem chuyện này đặt ở trong lòng. Lúc trước nghe thấy cái này tên thời điểm, dạ vân đình chỉ đánh giá hai chữ, tiêu ngạo. Có thể làm dạ vân đình để bụng cũng chỉ có hai việc, một kiện là tu luyện, mà một khác kiện còn lại là mỹ nhân. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến một vị ngũ phẩm luyện đan sư cư nhiên hồi sự một vị đại mỹ nhân. Mắt thấy nhà mình thiếu chủ đã đi theo đối phương rời đi, hai người cũng chạy nhanh đuổi kịp, lại không rời đi, phòng trừng liền phải bị một đám người vây ổ. Dạ vân đình một đường đi theo bạch hình vũ đi tới nàng trụ địa phương. Nguyên bản là muốn đem cái này thêm quá quan ở ngoài cửa, lại không nghĩ cái này dạ vân đình chân trượt cùng cái cá chạch dường như, một cái không chú ý cư nhiên cũng theo tiến vào Chỉ để lại hai cái chậm một bước tùy tùng. Bị nốt ở kết giới bên ngoài hai mặt nhìn nhau. Tính, dù sao bọn họ đều đã thói quen. Đi theo bạch hình vũ tiến vào kết giới dạ vân đình nhìn đến trước mặt một màn không khỏi không khỏi trước mắt sáng lời. Nhìn mãn viên linh dược mọc khả quan, tùy ý mở ra màu lam đóa hoa càng là vẽ rồng điểm mắt trí bút, đặc biệt là nơi này linh khí, cư nhiên so với hắn phía trước tu luyện địa phương linh khí còn muốn nồng đậm Phải biết rằng hắn dạ ra lấy chính là số một số hai đại gia tộc, mà hắn thân là dạ gia thiếu chủ. Thường dụng tu luyện tài nguyên càng là đứng đầu, hiện tại xem ra, cư nhiên liền nhân ra một mảnh dược phố đều so ra kém. Thấu chương xong Chương 498 thân phận bị hoài nghi. Chương 498 thân phận bị hoài nghi. Khiếp sợ qua đi, dạ vân đình liền bắt đầu khắp nơi chuyển động, hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài. Lấy dạ vân đình nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra cái này địa phương phía dưới chôn giấu một cái linh mạch, nhìn về phía bạch hình vũ ánh mắt cũng nhiều một tia thâm trầm. Một cái linh mạch cũng đủ làm một cái tiểu thế gia quật khởi, liền điểm này tới nói là có thể đủ chứng minh linh mạch là cỡ nào khó được. Liền đêm đó ra tới nói, toàn bộ dạ ra cũng bất quá chỉ có một cái linh mạch, bị chôn giấu ở cấm địa, chung quanh toàn bộ đều là trận pháp bảo hộ, không có mệnh lệnh không được tùy ý ra vào. Mà xảo chính là, trước đó không lâu lăng xương các đấu giá hội thượng liền có người lấy ra một cái linh mạch thay đổi một quả ngũ phẩm đan dược. Hạ hạ nơi này thật là thoải mái. tùy tay đem đang ở chơi đùa phì phì ôm vào trong ngực muốn hảo hảo loát một phen lại không có nghĩ đến vật nhỏ này bị bạch hình vũ nuông chiều hỏng rồi trừ bỏ bạch hình vũ ở ngoài ai cũng không cho trả vào quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn đến phì phì trực tiếp vươn móng nuốt nếu không phải dạ vân đình phản ứng kịp thời khả năng giờ này khắc này đã bị hủy dung tránh thoát trói buộc phì phì để lại cho dạ vân đình một cái khinh bị ánh mắt ngu xuẩn nhân loại sách ha hạ, hạ nhà ngươi miêu tính tình thật không tốt chờ lần sau ta cho ngươi lộng một con tính tình tốt tới tùy tiện như thế nào sờ đều được còn không đợi bạch hình vũ nói cái gì có thể nghe hiểu tiếng người phì phì miêu một tiếng liền nhào hướng dạ vân đình một bộ không đem hắn mặt chảo hoa thể không bỏ qua bộ dáng bất quá nửa đường bị bạch hình vũ tiệt hồ ôm ở hoài trở lại chủ nhân ôm ấp nguyên bản tạc mao phì phì nháy mắt ngoan ngoan lên cùng vừa mới hoàn toàn chính là phán nếu hai miêu dạ thiếu chủ xem đủ rồi đi nếu xem đủ rồi liền đi ra ngoài Ngươi tùy tùng còn ở bên ngoài chờ ngươi. Trải qua bạch hình vũ như vậy vừa nhắc nhở, dạ vân đình lúc này mới nhớ tới chính mình còn có hai cái tùy tùng đâu. Bên kia, ở dạ vân đình đi rồi, hắn hành động nháy mắt ở đạo hoa học viện khiến cho công phẫn. Liên quan bạch hình vũ cũng có không ít người bắt đầu nói nàng nói bậy. Bất quá những người này phần lớn đều là người có tâm mà làm chi, rốt cuộc bạch hình vũ thật sự là quá tuổi trẻ. Hơn nữa trong lúc này đan viện viện trưởng còn hướng cao tầng lộ ra cố ý làm Ngọc Hành trở thành đời kế tiếp đan viện viện trưởng thân phận. Đan viện viện trưởng tuy rằng chỉ là thoáng lộ ra một chút cái này ý tưởng, nhưng là cũng như cũ cấp đông đảo cao tầng gõ vang lên chuông cảnh báo. Ngọc Hành như thế nào ưu tú bọn họ mặc kệ, cùng lắm thì chính là cái này nhất trọng thiên lại nhiều một cái yêu cầu thật cẩn thận cung phụng tổ tông, lại không phải cung không dạy nổi. Nhưng là nếu người này xuất hiện động bọn họ bánh kem kia bọn họ đã có thể nhịn không nổi. Tất cả mọi người biết hiện giờ đan viện viện trưởng thực mau liền phải đi nhị trọng thiên, viện trưởng chi vị chỗ trống, bọn họ những người này chính là đã am chọc chọc nhìn chằm chằm đã lâu, hiện giờ lại muốn tiện nghi một cái vừa mới bắt đầu bộc lộ tài năng tiểu nha đầu, bọn họ tự nhiên là kiên quyết phản đối. Đan viện viện trưởng cùng thất vị trưởng lão thở phì phì trở lại đan viện. Những người này thật đúng là càng lúc càng lớn mật, cư nhiên muốn nhúng tay đan viện sự tình. Chính là, đem viện trưởng chi vị giao cho Ngọc Hành làm sao vậy? Ngọc Hành một ngón tay đầu liền so với kia chút chỉ biết lãng phí linh dược phế vật cường, luyện chế ra tới đang dược, lao tử tùy tay nhất trà sắt liền so với hắn luyện chế ra tới hảo. Này đó trưởng lão phòng trừng cũng là thật sự khí tàn nhẫn, cư nhiên liền lao tử đều ra tới. Bất qua trước mặc kệ những người đó có nguyện ý hay không, này viện trưởng chi vị Ngọc Hành có nguyện ý hay không tiếp thu vẫn là hai nói. Lão nhân thành tinh, nguyên viện trưởng đem Bạch Hinh Vũ tính tình xem phi thường rõ ràng. Làm chuyện gì đều thích đem chính mình đặt mình trong ở ngoài. Thích làm một cái người đứng xem, một đôi mắt phản phất có thể nhìn thấu hết thảy. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, ở Ngọc Hành trong mắt nguyên viện trưởng nhìn không tới một cái luyện đan sư đối tương lai chờ mong. Hắn đã từng quan sát quá Ngọc Hành luyện đan, thủ pháp thuần thục căn bản là không giống như là vừa mới trở thành ngũ phẩm luyện đan sư. Tuy rằng ở cố ý ngụy trang thành một cái tay mới, nhưng là hiển nhiên ngụy trang kỹ thuật cũng không quá quan. Đặc biệt là ở đan dược ra lò thời điểm tương đồng linh dược. Nàng luyện chế ra tới đan dược số lượng lại là so người khác nhiều ra một phần ba. Lúc ấy hắn quan sát đến Ngọc Hành biểu tình, không có một tia kinh ngạc, hết thể giống như là theo lý thường hẳn là giống nhau. Cho nên đan viện viện trưởng vị trí này ở người khác xem ra là hương bánh trái, chính là ở nàng xem ra đã có thể chưa chắc. Như vậy tính cách đến nay mới thôi hắn chỉ ở hai người trên người nhìn đến quá, một cái là Ngọc Hành, mà một cái khác còn lại là tiên vực vương đình nhị hoàng tử dung lắm. Ở nguyên viện trưởng xem ra, Ngọc Hành thân phận tuyệt đối không đơn giản, thậm chí ngay cả bạch điện hạ tên này đều như là lâm thời này lòng tham. Điện hạ, điện hạ, như vậy xưng hô cũng không phải là ai đều có thể đủ đảm đương khởi. Bởi vì có này một tầng nhận chi, cho nên nguyên viện trưởng mới chỉ là hướng đạo hoa học viện một ít cao tầng lộ ra một chút chính mình có cái này ý tưởng. Quả nhiên, hắn nhắc tới ra tới liền bị đa số người phản đối, thậm chí ở hắn vừa mới trở lại đan viện, bên ngoài cũng đã xuất hiện chửi bới Ngọc Hành ngôn luận. Lúc này bạch huynh vũ căn bản là không biết chính mình lúc này đã không thể hiểu được trở thành dư luận trung tâm. Lúc này bạch huynh vũ chính phi thường đau đầu nhìn cái này ở chính mình địa bàn thượng đổi tới đổi lui dạ vân Đình Tưởng không rõ, chính mình như thế nào liền không có nhịn xuống, nhất thời mềm lòng đem dạ vân đỉnh đưa tới chính mình chỗ ở. ha hạ cái này hẳn là chính là biển mây cá voi khổng lồ đi thật đúng là chăm nghe không được vừa thấy a. Khoảng thời gian trước vân hải thành đột nhiên rơi xuống, các ngươi dạ ra không có đi phân một ly canh. Bạch Hinh Vũ chính là nghe nói kia chỉ xương mù linh thi thể bị đuổi tới tông môn thế ra chưa cắt sạch sẽ. Đi tự nhiên là đi, bất quá đi chậm, hơn nữa Vân Hải thành đem biển mây cá voi khổng lồ đương thành bảo bối giống nhau nắm ở chính mình trong tay, tưởng từ bọn họ trong tay được đến một con biển mây cự kình môn đều không có. Nói lên cái này, dạ Vân Đình càng thêm tò mò Bạch Hinh Vũ là như thế nào được đến này chỉ biển mây cá voi khổng lồ. Đoạn không có khả năng, trộn cũng không có khả năng. Biển mây cá voi khổng lồ hình thể lớn như vậy, trừ phi Vân Hải thành người mắt mù, nếu không biển mây cá voi khổng lồ là tuyệt đối không có khả năng bị trộm. Cái này, ta tham gia thi đấu thời điểm thắng. Bạch Hình Vũ thuận miệng giải thích một chút biển mây cá voi khổng lồ lai lịch. liền ở ngay lúc này, kết giới bên ngoài đột nhiên truyền ra kịch liệt tiếng đánh nhau. Bạch Hình Vũ mở ra kết giới, sau đó liền nhìn đến Dạ Vân Đình hai cái tùy tùng lúc này đang cùng Khai Tâm Khai Hóa huynh muội hai người đánh tối bụi. Thấy Bạch hình Vũ cùng Dạ Vân Đình xuất hiện, bốn người lập tức dừng tay khai tâm cùng khai hóa đi vào bạch hình vũ bên người khai tâm đem nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một lần ở xác nhận quá nàng không có việc gì lúc sau lúc này mới ánh mắt sắc bén nhìn về phía dạ vân đình trong tay kiếm liếc mắt một cái ra khỏi vỏ xem kia biểu tình không biết còn tưởng rằng nàng cùng dạ vân đình có cái gì thâm cựu đại hận đâu khai tâm khai hóa các ngươi không nắm chặt thời gian tăng lên thực lực tới ta nơi này làm gì bạch hình vũ mở miệng hỏi ngươi không biết Ta hẳn là biết không. Bạch huynh Vũ Phi thường vô tội nói. tập văn tạp đau đầu, rõ ràng nội dung không có nhiều ít, nhưng là tay một phóng tới bàn phím thượng liền đại nào trống rỗng. Thấu chương xong Chương 499 khổ nhục kế. Chương 499 khổ nhục kế. Nàng hôm nay chính là đi ra ngoài kết toán một cái nhiệm vụ, trở về phía sau liền nhiều một cái chói buộc. Về sau ra cửa phía trước nhất định phải trước nhìn xem Hoàng Lịch lại nói. Mà lúc này đêm, chói buộc. Vân Đình đã tử chính mình hai cái tùy tùng nơi nào biết được sự tình toàn bộ quá trình. Các ngươi ý tứ là nói có người đang âm thầm bôi nhọ hạ hạ. Điều tra rõ là ai làm sao? Dạ Vân Đình trầm giọng hỏi. Không có tra được, đối phương che giấu rất sâu, trước mắt có khả năng tìm được tin tức ở truy tra đi xuống lúc sau như cũng không có bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Liên những việc này đều làm không tốt, bản thiếu chủ muốn các ngươi gì dùng. Mà bên kia, Bạch Hinh Vũ cũng từ khai tâm cùng khai hóa trong miệng biết được chuyện này. khai tâm vẻ mặt không vui nhìn thoáng qua đang ở cùng tùy tùng nói chuyện Dạ Vân Đình, bất mãn nói đến, đều do người kia, rõ ràng là chính hắn đã làm sai chuyện, ngược lại là làm ngươi bị bất bạch chi oan. Ngược lại là Bạch Hinh Vũ bình tĩnh muốn tới lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói, những người đó muốn bôi đen ta, Dạ Vân Đình bất quá là một cái cớ mà thôi, chỉ là ta tưởng không rõ những người này vì cái gì hiện tại mới hành động. Theo lý mà nói, nếu bọn họ đã sớm kế hoạch đối phó chính mình, Phía trước võ thí thời điểm nàng làm như vậy nhiều người hôn mê suốt cựu thiên, lấy cớ này không phải càng tốt sao. Nhất định là đã xảy ra cái gì, lúc này mới kích thích tới rồi những người này, nhưng là bạch hình vũ lại nghĩ trăm lần cũng không ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ nói là chính mình cùng lăng xương các giao dịch đan dược sự tình bị phát hiện? Không nên a Tưởng không rõ bạch hình vũ đơn giản cũng liền từ bỏ tự hỏi, tả hữu bất quá là một ít đồn đại vớ vẩn, nàng lại nghe không thấy hà tất lo sợ không đâu đâu. Chẳng qua nàng để ý nhưng không đại biểu những người khác không thèm để ý, chỉ thấy dạ vân đỉnh vẻ mặt tay náy đi tới, sau đó nói đến, hạ hạ, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Nói xong liền mang theo hai cái tùy tùng rời đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, khai tâm không khỏi mở miệng nói, hạ hạ, ngươi thật sự liền tính toán như vậy tính. Tuy rằng chỉ là một ít chỉ tự phiên ngữ, nhưng là ai lại biết này có phải hay không những cái đó phía sau màn độc thủ ở thử hạ hạ điểm mấu chốt đâu. Có đôi khi khoan dung cũng không sẽ làm người thu liễm, ngược lại sẽ làm đối phương cảm thấy ngươi dễ khi dễ, do đó làm trầm trọng thêm. Ai nói liền như vậy tính? Không thèm để ý, nhưng không đại biểu nàng không truy cứu, chẳng qua hiện tại loại tình huống này chẳng qua là tiểu đánh tiểu nháo, liền tính là tìm được phía sau màn hung phạm lại có thể như thế nào, bất quá là việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không thôi. Bạch Hinh Vũ dám cắt định, làm chuyện này người nhất định là đạo hoa học viện bên trong cao tầng, chẳng qua làm như vậy nguyên nhân liền ý vị sâu xa. nếu bọn họ muốn thông qua phương thức này hủy hoại nàng kia không bằng nàng khiến cho chuyện này đó là hiện thực hảo vừa lúc nàng cũng có thể nương chuyện này tạm lánh một chút mũi nhọn nghỉ ngơi dưỡng sức chỉ chốc lát sau công phu một con màu trắng tiểu con nghện bò tới rồi bạch hình vũ trên vai nguyên lai like là bọn họ nghĩ hôm nay ở nhiệm vụ đường bắt được linh dược là như thế này sao nguyên lai like là sớm có dự mưu à, khó trách sẽ nhanh như vậy sau đó nàng đối với khai tâm cùng khai hóa nói muốn trong chốc lát muốn luyện chế vấn tâm đan Các người muốn hay không lại bên cạnh quan khán. Khai tâm cùng khai hóa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Từ trước hạ hạ luyện đan chính là trước nay đều sẽ không chủ động làm cho bọn họ ở bên cạnh quan khán. Hảo A, vừa lúc ta cũng nhìn xem có hay không trở thành luyện đan sư thiên phú. Khai tâm vẻ mặt vui vẻ nói. Khai hóa còn lại là trận trắng mắt. Ở hắn xem ra muội mỗi khai tâm trừ bỏ tu luyện ở ngoài. Cũng cũng chỉ có ở ăn nhậu chơi bởi thượng tương đối có thiên phú. Hai người lần lượt đi vào kết giới bên trong. hạ hạ. Ngươi tính toán làm gì? Nguyên bản cợt nhà hai người lập tức trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Không có gì, chính là muốn diễn vừa ra khổ nhục kế, thuận tiện làm này đó không có việc gì ăn no căng người rời đi một chút mục tiêu mà thôi. Sau đó Bạch Hình Vũ đem kế hoạch của chính mình nói cho Khai Tâm cùng khai hóa hai người. Không được, ta không đồng ý, này quá nguy hiểm, ngươi dùng khổ nhục kế ta không phản đối, nhưng là ngươi không thể thật sự thương tổn chính mình. Khai Tâm đang nghe Bạch Hình Vũ kế hoạch lúc sau kiên quyết phản đối. Một bên khai hóa tuy rằng không nói gì, nhưng là xem hắn biểu tình liền biết hắn cũng không đồng ý bạch huynh vũ làm như vậy. Giả trung quy là giả, chỉ có từ diễn thành thật mới có thể đủ đã lừa gạt những người đó, chẳng qua khả năng muốn các ngươi đi theo ta chịu chút ra thịt chi khổ. Chính là khai tâm còn muốn nói cái gì, bất quá bị khai hóa cấp đánh gãy, khai tâm, hạ hạ làm như vậy cũng là có đạo lý, từ tiến vào đạo hoa học viện tới nay, mặc dù là hạ hạ du rú trong nhà, nhưng là thân phận của nàng liền chú định nàng vô pháp điệu thấp. Một tú vũ Lâm, phong tất tồi chi, ở không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, tự bảo vệ mình là phi thường cần thiết. Một bên Bạch Hình Vũ không ngừng gật đầu, không sai, chính là ý tứ này. Ba người thương định hảo kế hoạch lúc sau, liền lập tức bắt đầu thực thi. Ba người đi vào phòng luyện đan, sau đó Bạch Hình Vũ theo thứ tự lấy ra Vấn Tâm Đan Sở yêu cầu linh dược bắt đầu luyện chế, trong đó quan trọng nhất một loại linh dược, Vấn Tâm Quả chính là phía trước nàng làm người tìm kiếm linh dược. Phía trước luyện chế quá trình phi thường thuận lợi. nhưng là đương vấn tâm quả bị yên tâm lò luyện đan kia trong nháy mắt, lò luyện đan nháy mắt nổ mạnh, bao gồm bạch hình vũ ở bên trong ba người bị nổ mạnh dư vi tạc thương, khai tâm cùng khai hóa nhưng thật ra còn hảo, nhưng bạch hình vũ xác thật bị phá toái lò luyện đan mảnh nhỏ tạc bị thương đôi mắt, máu tươi nhiễm hồng nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, lò luyện đan tiếng nổ mạnh chi thật lớn, thậm chí kinh động toàn bộ đạo hoa học viện, đạo hoa viện trưởng nhìn cả người là thương, quỳ gối phía dưới cầu chính mình làm chủ khai tâm cùng khai hóa. Sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Lúc này, đan viện viện trưởng đã đi tới. Thế nào, Ngọc Hành không có việc gì đi. Đạo hoa viện trưởng hòa hoãn một chút sắc mặt hỏi. Nguyên viện trưởng lắc lắc đầu, tuy rằng cũng không sẽ gây trở ngại luyện đan, nhưng là về sau muốn khôi phục cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng điều tra rõ ràng đây là có chuyện gì. Nghe thấy cái này trả lời, đạo hoa viện trưởng sắc mặt nháy mắt biến càng thêm khó coi. Hiện giờ ở ngay lúc này ra chuyện như vậy, vô luận sự thật như thế nào. mất mặt đều là đạo hoa học viện. Nói nơi này nguyên viện trưởng ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lên. Là linh dược vấn đề, ngọc hành dùng để luyện chế vấn tâm đan kia cái vấn tâm quả bị ngâm ở cây hoa mỏ gà chung dài đến 3 tháng. Trên người lây dính cây hoa mỏ gà dự tính. Như vậy linh dược dùng để luyện chế vấn tâm đan. Đừng nói tặc lò, có thể giữ được tánh mạng đều là ngọc hành mạng lớn. Nói nơi này đạo hoa viện trưởng còn có cái gì không rõ? Có người muốn phế bỏ hoặc là xa dứt ngọc hành. Chuyện này bổn tọa sẽ điều tra rõ ràng. cấp ngọc hành cấp đan viện một công đạo lãnh đi phía trước đạo hoa viện trưởng nhìn nguyên viện trưởng liếc mắt một cái lại không cách nào từ nguyên viện trưởng trên mặt nhìn ra bất luận cái gì một chút manh mối thấu chương xong chương 500 cố ý vì này chương 500 cố ý vì này ở đạo hoa viện trưởng sau khi đi nguyên viện trưởng nhìn quỳ trên mặt đất khai tâm cùng khai hóa được rồi đứng lên đi các ngươi mấy cái tiểu hoa nhi thật đúng là không muốn sống nữa kia đan dược tạc lò thật là như vậy hảo ngoạn một cái lộng không tốt đó là thật sự sẽ muốn các ngươi mệnh khai tâm cùng khai hóa cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái sau đó đứng lên hành lễ nói đệ tử đa tạ nguyên viện trưởng các ngươi không cần cảm tạ ta đạo hoa viện trưởng không phải luyện đan sư cho nên hắn không có phát hiện nếu thật là ngũ phẩm đan dược tạt lò thân là luyện đan sư ngọc hành có lẽ có thể sống sót nhưng là các ngươi vậy chưa chắc hiện giờ các ngươi bất quá chỉ là bị một ít bị thương ngoài ra thậm chí chậm trễ không được ngày mai thi đấu chỉ bằng điểm này là có thể đủ nhìn ra trong đó manh mối Nói đến cùng, vẫn là Ngọc Hành căn bản là không tính toán dấu hắn, sáng sớm liền đem kế hoạch của chính mình cùng ý tưởng nói cho hắn, làm hắn hỗ trợ phối hợp. Viện trưởng hạ hạ đôi mắt thế nào? Khai tâm vẻ mặt nôn nóng hỏi, tuy rằng biết là diễn kịch, nhưng là ở nghe được hạ hạ đôi mắt rất khó khôi phục thời điểm nàng vẫn là nhịn không được khổ sở. Như vậy xinh đẹp một đôi mắt, nếu thật sự nhìn không tới, hạ hạ về sau sẽ nhiều khổ sở a Ngọc Hành là luyện đan sư, về điểm này tiểu thương không đáng nhắc đến bất quá trạng vẫn là muốn trang một chút. Không một lát sau, ngũ phẩm luyện đan sư Ngọc Hành bị ám hại tin tức liền truyền khắp toàn bộ Đạo Hoa học viện. Nghe nói sao? Nghe nói Bạch sư tỷ hiện giờ đã hai mắt mù. Thiệt hay giả, Bạch sư tỷ đôi mắt như vậy xinh đẹp, nếu về sau thật sự cái gì đều nhìn không thấy, kia rất đáng tiếc ca. Nghe nói Bạch sư tỷ luyện đan khi dùng vấn tâm quả là nhiệm vụ đường giúp đỡ thu thập tới. Nghe nói bởi vì chuyện này viện trưởng giận dữ, mệnh lệnh hình đường trong vòng 3 ngày tìm được không hung phạm. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước còn Bạch hình Vũ tràn ngập thác y dư luận nháy mắt đảo hướng Bạch hình Vũ, vô hình bên trong cũng cấp phía sau màn hát sau một cổ áp lực. Mà lúc này một cái động phủ nội, nghiêm trưởng lão một cái tắt đánh vào một cái nữ đệ tử trên mặt, khởi cường đại lực đạo đem đối phương nháy mắt hoanh bay đến trên tường. Tổ phụ, ta biết sai rồi, ta cũng chỉ bất quá là muốn cho nàng cái giáo hấn mà thôi. Nữ tử ngã trên mặt đất, khóc hoa lê dính hạt mưa, thật đáng thương. Một cái giáo hấn Nghiêm trưởng lão đôi mắt xem kỹ Nghiêm Chi Diêu, "Chi Diêu, đồng dạng thân là luyện đan sư, chẳng lẽ không biết vấn tâm quả cùng cây hoa màu ga dược hiệu là hoàn toàn tương phản sao? Hơn nữa kia viên vấn tâm quả ở cây hoa màu ga loại ngâm suốt 3 tháng, ngươi cùng ta nói ngươi chỉ là lâm thời nảy lòng tham." "Ta, ta." Nghiêm Chi Diêu bị hỏi nói không ra lời, nàng sắc thật không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là từ biết Bạch Điện hạ trở thành ngũ phẩm luyện đan sư thời điểm liền bắt đầu kế hoạch. "Đồng dạng thân là luyện đan sư," Nghiêm chi Diêu Phi thường rõ ràng, ở trở thành ngũ phẩm luyện đan sư lúc sau, Bạch Điện Hạ nhất định sẽ luyện chế vấn tâm đan, yêu cầu dùng đến vấn tâm quả, nàng kết luận đến lúc đó Bạch Điện Hạ nhất định sẽ yêu cầu dùng đến, cho nên liền lặng lẽ chui này một viên. Vì bảo đảm chính mình kế hoạch thuận lợi, cùng với phát sinh lúc sau chính mình có thể hoàn mỹ tẩy thoát hiểm nghi, nàng ở trước đó cố định trên tốt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Thậm chí liền vấn tâm quả nàng đều là ở chuyển qua vài lần tay lúc sau. Từ một cái cùng nàng hoàn toàn không tương quan người đưa đến nhiệm vụ đường. Nàng tưởng chính là, những người này tuy rằng không biết tình, nhưng là khó tránh khỏi sẽ không tiết lộ, cho nên tính toán tìm cái thời gian giảng này mấy người giải quyết rớt, rốt cuộc chỉ có người chết mới có thể đủ vĩnh viễn giữ được bí mật. Nhưng là nàng duy nhất không có đoán trước đến chính là, Bạch Điện Hạ sẽ nhanh như vậy luyện chế vấn tâm đan, căn bản là không có cho nàng xử lý cơ hội, càng không nghĩ tới chính là, đối phương căn bản là không có chết, trừ bỏ mất đi một đôi mắt ở ngoài về sau thậm chí còn có thể đủ luyện đan tổ phụ cháu gái biết sai rồi người sai ở đâu nghiêm trưởng lão mở miệng hỏi ta nghiêm chi riêng há miệng thở dốc không nói gì từ đấy lòng nàng liền không phải đến chính mình có sai người sai ở xem nhẹ chính mình định nhân ở không có có thể một kích mất mạng quyết tâm phía trước người cách làm không thể nghi ngờ chính là bại lộ chính mình tồn tại nói nơi này hắn nhìn thoáng qua chính mình tỉ mỉ đào tạo ra tới cháu gái thở dài một hơi trung quy vẫn là rút dây động rừng lúc sau nghiêm chi diêu liền cảm thấy chính mình trước mắt tối sầm, lúc sau liền hoàn toàn hôn mê qua đi. bỏ xe bảo xoái, chi diêu, không nên trách tổ phụ, chỉ có ngươi hy sinh, có thể giữ được toàn bộ nghiêm gia. tới rồi buổi tối, bạch hinh vũ liền thu được một tin tức, phía sau màn độc thủ tìm được rồi, là nghiêm trưởng lao cháu gái nghiêm chi diêu. lúc này bạch hinh vũ mắt thượng ngông một khối lụa trắng, rất xa nhìn lại cũng không có bởi vì thiếu đôi mắt điểm xuyết mà ảm đạm thất sắc. ngược lại là bởi vì này gia tăng rồi một tia cảm giác thần bí nghiêm chi diêu ta nhớ rõ nàng hẳn là đan viên người đúng là nghiêm chi diêu 5 năm trước tiến vào đơn nguyên bất quá bởi vì thiên phú nguyên nhân cũng bất quá là nhất phẩm luyện đan sư tới trăm tin đệ tử biết rõ bạch hình vũ lúc này cái gì đều nhìn không thấy nhưng là ở đối mặt đối phương thời điểm như cũ cảm giác che trời lấp đất áp lực hắn thậm chí cảm thấy bạch hình vũ cặp mắt kia lúc này chính xuyên thấu qua màu trắng băng gạc chính nhìn chính mình Ở người nọ đi rồi, Bạch Hinh Vũ tùy tay giải khai đôi mắt thượng màu trắng băng gạc, lúc này nàng đôi mắt nơi đó còn có bị thương dấu vết. Nghiêm chi diêu, này nghiêm trưởng lao thật đúng là hạ đi tay, chính mình thân cháu gái kia cũng là nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Từ nguyên viện trưởng nơi đó, Bạch Hinh Vũ cũng đã biết nghiêm trưởng lao phải đối phó chính mình nguyên nhân. Này nghiêm trưởng lao cháu trai cháu gái đều là đan viện luyện đan sư, trong đó tôn tử thiên phú thực hảo, hiện giờ đã trở thành tam phẩm luyện đan sư. Nguyên bản là nhất có hy vọng kế thừa đan viện viện trưởng chi vị người, đáng tiếc bạch hình vũ ngang trời xuất thế uy hiếp tới rồi hắn tôn tử địa vị, cho nên mới muốn dùng loại này biện pháp hủy diệt bạch hình vũ. Một cái ăn cây táo, rào cây sung, danh thanh không tốt luyện đan sư, đan viện viện trưởng vị trí như thế nào có thể làm loại này làm. Tới rồi ngày hôm sau, có quan hệ với nghiêm chi diêu trừng phạt cũng ra tới, quả nhiên, nghiêm gia đem sở hữu tội danh toàn bộ đều đẩy đến nghiêm chi diêu trên người, phế bỏ tu vi, đuổi ra nghiêm gia Cái này trừng phạt nhìn như nghiêm trọng, nhưng là kỳ thật cũng liền như vậy hồi sự, tu vi không còn nữa, thiên phú còn ở, đuổi ra nghiêm ra, nhưng là nghiêm chi diêu người nhà liền thật sự có thể đối nàng mặc kệ không hỏi. Vì lấp kín miệng lươi thế gian nghiêm trưởng lão càng là tự mình đi vào bạch hình vũ nơi này vì chính mình cháu gái cầu tình. Đối với nghiêm trưởng lão mang đến lễ vật, bạch hình vũ chiếu thu không lầm, lại im bặt nghiêm chi diêu sự tình. Nghiêm trưởng lão đi ra đan viện, bên người gã sai vật mở miệng nói, Ngọc Hành Đan Sư tựa Hồ cũng không có muốn liên lụy nghiêm giao ý tứ, cái này trưởng lão ngài có thể yên tâm. Chính là nghiêm trưởng lão sắc mặt như cũ khó coi, quá thuận lợi, này hết thể đều quá thuận lợi, mấy ngày nay phát sinh sở hữu sự tình đều lộ ra quỷ dị, đặc biệt là Ngọc Hành thái độ, càng thêm làm hắn nắm lấy không chừng. Thấu chương xong Chương 501H Căn hắc, Chương 501H Căn hắc. Tu La Các, nhất trọng thiên lớn nhất sát thủ tổ chức, chỉ cần đưa tiền. làm cho bọn họ sát chính mình thân sinh cha mẹ đều không có vấn đề, có thể tiến vào tu la các người toàn bộ đều là một đám bỏ mạng đồ đệ. Tại đây một ngày, tu la các nhận được một bút đại đơn, một quả vấn tâm đan muốn nghiêm chi diêu mệnh, tuyên bố cái này treo giải thưởng tự nhiên chính là bạch hình vũ bản nhân. Vấn tâm đan, nghiêm chi diêu, bạch hình vũ liền kém làm rõ chính mình thân phận, chân trước nghiêm trưởng lão vừa tới vì nghiêm chi diêu cầu tình, sau lưng liền xuất hiện cái này treo giải thưởng, trói lọi và mặt hành vi. Nghiêm ra người biết việc này Bạch Hình Vũ việc làm, nhưng là bọn họ lại không dám tới cửa chất vấn, bởi vì cái này treo giải thưởng là nặng danh, Bạch Hình Vũ bị hỏi tới đại nhưng giả ngu. Phụ thân, nay phải làm sao bây giờ à, chẳng lẽ liền phải trơ mắt nhìn Chi Diêu đi chịu chết sao? Chi Diêu chính là ta trên người rơi xuống một miếng thì ta. Một cái mỹ diễm phụ nhân khóc lóc nói. Phụ nhân tiếng khóc làm nghiêm trưởng lão phiền lòng không thôi, một bên thanh niên nâng dậy thế tử, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi. nghiêm gia nhất định sẽ bảo vệ tốt chi diêu sau đó hắn nhìn về phía nghiêm trưởng lão cha chuyện này không thể liền như vậy tính hiện giờ nàng liền dám như thế đối đãi nghiêm gia nếu thật sự làm hắn kế thừa viện trưởng chi vị ta đây nghiêm gia ở đạo hoa học viện còn có cái gì nơi dừng chân trong khoảng thời gian này các ngươi bảo vệ tốt chi diêu đừng làm nàng ra cửa nếu nàng bất nhân vậy không nên trách lão phu ta bất nghĩa ở nghiêm trưởng lão xem ra bạch Hinh vũ bất quá là một cái vừa mới phi thăng tiểu nha đầu Nhất thời đắc thế, cho dù là thành luyện đan sư cũng căn bản là không đáng sợ hãi. Nàng không phải muốn chi diêu mệnh sao, kia hảo, vậy nhìn xem ai chết trước. Đua nội tình, nghiêm trưởng lão có tự tin, chính mình nghiêm ra nội tình chẳng lẽ còn so bất quá một cái mới ra đời luyện đan sư không thành. Nghiêm trưởng lão làm nhận lấy cung đi tu là các tuyên bố treo giải thưởng, cấp ra giá cả thập phần mê người, có thể thấy được là bỏ vốn gốc, mà treo giải thưởng tự nhiên chính là ngọc hành mệnh. Liên ở nghiêm trưởng lão tự tin tràn đầy thời điểm một tin tức lại đem hắn đánh trở tay không kịp bởi vì tu la các cự tuyệt hắn không có khả năng tu la các không phải lấy tiền làm việc sao đưa tới cửa tiền bọn họ sao có thể có thể cự tuyệt nghiêm trưởng lao không dám tin tưởng nói kỳ thật cũng không xem như cự tuyệt dù sao cũng là ám sát luyện đan sư hơn nữa vẫn là ngũ phẩm cho nên tu la các yêu cầu chúng ta trước đem nhiệm vụ thù lao đưa đến tu la các nếu như thế vậy cho bọn hắn đưa qua đi đem chỉ cần có thể giết ngọc hành Mấy thứ này ta nghiêm gia còn không bỏ ở trong mắt. Đúng vậy. Chỉ là ở người nọ xoay người rời đi thời điểm, nghiêm trưởng lão cũng không có phát hiện người này trên mặt hiện ra quỷ dị tươi cười. Người nọ mang theo nghiêm trưởng lão lệnh bài, nên ngang đi vào nghiêm gia tàng bảo các, đem bên trong đồ vật cướp đoạt không còn sau đó lại quang minh chính đại rời đi. Ở đi ra nghiêm gia lúc sau, nguyên bản diện mạo bình thường tùy tùng hình thể nháy mắt kéo trường, nơi nào còn có vừa mới không lưng ốn gối bộ dáng. Người này căn bản là không phải nghiêm trưởng lão phái ra đi tuyên bố nhiệm vụ tùy tùng, cái kia tùy tùng đã sớm đã thân chết, thi thể cũng đã bị linh thú gặm thực sạch sẽ. Một khối ngọc đội xuất hiện tại đây người trong tay, ngọc đội bên trong chuyển ra hơi mang treo chọc thanh âm. 13. Ngươi sự tình làm như thế nào a? không phải là đang ở bị cái kia nghiêm lão nhân đuổi giết đi. Thật đúng là xin lỗi a, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. 13. Ước lượng trong tay túi chữ vật, bên trong phát ra thanh thúy tiếng vang. Sách. Một khi đã như vậy vậy mau trở lại đi, vừa mới chủ tử còn đang hỏi sự tình làm thế nào đâu. Tu La Các, nhất trọng thiên lớn nhất sát thủ tổ chức, từ trước đến nay đều là lấy tiền làm việc, am hiểu giết người phóng hỏa, nhưng là lại rất ít có người biết, Tu La Các càng am hiểu hắc cắn hát, hát. Mà càng làm cho người tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, cái này lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, lấy tiền làm việc Tu La Các, kỳ thật tế chủ nhân chính là tiên vực vương đình nhị hoàng tử dung lẫm. Lúc này nghiêm trưởng lão còn không biết chính mình bị chơi, còn đang chờ Ngọc Hành bị ám sát bỏ mình tin tức. Mà bên kia Bạch Hình Vũ, lúc này cũng xác thật là gặp được một ít phiền thoái. Chỉ thấy dạ Vân Đình đứng ở Bạch Hình Vũ trước mặt, gắt gao nắm tay nàng, nói, ngươi cứ yên tâm đi hạ hạ, từ nay về sau ta chính là đôi mắt của ngươi, ngươi quả trượng, tuyệt đối sẽ không làm ngươi té ngã. Ha hả cảm ơn, nhưng là không cần. liền tính là đôi mắt nhìn không thấy, ta cũng có thể dùng thần thức dò đường, nói như thế nào té ngã đâu, hơn nữa lại không phải chị không hết. không cần quá để ý. Bạch Hình Vũ đem chính mình tay dùng sức từ dạ vân đình trong tay rút ra nói. Đối với tu sĩ tới nói, kỳ thật hai mắt mù ảnh hưởng cũng không lớn, chẳng qua đem từ đôi mắt xem người, biến thành dụng tâm xem người. Đôi mắt có đôi khi còn sẽ bị lửa gạt, nhưng là tâm lại sẽ không. Này như thế nào có thể không thèm để ý đâu. Hạ hạ đôi mắt của ngươi như vậy xinh đẹp, cái kêu nghiêm chi diêu cư nhiên như thế ngon độc, nghiêm ra cũng không phải cái gì thứ tốt, cá mẹ một lửa. Mắt thấy dạ vân đình càng nói càng thái quá, bạch hinh vũ vội vàng nói sang chuyện khác, lần này thi đấu bằng vào dạ thiếu chủ tu vi nói vậy phi thường nhẹ nhàng liền bắt lấy đệ nhất danh bảo tọa đi. ngươi nói cái này a, ta bỏ quyền. Dạ vân đình ngữ khí tùy ý nói, thật giống như là đang nói bữa sáng ăn cái gì giống nhau, cùng vừa mới hoàn toàn là bất đồng thái độ. Bỏ quyền. Vì cái gì? Bạch hinh vũ có chút nghi hoặc hỏi, lang thiên học viện đại thật xa tới nơi này còn không phải là vì đệ nhất danh sao. Những người này quả thực quá yếu, cùng con nít chơi đồ hàng dường như, một cái có thể đánh đều không có, muốn ta xem, cái này thi đấu thuần túy chính là ăn no căng, lãng phí thời gian. Đối với Dạ Vân Đình không lưu tình chút nào phung tảo, Bạch Hinh Vũ không chỉ có đồng ý gật gật đầu. Ai ngờ Dạ Vân Đình giọng nói vừa chuyển, sau đó mở miệng nói, nói nữa, hạ hạ ngươi ra chuyện như vậy, ta còn như thế nào có thể an tâm thi đấu. Này không thể hiểu được thâm tình liền quái đột nhiên. Bạch Huynh Vũ rất giống nhắc nhở hắn. Hôm nay mới chẳng qua là bọn họ lần thứ hai gặp mặt. Nếu không phải Dạ Vân Đình đôi mắt quá mức thuần tịnh, Bạch Hinh Vũ tuyệt đối sẽ đưa đối phương một chương bạo phá phủ, tuyệt đối so với luyện đan tạc lò còn muốn toan sàng. Thi đấu kết thúc, Dạ Vân Đình muốn ăn vạ Bạch Hinh Vũ nơi này, kết quả liền nhìn đến hắn bên người hai cái tùy tùng đem người giá lên lôi đi, động tác thuần thục làm người đau lòng. Không có cùng đối chủ tử kia cũng là dầu thối ruột a. Ở Bạch Hinh Vũ bị thương lúc sau, nàng liền bắt đầu đại môn không ra, nhị môn không mại. Tất cả mọi người cho rằng nàng là vô pháp tiếp thu đôi mắt sự thật, cho nên tại hạ ý thức trốn tránh. Chính là chỉ có khai tâm cùng khai hóa biết, hiện giờ bạch hình vũ, không có người lung tung rối loạn người quấy dày, mừng rỡ tự tại, tu vi kia càng là tiến triển cực nhanh, sớm liền vượt qua bọn họ. Hạ hạ, hiện giờ ngươi đôi mắt bị thương, muốn hay không suy xét mướn một người đệ tử tới giúp ngươi chiếu cố dược phố A. Khai tâm vừa tiến vào kết giới, liền nhìn đến bạch hình vũ ở chăm sóc dược phố, rõ ràng đôi mắt bị thương. Lúc này bị đặc thù lửa trắng che quất, nhưng là lại như cũ có thể chuẩn xác tìm được linh dược vị trí, hơn nữa cấp linh dược tùng thổ. Thấu chương xong. Chương 502 gieo trồng cực phẩm Vân Vân thảo. Chương 502 gieo trồng cực phẩm Vân Vân thảo. Bất quá nhìn đến Bạch Hinh Vũ một người muốn chăm sóc lớn như vậy một mảnh dược phố, khai tâm chỉ là nhìn liền cảm thấy mệt. Đặc biệt là Bạch Hinh Vũ hiện tại loại tình huống này, cho nên nàng mới có thể không khỏi mở miệng nói làm nàng thuê một người đệ tử giúp nàng chăm sóc này đó linh dược. ít nhất còn có thể đủ nhẹ nhàng một ít. Bạch Hình Vũ không có trả lời nàng lời nói, mà là mở miệng nói đến, nghe nói nghiêm ra bị trộm, chuyện này là thật hay giả? Nói lên chuyện này, khai tâm trong lòng liền một trận thông khoái, này đương nhiên là sự thật, nghe nói toàn bộ tàng bảo các đều bị cướp sạch không còn, nghiêm trưởng lao lúc ấy khí thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Theo lý mà nói, một cái gia tộc tàng bảo các đều là phi thường quan trọng, bên trong cơ quan thật mạnh. Sao có thể dễ dàng như vậy bị cướp sạch không còn còn không bị phát hiện đâu Muốn trách thì trách kia nghiêm trưởng lão không biết nhìn người Dưỡng ra tới cháu gái tâm địa ác độc Bên người người cũng toàn bộ đều là một ít dưỡng không thân bạch nhãn lang, Này còn không phải là gặp báo ứng sao Nghe xong khai tâm nói Bạch Hinh Vũ Tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp Nhưng là lại nghĩ không ra Trừ cái này ra gần nhất thượng thanh thành còn đã xảy ra một khác sự kiện Khai tâm giọng nói vừa chuyển mở miệng nói Chuyện gì Nghe nói gần nhất Thượng Thanh Thành tới một cái bán Vân Văn Thảo thương nhân, hiện giờ Thượng Thanh Thành rất nhiều thế lực đều ở tìm người này đâu. Vân Văn Thảo. Đúng vậy, chính là Vân Văn Thảo, ta xem ngươi dược phố bên trong liền loại rất nhiều, liền nghĩ đến hỏi một chút ngươi muốn hay không lấy ra đi bán. Bạch Huynh Vũ nghe xong lắc lắc đầu, ta này đó đều là bình thường Vân Văn Thảo, tùy ý có thể thấy được, không đáng giá tiền. Kia vì cái gì Vân Văn Thảo như vậy bình thường, những người đó còn giống điên rồi giống nhau, phẩm chất không giống nhau. bọn họ muốn tìm hẳn là cực phẩm vân Văn thảo nghe nói một viên cực phẩm có thể cho người trăm phần trăm vượt qua tâm ma kiếp thành tiểu kim tiên bạch hình vũ kiên nhẫn giải thích đến nghe xong bạch hình vũ giải thích khai tâm quả nhiên vẻ mặt giật mình không thể nào vân Văn thảo lợi hại như vậy kia nếu chúng ta có thể loại ra vân Văn thảo kia chẳng phải là phát tài đối mặt đang ở làm ngộng tưởng hao huyền khai tâm bạch hình vũ trực tiếp đem tàn khốc hiện thực đặt ở nàng trước mặt cực phẩm vân vân thảo phi thường hi hữu mười vạn cây bên trong cũng không tất sẽ có một gốc cây bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều người bởi vì sợ hãi tâm ma kiếp do đó đem tu vi tạp ở huyền tiên đỉnh chậm chạp không tiến đến dai đồng dạng là vân văn thảo cho dù là thượng phẩm phẩm chất lên giá cách cũng sẽ không thực quý nhưng là nếu là cực phẩm vân văn thảo đó chính là giá trên trời mỗi một lần xuất hiện nhất định sẽ khiến cho một hồi tinh phong huyết vũ ở khai tâm đi rồi bạch huynh vũ nằm ở trên trường kỷ tự hỏi vừa mới khai tâm theo như lời nói cực phẩm kim văn thảo cho dù là ở nàng trong không gian đều là không có Hôm nay nếu không phải khai tâm lại nói tiếp, nàng cơ hồ đều phải quên mất Kim Văn Thảo còn có như vậy một cái công năng. Nghĩ dù sao nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, không bằng phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Đã có cái này ý tưởng, Tia tự nhiên chính là nói làm liền làm. Vân Văn Thảo thích khô giáo dâm mát sinh trưởng hoàn cảnh, nếu muốn đào tạo cực phẩm Vân Văn Thảo, kia tự nhiên liền không thể giống phía trước như vậy tùy ý. Khó khăn tìm được một khối thích hợp Vân Văn Thảo sinh trưởng hoàn cảnh, đem Vân Văn Thảo hạt giống rác. phía trước gieo trồng vân văn thảo dư yêu cầu đem hạt giống phân tán đều đều như vậy mới có thể đủ bảo đảm vân văn thảo sống xuất lúc này đây bạch hình vũ làm theo cách trái ngược đem vân văn thảo hạt giống toàn bộ đều loại tại đây nho nhỏ một chỗ sau đó dùng linh tuyển tưới ở linh tuyển tác dụng dưới hạt giống thực mau bắt đầu nảy mầm mọc ra cây non chỉ là dư phía trước so sánh với những người này cây non mặc dù là có linh tuyển tưới cũng như cũng là có chút dinh dưỡng bất lương nhìn đến này đó ốm yếu vân văn thảo cây non một bộ tùy thời muốn khô héo bộ dáng bạch huynh vũ không khỏi nhíu nhíu mày chẳng lẽ biện pháp này không được nghĩ đến đây bạch huynh vũ lại ở một cái khác địa phương đồng dạng gieo vân văn thảo bất quá lúc này đây nàng chỉ loại một viên đồng dạng lấy linh tuyền tưới lúc này đây mọc ra tới vân văn thảo cây non liền phải cường tráng rất nhiều ngay cả nhan sắc đều là màu lục đậm. hai khối dược phố đồng dạng là gieo trồng vân văn thảo nhưng một cái là đại gia tộc huynh đệ tỉ mỗi đông đảo các đều là dinh dưỡng bất lương mà một cái khác còn lại là con một Sở hữu thư tốt đều chỉ cung phụng nó một cái hấp thu, ăn đó là mơ phì thể trắng, hai bên hình thành tiên minh đối lập. Mà bên kia, Cao Huyền Ánh quỷ gối một tòa sân bên trong, màu đen roi hung hăng rơi xuống, sau đó không lưu tình chút nào dừng ở nàng trên người. Cao Như Nguyệt nhìn trước mặt chịu hình còn không quên trang đáng thương Cao Huyền oánh đặc biệt là ở nhìn đến bên người người đối với Cao Huyền oánh mặt lộ vẻ không đành lòng thời điểm, càng là tức khắc lửa giận công tâm, đánh, cho ta hung hăng đánh. đem nàng kia trường câu dẫn nam nhân mặt cho ta đập nát rớt nghe được cao như nguyệt nói như vậy nguyên bản còn ở trầm mặc chịu đựng cao huyền oánh cũng rốt cuộc không hề bảo trì trầm mặc không cần tỷ tỷ lại nói như thế nào ta đều là muội muội của ngươi ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy bang cao như nguyệt từ thị nữ trong tay đoạt lấy roi trực tiếp liền chịu ở cao huyền ánh trên mặt màu đỏ tươi máu theo gương mặt chảy xuống dưới chỉ cần tưởng tượng đến ta trong cơ thể có một nửa cùng ngươi nghĩ thông suốt máu Ta liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Cao Như Nguyệt hung Tận nói, biết Cao Huyền oánh nhất để ý chính là nàng kia nhu nhược đáng thương khuôn mặt, cho nên nàng liền trực tiếp hủy hoại nàng mặt. Cảm nhận được chính mình trên mặt ướt nóng cảm giác, cảm giác được máu tươi đang không ngừng suy sút, Cao Huyền oánh rốt cuộc luôn cuống, a a a. Không cần, đại tiểu thư, cầu xin ngươi, tha nô tì đi, ta biết sai rồi. Lúc này Cao Huyền oánh hèn mọn đến trong xương cốt. ở an diệu y y nơi nào giả vờ đại tiểu thư đoan trang hào phóng tại đây một khắc cũng toàn bộ đều biến mất vô ảnh vô tung cao như nguyệt đi lên trước nhéo lên tới cao huyền oánh cằm gương mặt này lúc trước không biết mị hoặc nhiều đả thương người hiện giờ lại trở nên máu tươi đầm địa ngươi yên tâm đi ta sẽ không làm ngươi chết nếu ngươi cả ngày tỉ tỉ trưởng tỉ tỉ đoàn treo ở bên miệng cũng tổng không thể làm ngươi nói không nghe được cao như nguyệt nói như vậy cao huyền oánh trực giác không tốt quả nhiên giây tiếp theo liền nghe thấy cao như nguyệt mở miệng nói ta lúc này đây trở về chính là cho ngươi định rồi một môn cực hảo việc hôn nhân nếu các ngươi mẹ con như vậy thích núng tay người khác cảm tình như vậy lúc này đây ta liền thành toàn các ngươi không cần cảm tạ nói xong liền trực tiếp dẫn người rời đi độc lưu lại đầy mặt máu tươi lại vẻ mặt trắng bệnh cao huyền oánh ở nơi nào một người cao như Nguyệt tâm phúc nhìn đến cao huyền oánh như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng trong ánh mắt khinh thường chút nào không che giấu trong lòng càng là không có một chút đồng tình nếu không phải nàng chủ động đi trêu chọc cao như nguyệt vị hôn phu cũng không đến mức ở chỗ này chịu tội, thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh. Cho nên nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, những lời này nó là có đạo lý. Thấu chương xong, Chương 503 đệ tử thức tỉnh. Chương 503 đệ tử thức tỉnh. Ở tất cả mọi người rời khỏi sau, cao huyền ánh trong mắt hận ý rốt cuộc khống chế không được. Dựa vào cái gì, liền bởi vì sinh ra ở bất đồng nương trong bụng, các nàng chi gian vận mệnh liền phải kém lớn như vậy. Dựa vào cái gì cao như nguyệt là có thể đủ có được như vậy tốt thanh mai chúc mã vị hôn phu, mà chính mình chỉ có thể làm tiếp, nàng không phục, nàng không phục. Cao như nguyệt mấy người đi rồi, an diệu y đi theo sau đổi tới, nhìn đến quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh cao tuyển Ánh, lập tức tiến lên quan tâm nói đến, tuyển Oánh, ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Nhìn đến an diệu y thì đã đến, cao tuyển Oánh giống như là sở hữu hủy khuất tìm được rồi phát tiết khẩu, nào vào an diệu y thì trong lòng ngực khóc lên, ô ô. Diệu y ta nên làm cái gì bây giờ a? Ở cao huyền ánh đức quăng kể ra bên trong biết được sự tình trải qua, an diệu y lập tức tức giận không thôi, buồn cười, cao gia như thế nào có thể như vậy đối với ngươi, ta đi tìm bọn họ kêu lên lý, chính mình tương lai hẳn là chính mình làm chủ, bọn họ như thế nào có thể vì ngươi làm quyết định đâu. Nhìn đến an diệu y phản ứng, cao huyền ánh trong mắt hiện lên đắc ý thân sắc, bất quá thực mau liền biến mất. Diệu y kìa, ngươi không cần làm như vậy, Lại nói như thế nào bọn họ đều là phụ thân ta cùng tỷ tỷ, có thể bình an lớn lên, đi vào đạo hoa học viện nhận thức ngươi, cùng ngươi trở thành bằng hữu ta cũng đã thực vui vẻ. Cao huyền ánh kéo lại an diệu y hề tay, vẻ mặt thiện giải nhân y nói. Nhưng là nàng càng nói như vậy, an diệu y hề liền càng thế cao huyền ánh không đáng giá. Rõ ràng huyền ánh tốt như vậy, chính là cái kêu cao gia già chủ trong mắt cũng chỉ có cái kêu tiêu ngạo hương ngạnh đích nữ cao như nguyệt, thật sự là mắt mù có thể. Chuyện này ta sẽ thay ngươi giải quyết hiện tại ta trước mang ngươi đi chữa thương đi. Vẫn là đi hạ hạ nơi đó sao? Cao huyền ánh thật cẩn thận hỏi. An Diệu y, y lắc lắc đầu, hạ hạ vừa mới bị thương, sư phó nói qua làm ta trong khoảng thời gian này không cần đi quấy rầy nàng khôi phục, hơn nữa trên người của ngươi bất quá là một ít bị thương ngoài ra, dùng không đến hạ hạ ra tay. Cũng đúng, ta người như vậy, như thế nào xứng làm ngọc hành đan sư xuất tay đâu? Cao huyền ánh y có điều chỉ nói đến. Ngươi không cần tự coi nhẹ mình. hạ hạ không phải người như vậy chờ ngươi cùng nàng chín liền sẽ phát hiện hạ hạ kỳ thật thực nhiệt tâm mà bên kia bạch Hình vũ tuy nói là muốn đào tạo cực phẩm vân văn thảo nhưng là vân văn thảo sinh trưởng chu kỳ là hai tháng tại đây hai tháng thời gian trong vòng nàng tổng không thể thời khắc nhìn bọn hắn chằm chằm cho nên nàng liền từ trong không gian lấy ra hai cụ thiếu nữ con dối chuyên môn phụ trách chiếu cố vân văn thảo cùng với mặt khác linh dược nói trở về nếu không phải muốn chiếu cố linh dược những người này ngẫu nhiên đặt ở trong không gian đều mau chừng Bất quá những người này cấp bậc ở toàn bộ nhất trọng thiên hiển nhiên là không đủ xem. Phiêu miểu, ngươi có thể hay không đem những người này ngẫu nhiên một lần nữa luyện chế một chút. Phiêu miểu đi vào bạch hình vũ bên người, nhìn nhìn những người đó ngẫu nhiên, sau đó nói đến, có cái gì yêu cầu sao? Không có, ngươi tùy tiện phát huy liền hảo. Nói xong lúc sau, bạch hình vũ như là đột nhiên cảm ứng được cái gì, tâm niệm vừa động liền biến mất ở tại chỗ. Lưu ly cung nội, lúc này tăng tử nôn ba người đã thức tỉnh. Phía trước bọn họ bị thương quá nặng, Bạch Hình Vũ ghét bỏ cứu lên tới thật sự là quá phiền thoái, đơn giản ở ôm lấy bọn họ vốn có tu vi tình huống dưới, cho bọn hắn một lần nữa đắp nạn thân thể. Nhìn thấy Bạch Hình Vũ lúc sau, ba người quỳ một gối xuống đất, đa tạ sư tôn cứu rút. Bạch Hình Vũ ở bọn họ bên người xoay vài vòng, không tồi, khôi phục thực hảo, nguyên bản cho rằng còn sẽ hôn mê mấy năm, lại không có nghĩ vậy sao mau liền thức tỉnh, này nhất trọng thiên quả nhiên không giống nhau. Tăng tử ngôn ba người ở Bạch Hình Vũ nói chung bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức, Sư Tôn ngươi phi thăng. Vì chúng ta. Nghĩ đến đây, ba người trong lòng đều sôi nổi xuất hiện ra khác thường cảm xúc. Tuy nói Bạch Hình Vũ là bọn họ Sư Tôn, nhưng là trên thực tế trừ bỏ ban đầu Đăng Tử ngôn nàng dạy dỗ một đoạn thời gian lúc sau, mặt sau ngôn triệt cùng với Bạch Vô Mộ cơ bản liền không có quan quá. Lại không có nghĩ đến Sư Tôn sẽ vì bọn họ lựa chọn trước tiên phi thăng. Hiện tại ngẫm lại, Sư Tôn rất ít sẽ tả hữu bọn họ lựa chọn. Nhưng là lại luôn là ở thời điểm mấu chốt xuất hiện cho bọn hắn thu thập cục diện rồi rắm Là, cũng không phải, sớm muộn gì đều là muốn đi lên, chẳng qua là trước tiên một đoạn thời gian mà thôi. Bạch Hình Vũ không sao cả nói, đối với ba cái đệ tử trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nàng tự nhiên là không biết. Sư Tôn, đôi mắt của ngươi là chuyện như thế nào? Tăng tử ngôn nhữ mày hỏi. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phát hiện Sư Tôn đôi mắt thượng nhiều một giải lụa trắng. Khổ nhục kế mà thôi. không cần để ý sau đó nói sang chuyện khác nói nếu các ngươi đã thức tỉnh vậy đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi tại đây lưu ly cung bên trong chỉ sợ các ngươi cũng đãi không được thấy bạch huynh vũ không muốn nhiều lời tàng tử ngôn cũng không tiện hỏi nhiều hơn nữa cũng xác thật như nàng theo như lời bọn họ hôn mê mấy tháng gấp không chờ nổi muốn đi ra ngoài hoạt động hoạt động thân thể còn không đợi ba người phản ứng một cái truyền tống pháp trận liền xuất hiện ở bọn họ dưới chân dây tiếp theo bọn họ đã bị truyền tống ra đạo hoa học viện ba người hai mặt nhìn nhau là ảo rất sao vì cái gì bọn họ cảm thấy sư tôn giống như thực gấp không chờ nổi tiếng đi bọn họ hẳn là ảo rất đi ở tăng tử ngôn ba người đi rồi lưu ly vệ đi vào bạch Hình vũ trước mặt trầm giọng nói điện hạ ngài có cái gì phân phó sao bạch Hình vũ kéo xuống che khuất đôi mắt lửa trắng nguyên bản màu đen trong ánh mắt hiện lên một sợi màu tím con mang nhìn quỳ gối chính mình trước mặt hai trăm danh lưu ly vệ mở miệng nói phái người âm thầm bảo hộ bọn họ bất quá không đến sống còn thời điểm dễ dàng không cần hiện thân Đúng vậy. Nói xong, sở hữu lưu ly li vệ liền đều biến mất ở Bạch Hình Vũ trước mặt, theo sau nàng cũng một lần nữa về tới kết giới bên trong, ba cái đệ tử thất tỉnh, làm nàng tâm tình rất tốt, cho nên quyết định đi ra ngoài thượng thanh thành hảo hảo đi dạo. Phi Phi. Bạch Hình Vũ hô một tiếng, không một hồi công phu, một con mao xoa xoa tiểu ra hỏa liền làm được trong lòng ngực nàng. miêu phì phì thân mật cọ Bạch Hình Vũ. Đi thôi, bồi ta đi ra ngoài đi một chút, tiểu hồ ly cùng hồ bạch giữ nhà. Đi vào thượng thanh thành, từ bắt đầu trang hạt lúc sau, bạch hình vũ liền thật sự rất ít sử dụng hai mắt của mình, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đối với ngoại giới thanh Nhâm cũng trở nên càng thêm mẫn cảm lên. Đi trước mua chút đồ ăn vặt, sau đó lại đi tiệm quần áo nhìn xem có hay không cái gì tân kiểu dáng. Không có cái kia nữ tử không yêu Mỹ, hơn nữa trên người quá nhiều trang sức với tu luyện giả tới nói, cũng không sẽ sinh ra cái gì ảnh hưởng. Quần áo liền càng đừng nói nữa. Bạch hình vũ quần áo vô số. trong đó tuyệt đại đa số nàng càng là căn bản là không có mặc quá nhưng là thì tính sao này như cũ ngăn không được nàng mua quần áo nhiệt tình hơn nữa khoảng thời gian trước bạch hình vũ mới biết được ở nhất trọng thiên đối với pháp y địa cùng bình thường quần áo chi gian khác biệt rất lớn một ít ở thánh nguyên đại lục bán ra giá trên trời pháp y ở nhất trọng thiên bất quá là bình thường quần áo mà thôi thấu chương xong chương 504 độc nhất vô nhị chương 504 độc nhất vô nhị tới rồi ngũ hương trai Bạch Hinh Vũ ôm phì phì mở miệng nói, "Lão bản, ta là tới lấy hóa." Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, Tiểu Nhị Nguyên bản chính vẻ mặt nôn nóng tiểu nhị lập tức liền đón lên mặt, trên mặt biểu tình càng là cười thành một đóa hoa. "Ngươi chính là mấy ngày hôm trước tới đặt hàng tiểu điếm đồ an vật ngọc tiểu thư đi." Tiểu Nhị thanh âm nịnh nọt nói. Bởi vì Bạch Hinh Vũ ăn mặc áo choàng mang theo mũ, cho nên tiểu nhị cũng không có phát hiện Bạch Hinh Vũ đôi mắt thượng còn có một giải lụa trắng, bằng không nàng tuyệt đối liếc mắt một cái là có thể đủ nhận ra đối phương thân phận. Tiểu nhị ca, ta muốn đổ vật các ngươi đều chuẩn bị tốt đi. Đó là tự nhiên, ngài là chúng ta đại khách hàng, vì ngài, mấy ngày nay chúng ta ngũ phương trai đều không có lên tiếng âm. Kia thật đúng là vất vả các ngươi. Không phiền toái không phiền thoái, có thể vì ngài phục vụ là tiểu điếm quan vinh. Lão bản chính là nói, đây chính là bọn họ trong tiệm đại khách hàng, cũng chỉ nàng một người liền giải quyết bọn họ ngũ phương trai hơn nửa năm tồn kho, cũng không thể đắc tội. Đây là dư lại linh thạch. Phiên thoái các ngươi đem đồ vật toàn bộ đều cất vào cái này túi chữ vật bên trong. Hảo hảo, tiểu nhân này liền đi làm. Không một lát sau, tiểu nhị liền mang theo bị trang tràn đầy túi chữ vật đưa đến bạch huynh vũ trước mặt. Ấn ngài nói, mỗi dạng một ngàn cân, thỉnh ngài thu hảo. Lấy thứ tốt lúc sau, ngay sau đó chính là bách duyệt lâu, sau đó chính là phi hương điện, bạch hình vũ đều là trước tiên mấy ngày liền ở chỗ này đặt hàng đại lượng đồ ăn. Cho nên căn bản là không phải tâm huyết dâng trào, căn bản chính là chủ mưu đã lâu. cũng xác thật là như thế, bởi vì bạch huynh vũ tính toán đi gặp chính mình phía trước ở đấu giá hội thượng được đến kia một tòa sơn mạch cùng với mạch khoáng, nói như thế nào này cũng coi như là nàng bất động sản, cần thiết phải hảo hảo đi điều tra một phen, nhìn xem tình huống rốt cuộc là như thế nào. lấy xong tất cả đồ vật lúc sau, bạch huynh vũ ôm phì phì đi tới tiên ý liệt cát. lão bản, ta định kia vài món quần áo đều làm tốt sao? bạch huynh vũ thanh âm không lớn, nhưng là xác thật dành mạch truyền vào đối phương lỗ thai chung. Tiên y các bán quần áo đều chỉ là bình thường quần áo, nhưng là liền tính là như vậy tới cửa khách hàng cũng như cũ là tấp ngập không lâu. Tiên y các đồng dạng cung cấp định chế phục vụ, nhưng là muốn ở tiên y các định chế, sợ phải tốn phí linh thạch muốn cao tam đến bốn lần tả hưu. Nghe được Bạch Hình Vũ nói như vậy, Lão Bản lập tức liền biết nàng là ai, rốt cuộc trong khoảng thời gian này ở tiên y các định chế quần áo cũng liền như vậy một vị, hơn nữa vẫn là dùng một lần định chế như vậy nhiều kiện. Không một lát sau, ở Lão Bản dẫn rất hạ mấy cái thị nữ trang điểm người lấy ra mười mấy kiện tiểu dáng rõ ràng cùng trong tiệm bất đồng váy áo nay đó váy áo mặc kệ là nhan sắc vẫn là tiểu dáng đều không có một kiện là lặp lại một bên đồng dạng tới mua quần áo người nhìn đến lúc sau đều không khỏi xem ngây người lão bản ngươi này cũng quá bất công như vậy đẹp quần áo như thế nào không còn sớm lấy ra tới a lão bản nghe được đối phương bất mãn đoán giận cũng không có sinh khí chỉ là cười cười sau đó nói đến vị khách nhân này này đó váy áo là vị tiểu thư này ở bổn tiệm định chế Nếu ngài cũng muốn nói đồng dạng cũng có thể lựa chọn chúng ta định chế phục vụ. Đối phương này đạo định chế hai chữ không khỏi ngần người, nhưng là vẫn là không chịu thua nói, định chế là có thể đủ mua được cá nàng giống nhau như lúc quần áo sao. Kia tự nhiên là không có khả năng. Nếu không được, ta đây vì cái gì còn muốn định chế, ngại chính mình linh thạch quá nhiều mang ở trên người quá nặng sao. Nghe được đối phương hơi mang giận dỗi lời nói, tiên y các lão bản cũng, cũng không có sinh khí chỉ là mở miệng giải thích đến vị khách nhân này. Ngài không cần sinh khí, định chế sở dĩ được xưng là định chế, đó là bởi vì nó là độc nhất vô nhị, hơn nữa ngài đều lựa chọn định chế, lại vì cái gì muốn lựa chọn cùng người khác khác thường quần áo. Lời này trực tiếp liền đem đối phương nói xứng suốt, đúng vậy, ta đều có tiền định chế, còn vì cái gì muốn cùng người khác tương đồng váy áo. Một khi đã như vậy, như vậy ta cũng định chế một kiện váy áo, muốn độc nhất vô nhị. Tốt, không thành vấn đề. Ngài đi kia một bên cùng chúng ta nhân viên cửa hàng nói một chút ngài có cái dạng nào yêu cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn. Trong tiệm mặt những người khác cũng là lần đầu tiên nghe nói tiên y gì các định chế, cư nhiên là ý tứ này. Hơn nữa này phục vụ cũng quá chú đáo. Ta cũng muốn định chế, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Còn có ta. Trong khoảng thời gian ngắn trong tiệm mặt tất cả mọi người muốn tiên y gì cắt cho chính mình định chế quần áo. Có cái thứ nhất, sẽ có cái thứ hai, sau đó chính là cái thứ ba, cái thứ tư. này đó quần áo không tồi đều cấp bổn tiểu thư bế lên tới liền ở ngay lúc này một cái ngang ngược thanh âm đột nhiên vang lên chỉ vào bạch hình vũ định chế váy áo mở miệng nói bạch hình vũ ngẩng đầu nhìn lại liền nhìn đến một cái nữ tử áo đỏ không biết khi nào xuất hiện ở trong tiệm chẳng qua nàng cùng bạch hình vũ giống nhau trên mặt bị đồ vật che khuất thấy không rõ lắm khuôn mặt thất thần làm gì nhanh lên a bổn tiểu thư hôm nay đổi thời gian nữ tử áo đỏ không kiên nhẫn nói đến thực xin lỗi vị tiểu thư này Này đó quần áo là người khác định chế, trừ phi đối phương không cần, nếu không chúng ta là sẽ không bán. Nghe được lão bản nói như vậy, đối phương không những không có thu liễm, ngược lại mở miệng nói, định chế, thì tính sao, cùng lắm thì bổn tiểu thư ra gấp đôi giá, lập tức đi này đó quần áo cho ta đưa đến nghiêm phủ. Phúc, nghiêm phủ, người là nghiêm ra người. Một người bạch tí ghi nữ tử mở miệng hỏi, toàn bộ thượng thanh thành chẳng lẽ còn có cái thứ hai nghiêm ra sao? hiện nhiên nữ tử áo đỏ đối với chính mình gia tộc phi thường đắc ý bạch y lìa nữ tử gật gật đầu xác thật là không có cái thứ hai nghiêm gia hiện tại toàn bộ thượng thanh thành đều biết nghiêm gia gia nội tặc đem nghiêm gia mấy thế hệ người kịch liệt toàn bộ đều trộm không còn một mảnh hôm nay ngươi ở chỗ này mua quần áo cũng không biết các ngươi nghiêm gia còn có thể hay không lấy ra này đó bạc ngươi lúc này nữ tử áo đỏ giống như là một con bị dẫm cái đuôi miêu đi lên liền tưởng cùng bạch y lìa nữ tử động thủ lại bị đối phương nhanh một bước dẫn đầu đem trên mặt khăn che mặt cấp tún xuống dưới nghiêm chi diêu không nghĩ tới thật là ngươi hiện giờ tu la cắc về người treo giải thưởng còn treo ngươi không ở nhà run bần bật trốn tránh Cư nhiên còn dám ra tới gây chuyện thị phi nghiêm chi diêu hai mắt hung tận nhìn bạch đi diè nữ tử phùng vũ phỉ chuyện của ta không cần phải ngươi xen vào việc người khác một bên bạch hình vũ nhìn đến cái này hại chính mình hai mắt mù đầu sỏ gây tội không khỏi phun tảo tu la cắc làm việc thật là quá không có hiệu suất kỳ thật nàng không biết chính là Từ biết chính mình mệnh bị theo dõi lúc sau, nghiêm chi diêu liền tránh ở nghiêm gia đại môn không ra, nhị môn không mại, tu la các liền tính là muốn động thủ cũng căn bản là không có cơ hội. Hôm nay là thật sự không nín được, lúc này mới ra tới đi dạo. Chính là ai có thể đủ nghĩ đến hôm nay nàng thích đi ngũ phương trai, bách duyệt lâu cùng với phi hương điện, nhưng là lại bị báo cho toàn bộ đều không có mở cửa, liền tính là nàng mạnh mẽ tướng môn kêu khai, lại bị báo cho không có chữ hàng. Cái này làm cho trước nay không chịu quá cái gì ủy khuất nghiêm chi diêu như thế nào chịu đựng Thấu chương xong. Chương 505 rời đi Thượng Thanh Thành. Chương năm rời đi Thượng Thanh Thành. liền ở hai người khắc khẩu thời điểm, ai cũng không có chú ý, một ít màu trắng bột phấn lúc này chính theo phong phiêu vào nghiêm chi diêu đôi mắt bên trong. Làm xong này hết thể lúc sau, bạch hình vũ đem dư lại linh thạch giao cho lão bản, sau đó đem sở hữu quần áo thu vào không gian. Ở tất cả mọi người không có chú ý thời điểm rời đi cái này địa phương. Chờ đến Nghiêm Chi Diêu phản ứng lại đây thời điểm, Bạch Hinh Vũ đã sớm đã đi xa. Ta quần áo đâu? Nghiêm Chi Diêu nhìn lão bản chất vấn đến. Lão bản làm bộ nghe không hiểu Nghiêm Chi Diêu đang nói cái gì, cái gì quần áo? Nghiêm tiểu thư từ đi vào ta tiên y các còn không có mua quá một kiện quần áo, còn có, thỉnh không cần ở bổn tiệm cãi nhau, sẽ ảnh hưởng tiểu điếm sinh ý.